t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn a cùng nhau biến hóa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn a cùng nhau biến hóa yêu vương u ì gì có thể trao tặng na sư tương quan chức nghiệp cũng là bình thường dù sao trận này hơn b ạ n quy mô lớn nang h i đại biểu sắc trời hàng thế sau mười hai tú thế giới cường thịnh nhất na sư thế lực chu nguyên tuy vô pháp theo giao dịch trong giới thiệu biết được na cùng nhau công hiệu nhưng nghe kỳ danh c h i kỳ lai lịch đại khái có thể đoán ra là phụ trợ na sư phó chức nghiệp bất quá chủ phó chức nghiệp đều có lợi và hại đối với có thể nhiều loại kiêm tu phó chức nghiệp cũng là không cần quá độ cẩn thận vì thế hắn chủ động đem hai đạo ngũ đức phúc vận hương h ỏ a đưa lên chuẩn bị tiếp nhận yêu vương uy di giao dịch lớn na sư c h i ngôn ta tự nhiên tin qua nguyện đến na cùng nhau phương pháp dòm ngó lớn na chi uy thiện na cùng nhau tuy không na sư tên thịnh nhưng cũng có kỳ diệu dùng người đến phương pháp này nhất định có thu hoạch đốt thu hoạch được phó chức nghiệp na cùng nhau có thể thông đi bộ phận lớn na thiên bí cảnh đối na sư đơn vị có cơ sở hảo cảm tăng thêm phó chức nghiệp na cùng nhau giới thiệu na người thế thần khu quỷ dịch mang hoa văn mộ mặt kèm theo chiến trống như quân chi thế nên thiên chi uy như h ư n g lớn na nghi chứ lễ làm trọng na mặt làm phụ là lấy na cùng nhau hóa thiên địa nhân trạng thái thú chế na mặt khiến na sư phối chỉ rõ kỷ lực na phất biến hóa có thể tiêu hao huyến hóa đạo cụ kiêm dung hình na cùng nhau thái độ hư thực tương sinh không phải hiện chân minh tâm chi thuật khó mà phân rõ chú mỗi năm điểm thần thuộc tính có thể kiêm dung một đạo na cùng nhau có thể thanh trừ cũ na cùng nhau khắc lục mới na cùng nhau lớn nghi na mặt thiên c h i na cùng nhau địa c h i l o n g mạch nhân c h i khí vận đều có trạng thái thú thích hợp cùng nhau làm bốn trang bị sau có thể thi c h ế thuật chú chế tác vật liệu càng tốt cùng na cùng nhau càng xứng đôi na mặt phẩm chất càng cao na lễ khải cùng nhau có thể hưng na múa chi lễ là na mặt tình linh thần thuộc tính càng cao cùng na cùng nhau càng xứng đôi thành công khải cùng nhau tỷ lệ càng cao c h ú chưa khải cùng nhau chi na mặt chỉ là bình thường độ p h o n g ngự không cách nào lấy thi triển na cùng nhau chi thuật na chụp t r ú n g pháp không phải na sư cùng na cùng nhau chức nghiệp không cách nào kích hoạt na mặt chi lực thằng đến thu hoạch na cùng nhau phó chức nghiệp sau c h ú nguyên mới biết bản chất chính là chế tác na mặt thợ rèn bất quá cũng không truyền tống chạy trốn chi thuật lại có biến hóa ẩn thân chi năng nhưng na phất hóa hình thuật quả thực bất phàm đ ố i biến hóa trạng thái cũng không hạn chế khiến cho biến hóa trạng thái d ư ớ i như cũ có thể phát huy toàn bộ thực lực đáng tiếc là chu nguyên trong tay chỉ có x ư ơ n g bạch g i a o mạch cùng dạ sủ cụ nhì trụ trời tạm thời có thể chế tác na mặt chủng loại mười phần có hạn như thế nào na cùng nhau phương pháp nhưng có huyền diệu thành như lớn na sư lời nói na cùng nhau cũng là diệu pháp như tỉ mỉ chế tác na mặt như thế có thể hộ thân cường lực thiện người ta đều có được, được mới là tất cả đều vui vẻ chu nguyên cùng yêu vương uy di trò chuyện vui vẻ tri cảnh khiến lưu thủ nhảy na bí cảnh nghiêm thị tộc nhân mười phần trần kinh bọn hắn thực sự không nghĩ ra nhà mình kinh doanh nhảy na bí cảnh nhiều năm vì sao so ra kém một cái đ ô n g nhiên tới thăm người may mắn bọn hắn cách khá xa không biết chu nguyên đã thu hoạch được na cùng nhau phó chức nghiệp nếu không chắc chắn tín miệng bị hao tổn hoài nghi nhiều năm cố gắng đi nhầm phương hướng dù vậy bọn hắn vẫn là thông qua liên lạc vật nhanh c h ó n g truyền tin giao lưu ý đồ phân tích việc này nguyên do t ố c trưởng người kia lần đầu tiến vào nhảy na bí cảnh tại sao lại bị lớn na sư hậu đãi ta cũng không biết có lẽ hắm không chế năm màn vương cũng theo trong miệng biết được không ít tin tức cho nên mới đối nhảy na bí cảnh có chút quen thuộc nghiêm thị tộc nhân nghe vậy đều cho rằng tộc trưởng nói ra tình hình thực tế bọn hắn tin tưởng ngoại trừ lai lịch đặc thù năm man vương bên ngoài không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn ngày na bí cảnh nhưng bây giờ vấn đề cũng không phải là lớn na sư hậu đại ai mà là kẻ ngoại lai sẽ hay không trường kỳ rõ xét ngày na bí cảnh như lưu lại tử sĩ đóng giữ nơi này bọn hắn đem rất khó không bại lộ thân phận tộc trưởng chúng ta còn muốn n g trang khải trí yêu ma cùng hắn tiếp xúc sao không nội chờ một chút hắn cũng không thể thật thu hoạch na sư chi lực chờ hắn hoàn toàn thất vọng lúc lại cùng chi tiếp xúc càng thêm có lợi nghiêm thị tộc nhân truyền tin thương nghị lúc thấy kia thanh niên áo bảo tím đống nhiên biến mất trong lòng bất an c h i tình mới có chỗ giảm bớt bọn hắn không biết rõ chu nguyên sớm đã phát hiện bọn hắn tồn tại chỉ là giữa song phương đã không ân đ oán cũng không sao ngại vì thế cũng không gạch trần thân phận của bọn hắn điều khiển tử l y hóa thân truyền tống về cầm phúc thủy phủ sau hắn liền tiến vào ngũ độc phúc lâu thí nghiệm lên na cùng nhau hóa hình thuật sự thật chứng minh na cùng nhau nghề nghiệp hóa hình thuật cực kỳ dùng tốt hắn tuần tự lấy ra nguyện thọ h u ễ n hóa cờ cùng ngọc thiệm biến hóa châu tiến hành kiêm dùng cũng thành công thu hoạch được kim quan nhưng na cùng nhau sau khi biến hóa thân thể đối với chiến đấu phương thức đều có ảnh hưởng trong đó nguyệt thọ càng thêm nhanh nhẹn có thể làm thuật pháp có thể cầm binh khí ngọc t i ề m thì càng giỏi về thi triển thuật pháp rất khó cầm trong tay binh khí cận thân chiến đấu thế này chú nguyên đối na cùng nhau c h ứ c nghiệp có hưng tu không nhỏ liền vận dụng lưỡng nghi gang tấm kính đem hắn bản thể truyền tống tới nghiêm thị từ đường sau đó lại điều khiển hương hỏa hóa thân trở về vân hòa vương phủ tìm ố càng đòi hỏi mấy cái bình thường cổ trùng thu nhập thủy nguyện đồng giám xem như tiến vào nhạy na bí cảnh tiêu hao vật vì ẩn dấu tướng mạo hắn cỗ ý tr vừa rồi cầm trong tay cổ trùng tiến vào nhảy na bí cảnh cung tử l y hóa thân nhập cảnh lúc đồng dạng nhảy na nghi lễ hưng c h i ê n chống cúng minh c ắ t đùi thành thú ảnh nuốt quỷ dịch cổ khác biệt duy nhất chính là nghiêm thị tộc nhân càng thêm nghi ngờ trước có áo bào màu vàng lão giả bị mười hai thú dọn dán trốn vớt sau có áo bào tím thiếu niên cùng lớn na sư trò chuyện vui vẻ lúc này mới qua mấy k h ắ c đồng hồ lại có thanh bảo lão giả đi vào bọn hắn đến cùng là đến từ cùng một cái thế lực vẫn là năm man vương đem nhảy na bí cảnh bán cho nhiều cái thế lực tại bọn hắn suy đoán lung tung lúc chu nguyên đi hướng bảy mươi cấp t r ú c quốc lớn na sư minh thịnh không giống với yêu vương v y di bị động đối thoại lớn na sư minh thịnh càng thêm chủ động đáng tiếc n g ư ơ i cái này lòng son thuần nguyên người cực kỳ phù hợp na sư phương pháp lại vẫn cứ đi đan đạo con đường ngươi như nguyện tìm linh dược hóa giải đan đạo ta có thể chuyển cho n g ư ơ i na sư phương pháp đa tạ lớn na sư hậu đãi ta còn không do na sư phương pháp có gì h ảo diệu sao có thể tùy tiện thay đổi con đường nghe nói na sư có thể chức chuyển phương pháp này để cho ta dòm ngó lớn na chi uy Đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa đưa lên đây cũng không phải hắn khinh thị nhân tộc lớn na sư coi trọng yêu tộc lớn na sư mà là yêu vương uy di là hai đầu linh xà có thể tính là một thể hai người lớn na sư minh thịnh lại là người bình thường không cần ngoài định mức thêm lễ thiện na cùng nhau na sư bản bổ sung người chưa học luyện chế na mặt phương pháp tự nhiên có thể thực hiện đang khi nói chuyện lớn na sư minh thịnh tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hỏa bỏ vào trong túi chu nguyên cũng thu được phó chức nghiệp na cùng nhau khi hắn truyền tống lúc rời đi n g i ê m thị tộc nhân đều nhìn nhau không nói gì tựa như là kẻ ngoại lai đều có thể thu hoạch được lớn na sư hậu đãi chỉ có bọn hắn những n à y trưởng cư khách không biết như thế nào cùng lớn na sư giao lưu một bên khác chú nguyên truyền tống đến đấu trai thất tinh cùng lại lên dây thừng trở về thả i hí môn sau đó lấy na cùng nhau chức nghiệp kiêm dung nguyệt thỏ huyện hóa cửa cũng biến hóa là kim quan g nguyệt thỏ đồng thời kích hoạt trăng non ban đầu hoa rơi chiêu hai cái thỏ ngọc đến đây phân rõ thân phận nhưng thấy ánh trăng trợ tụ hóa nguyệt cửa kim giáp thỏ ngọc vai k h i ê n nguyệt nha cô quang lưới lao ngân giáp thỏ ngọc cầm trong tay ánh trăng mặt trăng băng luân lưới lao đúng hẹn mà tới đạo huynh ở đâu? chương năm trăm hai mươi lăm thỏ ngọc tiền đồ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thỏ ngọc tiền đồ minh thị linh t h a i hai thỏ ngọc chưa từng tận lực che giấu mình yêu thích hoàn toàn như trước đây giỏi về t ụ tài bọn hắn hiện hiện kẻ tái phạm bản sắc sau khi cũng làm cho chu nguyên minh bạch na cùng nhau hóa hình thuật không chỉ có thể dùng để, thay đổi ngoại hình, cũng có thể dùng để che giấu tung tích hai cái này đối người bình thường mà nói là một loại công hiệu nhưng đối bí cảnh người mà nói thuộc về hiệu quả khác nhau mắt thấy hai cái thỏ ngọc không có phát hiện đồng đội cùng đ ị n h nhân lại chuẩn bị ăn cấp chính mình biến thành nguyện thỏ chu nguyên liền mở miệng thí nghiệm đứng dậy phần phán định hình thức c h â m đã ta chính là đạo huynh của các ngươi bởi vì đến một biến hóa kỹ thuật vừa rồi hóa thành này mạo sự thật chứng minh dựa vào lý do thoái thác không cách nào khiến hai cái thỏ ngọc cải biến lập trường bọn chúng phân ra trái phải không có chút nào cho đi thái độ kia nguyện thỏ nghỉ gạt chúng ta huynh đệ đạo huynh danh h ả o h á lại ngươi có thể mật dùng là cực như người, người đều dùng đạo huynh danh hào cầu thuận tiện huynh đệ chúng ta chẳng phải là muốn đến tận đây nhà khó tốt t hai cái thỏ ngọc không tốt đổi chu nguyên cũng không muốn cho bọn hắn mượn miệng lấy thất t i n h cung nguyệt thỏ kiếm khách thân phận danh dương n g u y ệ i cung vì thế hắn giải trừ na cùng nhau biến hóa trạng thái chủ động khôi phục thân người hình thái không muốn hai cái thọ ngọc chẳng những không có ý thức được sai lầm của mình cãi lại r a kinh người ngữ đ i ệ u đạo huynh lại có năng lực này quả nhiên là diệu pháp bất phàm không bằng chúng ta kết bạn xâm nhập trời cao tìm tòi hư thực việc này có thể làm huynh đệ chúng ta không cần che giấu tung tích đạo huynh nếu có thể che giấu tung tích có thể tại chúng ta h u n h đệ cùng nhau thiện tài thiên hạ nghe nói hai thọ ngọc có thiện tài thiên hạ ý、chí. chu nguyên cho rằng chờ mùng một tháng chín đàm v i ệ t trở về lúc có thể đem bọn chúng đưa tới thải hí môn học nghệ chỉ là không biết đàm v i ệ t cùng hai cái thỏ ngọc có hợp hay không đến nếu là không hợp hắn không ngại vận dụng ngũ đức phúc vận hương hỏa trợ hai cái thỏ ngọc thu hoạch được học nghệ danh lệch như thế cũng tốt để bọn chúng sớm ngày đi đến chính đồ chớ lãng phí tự thân t i ê n phú cùng trí hướng hai vị trí hướng rộng lớn không phải ta có thể đụng nhưng trời cao quân là ta bạn bè há có thể đi làm loạn tiến hành hai cái thỏ ngọc không sợ trêu chọc trời cao quân chu nguyên lại không thể lấy thân thử nghiệm phòng ngừa ngoài ý muốn tiến vào nói luật tháp tinh tu còn nữa hắn m u ố n là trời cao tinh quân có thể nào dẫn nguyệt cung thọ ngọc a n cướp thuộc về chi điểm ta mời hai vị đến tận đây là vì nghiệm chứng hóa hình thuật công hiệu lại không làm cho các ngươi một chuyến tay không nơi này có trời cao rượu ngọn thiên hà băng lộ làm đưa cho hai vị giải khát đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra hai ấm trời cao băng lộ cũng lần nữa kích hoạt trăng non ban đầu hoa rơi chuẩn bị đưa hai cái thọ ngọc trở về nguyệt cung ai ngờ hai thọ ngọc tiếp nhận bầu rượu sau cũng không trở về ánh trăng môn hộ ngược lại có khác sở cầu đạo huynh nhưng có không cần linh vật tặng cho huynh đệ chúng ta nếu chỉ mang rượu tới nước trở về chắc chắn bị cái khác thọ ngọc chế chu nguyên không nghĩ tới hai cái thỏ ngọc thiện tài chi năng triệt để như vậy thậm chí ngay cả hắn người bạn thân này đều không đúng tha vì thế hắn quyết định tìm người đối bọn chúng tiến hành một phen dạy bảo cũng thuận tiện thí nghiệm một chút đoạn thời gian trước thu hoạch đặc thù đạo cụ loạn thế thảo m ã n khí hiệu quả như thế nào cũng tốt ra chỗ này có hai đạo kỳ dị linh khí không quá mức đại dụng có thể tặng cho các ngươi hiển lộ rõ ràng thu hoạch hai thỏ ngọc nhận lấy linh khí đạo cụ sau phất tay từ biệt đầu nhập ánh trăng môn hộ biến mất không thấy gì nữa đối với cái này chu nguyên nghĩ thầm hai thỏ ngọc nếu không sử dụng loạn thế thảo mãng khí lục đổi b ai ngờ bọn hắn rời đi bất quá mấy chục giây liền có hệ thống nhắc nhở xuất hiện đốt hảo hữu của ngươi thọ ngọc minh thị cùng thọ ngọc linh thay đổi tân n g u y ệ t điện chủ tiến hành khiêu chiến cũng mời ngươi gia nhập khiêu chiến trận doanh hoàn thành khiêu chiến sau hai thọ ngọc có thể tấn thăng tân n g u y ệ t điện chủ chi vị cũng tặng cho ngươi hộ điện đại tướng chi vị nguyên tân n g u y ệ t điện chủ t ạ m trở thành thủ vệ đại tướng chú hai thọ ngọc điện chủ bỏ mình sau thân phận đem thiết lập lại là trăng non môn tướng loạn thế thảo mãng khí thấy hiệu quả cấp tốc lại công hiệu bất phản có thể phát động quy mô nhỏ trận doanh chiến bất quá hộ điện đại tướng danh hả đại khái lại là hai cái hàn quang ngọc tiếm chức vị chu nguyên đối với nó không có hứng thú cũng không kịp gia nhập thỏ ngọc khiêu chiến trận doanh đốt hảo hữu của ngươi thỏ ngọc minh thị cùng thỏ ngọc linh thai bị tân nguyện điện chủ đánh bại cũng bị phán treo ngược nguyện cửa chi phạt ba ngày tại trong lúc này không cách nào triệu hoán trợ chiến hai cái trăng non thỏ ngọc không hổ là quả quyết hạng người khiêu chiến đến nhanh bỏ dở cũng nhanh làm chu nguyên lần nữa tiêu hao nguyện thần chi quang kích hoạt trăng non ban đầu hoa rơi lúc đã thấy ánh trăng chi quang như thường hội tụ thành nguyện nha chi môn chỉ có điều hai thỏ ngọc cũng không từ đó nhảy ra ngược lại nguyện môn hạ có hai đoàn thai dài hình bóng treo ngược. như là thọ trông gió chuyển đến về l ă n g lư đối với c á i này hắn lực bất phòng tâm chỉ có thể mấy ngày nữa dẫn bọn chúng nhập thải hí môn thu mạch tiền đồ thí nghiệm q u a na cùng nhau biến hóa cùng loạn thế thảo mãng khí công hiệu sau chu nguyên lại điều khiển tử l y hóa thân đi đến hoành giang long cung tại chế tác na trước mặt hắn muốn tìm hoành giang long quân tìm hỏi x ư ơ n g bạch giao mạch phải chăng có thể dùng để cường hóa chân long phụ thuộc hoành giang long quân đối với hắn đỗng nhiên tới thăm tương đối hình ảnh c ũ g ọ i bối nga bạn nữ vải rượu chiêu đãi gần đây long cung trong ngoài vô sự thiếu khanh có thể đến uống một chén đa tạ long quân ban rượu ta gần đây thấy phát lạnh dao rơi xuống đất thần t u y ệ t mà hóa mạch không biết để làm gì khả năng là ta tăng lực đang khi nói chuyện tử l y hóa thân lấy r a thu nạp băng xương dao mạch tiên địa mạch luân trình lên hoành giang long quân tiếp nhận tiên địa mạch luân gõ đánh mấy cái sau đó phất tay từ đó rút ra một đầu t ư ơ n g tự dao lòng xương đất chống mạch trên đó có một tầng lưu động hát thủy bám b ả o khiến cho tư nước trong điện nhiệt độ cũng không hạ xuống thế gian long linh đại khái có thể điểm ba loại thủy long phổ biến nhân long hiếm thấy địa long sâu lặn địa long người là một chỗ linh mạch có thể làm lựa thịnh thổ hưng cũng có thể là nước vựa ngôi một nếu là sông núi chi mạch làm khó mà dung c h u y ệ n cũng khó kiêm dùng k ỳ lực nhưng này mạch đã mất thiên địa tương hợp chi thế lại là lệnh giao biến thành tự nhiên có thể giúp ngươi trưởng thành bất quá dùng cái này mạch làm cơ sở thành phá hạn chi linh chỉ có thể đến sương mạch long linh cùng ngươi thiên tinh phúc đức thân thể cũng không xứng đôi làm cẩn thận lựa chọn bất loạn căn cơ chú nguyên nghe vậy đối xương b ạ c h giao mạch cách nhìn có không ít cải biến hàn băng mặc giao long cường đại bắt nguồn từ nguyễn linh thiên ra chỉ như bởi vì càng dễ phá hạn trạng thái cũng không có lời chàng băng chế thành nam mặt đã đến thiên tinh tử khí chi linh lại có thể chiếu cố lệnh giao thuật pháp đa tạ long quân dạy bảo ta đã biết nên lựa chọn như thế nào thiện phá hạn chính là thấy nói cơ hội không thể bỗng nhiên càng dễ nếu không lại tìm b ổ cứu thật là không ổn hoành giang long quân c h i ngôn khiến chu nguyên ý tức h được tử ly hóa thân cùng hương hỏa hóa thân khác biệt hương hỏa hóa thân thu hoạch phát ấn đều tại âm l u ậ t phạm vi bên trong tự nhiên có thể trực tiếp kích hoạt luật thuộc tính mà x ư ơ n g bạch giao mạch tuy thuộc tại long linh l i c t kê nhưng là x ư ơ n g bạch long linh ngươi chuẩn bị phá hạn thấy nói lúc có thể đến tìm ta đến lúc đó ta có thể sớm đưa ngươi nhập long môn phúc điện trải qua cá càng long môn thiên hỏa đốt đ u ô i sau ngươi có lẽ có thể thêm ra m thì ra long môn phúc địa có thể sớm tiến vào chúng thiếu quân cũng có chỗ cầu long quân vì sao không p h ụ chiếu bọn hắn bọn hắn long linh đã thành bọn chi vô dụng cái khác tạp h i ế t long c h ú c phúc đức không đủ nhưng lợi thiêu vị đến lúc cùng nhau nhập long môn phúc đ ị a n chương năm trăm hai mươi sáu long môn phúc đ ị a n chương năm trăm hai mươi sáu long môn phúc đ ị ệ t r a u n g n c h u nguyên trong tay có tử khí bản mệnh ấn nhưng cùng ngũ đức bản mệnh ấn như thế đều bổ sung thai hỏa ngầm trạng thái bản mệnh bản mệnh thấy tính cách này ấn bắt nguồn từ bảy chính hơn bốn chủ thiên địa phụ lần người lấy làm gốc trung vi quân thần bỏ mình mệnh bể đều không cùng nhau thiếu Chú, có thể dễ mệnh toàn bản thân chi mệnh số thấy bản ngã chi t h i ê t niệm bất quá bản m ệ n h ấ n tuy có thai hoàng ẩm chưa hẳn không thể sử dụng chu nguyên suy nghĩ một lát quyết định làm sơ trung chuyển lấy bỏ mình mệnh về đều không cùng nhau thiếu phương pháp giải quyết trong đó vấn đề vì thế hắn g ô ý tiến về tinh túc k ỳ cục bí cảnh sát lấy hai mươi mai tử khí bản m ệ n h ấ n cùng hai mươi mai tử khí bản m ệ n h châu lại đến vân thiên cung thành mượn nhờ trời cao tinh hà đại trận chi lực lấy thiên nhất tử khí đúc tinh phát hòa tan tử khí quang tinh cùng tử khí nhập b ệ nhấn luyện hóa một cái tử khí hư tinh nhưng lúc này tử khí hư tinh chỉ có bàn tay lớn nhỏ lại thuộc về vật phẩm đạo cụ còn không thể phát động bỏ mình mệnh bệ đều không cùng nhau thiếu hiệu quả đối với cái này hắn đã sớm chuẩn bị vẹn mẹn lấy chút hương thần chú cùng cây bưởi bùng tế bái hai ngày liền khiến cho trở thành hư tinh hóa thân danh h à o là hương hỏa hóa thân năm cấp tử khí hư tinh sau đó hắn tiêu hao tử khí bản m ệ n h nhấn cùng tử khí bản m ệ n h châu đối với nó không ngừng cường hóa thành công khiến cho tấn thăng làm sáu mươi cấp trạng thái cùng lúc đó tử khí hư tinh cũng thu hoạch được một cái mặt trái trạng thái là vì bản bệnh ngoại lai trung vi quân thần bất qua vấn đề không lớn hắn đem nó mang về thải hí môn sau liền dẫn thất tinh kiếm quang thanh không thanh máu. trừ cái đó ra thân thể cũng biến thành đặc thù vật liệu t ử khí tinh sơ cốt từ khí hư tinh mệnh tổn hại thân thể có thể dùng tại luyện đan đoàn ký chế phủ cũng có thể dùng cho đạo cụ cường hóa dung luyện thiên tinh chú đem nó đưa cho luyện đan sư đoàn ký sư chờ đơn vị có thể đạt được lượng lớn hào cảm t ử khí tinh xương cốt cùng t ử khí bản m ệ n h ấn đều có hữu í c t nếu đem t ử khí hư tinh coi như cầu lòng chi thuộc như vậy t ử khí tinh xương cốt chính là cùng loại lòng c h â u tim rồng tồn tại sau đó c h u n g u y ê n đem t ử khí tinh xương cốt thu nhập thanh vật phẩm bên trong lại điều k h i ể n tử ly hóa thân đem nó lấy ra nếu thử phải chăng có thể xem như t ử khí vật liệu tiến hành cường hóa sự thật chứng minh t ử khí tinh xa loại hình vật liệu còn có thể dùng cho cường hóa t ử khí tinh xương cốt đương nhiên sẽ không có vấn đề nốt phải chăng lấy từ khí tinh xương cốt cường hóa đặc thù hóa thân phúc t h ụ tử ly long thu được hệ thống nhắc nhở sau chu nguyên cũng không lập tức khởi động cường hóa mà là điều kiện tử l y hóa thân đi hướng hoành giang long quân long quân ta đã làm tốt phá hạn chuẩn bị xin đưa ta nhập long môn phúc địa trải qua cả càng long môn thiên hỏa đốt đ ô i sự tỉnh thiện ta là thiếu khanh dẫn đường nhìn thiếu khanh nhập môn thấy nói đang khi nói chuyện hát thủy hội tụ thành cánh cửa hơi nước rút đi hiển chân cho hai phiến dị sắc bảo quan g cửa như thông thấu chi ngọc bên trên có ngư long xả quy chờ thủy tộc cùng nhau hí nhảy nhót thỉnh thoảng t ó lên trận trận bốc nước khiến cho bảo quan ngọc môn như nước sinh sống đặc thù cảnh tượng long môn phúc địa giới thiệu, sinh ra quý tiện không phải định số long môn nhảy lên tự chứ bị cá rắn chưa hẳn không lăn sừng chân long cũng không phải luân hồi thành hiệu quả cá vượt long môn có thể hóa long thiên hỏa nốt đôi gọi long linh tiến vào điều kiện thủy tộc long trúc hoặc thân có sừng c h â u tâm người thông qua thư giới thiệu hơi thở chu nguyên xác định long môn phúc địa có hai loại công hiệu một là c h ế t xuất huyết mạch có thể hóa long hai là kích hoạt long linh tạo ra đối ứng thiên phú chỉ là không biết trong đó phong hiểm như thế nào lại có hay không thời gian hạn chế đa tạ long quân chỉ đường ta đi một chút liền bề cảm ơn hoành giang long quân sau chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân trạm đến k i a phiến sóng nước ngọc môn sau một khắc hán giáng lâm tại một chỗ đều là nước chạy xiết gấp nước không gian đặc thù nơi đ â y bên trên vô thi quán hạ không s á c chỉ có nơi xa có một quả cô tinh lấp lóe trừ cái đó ra có vô số cá rắn tôn q u a hội tụ thành nhóm hướng về cô tinh lấp lóe trôi nhanh chóng bơi đi đẳng cấp cao có thấp có năm cấp mười cấp người cũng có năm mươi cấp trở lên người cũng có không ít khác biệt duy nhất là kẻ lực mạnh có thể một mình mở đường thủy lực yếu người chỉ có thể hết sức hội tụ thành nhóm chống cự dòng nước xung kích mỗi có long kình long cá mập c h ở cá lớn cách nhóm độc hành lúc đều có không ít tôn cá quy xả theo đôi phía sau mượn l i ề u lĩnh chi lực siêu việt bên người đồng bạn nhưng trong nước nguy hiểm không chỉ có đến từ cái khác cá rắn tập kích liên lụy càng đến từ thủy văn dây dưa chi lực biến động c h ú nguyên phát hiện thỉnh thoảng có cá rắn mất k h ô n g chế như gặp phải trọng kích giống như cấp tốc chìm xuống chờ chúng nó gian nan lên cao lúc sớm đã mất đi tại chỗ không thể không tìm kiếm mới vị trí tụ hợp vào b y cá. cá vượt long môn một ngày thành hướng lên mộ rơi không thể n ị c h chú cận ạ i trong mười hai thời thần vượt qua long môn giờ vừa đến sẽ bị truyền t ố n g về hoành giang long cung long môn phúc địa chi cảnh khiến chu nguyên ý thức được không chỉ có đẳng cấp cao thủy tộc l o n g trúc có thể tham dự vượt long môn sự tỉnh đẳng cấp thấp như r ồ n g cá người giống nhau có thể thực hiện nếu là vận khí tốt đẳng cấp thấp long ngư chưa hẳn không thể sớm hóa rồng giống nhau h ắ n tử l y hóa thân giống như mặc dù thực lực không đủ lại có thể lấy thiếu quân thân phận ra vào l o n g cung bất quá loại này tỷ lệ rất nhỏ chính là làm không cẩn thận sẽ bị hung hãn cá l ớ n ướt hoặc bị thủy văn chi lực dây dưa không ngừng chìm xuống nhưng những n à y đối chu nguyên mà nói đều không là vấn đề hán hiển hóa thân rồng sau khi trang bị bên trên có thể thấy được thủy văn vẻ đẹp thần tinh bản mỹ châu c ũ n g tiêu hao thần tình chi quan g hóa thành từ thần thủy nguyên hình thái dưới loại trạng thái này hắn có thể miễn dịch đại đa số khống chế kỹ năng cùng chúng độc hiệu quả tinh khí thần duy trì liên tục khôi phục đồng thời còn có thể đại lượng tăng phúc thủy hệ thuật pháp hiệu quả cũng giảm bớt sở thụ thủy hệ thuật pháp tổn thương lúc này vô tận thủy vực trong mắt hắn thay đổi bộ dáng dòng nước xung kích chi lực như x ư ơ n g m g ủ tràn ngập xung kích càng mạnh chỗ x ư ơ n g m g càng dày đặc thủy văn chi lực dây dưa chỗ thì tương tự vòi rồng bằng xoáy vạt mẹo xo a y tròn ở giữa lôi kéo cá rắn hạ xuống nhưng những n à y thủy văn chi lực cũng không cố định thường, thường một sau một khắc liền có thủy văn chi lực dây dưa thành ăn cụ may thủy văn chi lực dây dưa cùng nhau thường có chút hội tụ dấu hiệu nếu không cho dù là hắn cũng không cách nào tránh thoát thủy văn dây dưa khi hắn khu động thân dòng hướng về cô tính phương hướng nhanh chóng tiến lên lúc có đại lượng cá xả quy tôm chi lưu thoát ly bảy cá theo sát với hắn sau lưng không bao lâu hắn liền truy đến bảy cá phía trước nhìn thấy càng nhiều bảy cá đồng thời cũng nhìn thấy hoa tiêu chi cá ký danh là năm mươi tám cấp biển sâu long kình hà kiệt có thể nuốt án nước chạy xiết các nước lại từ đỉnh đầu lỗ thoát khí phun ra thấy chu nguyên tử l y hóa thân bổi lên trước đến biển sâu long kình còn chủ động mở miệng đối thoại thiếu quân đi từ từ càng hướng về phía trước tranh đấu càng c h á y mạnh không bằng đi theo l á o hủ sau lưng tiết kiệm khí lực chờ đến long môn lúc lại ra sức nhảy lên đa tạ tiên sinh ý tốt bất quá ta có mấy phần khí lực làm hết sức thử một lần cũng tốt thiếu quân đi đầu liền có thể tốt nhất tránh đi những cái k i a bầy cá nếu không t vì tùng càng nhiều thủy văn dây dưa chi lực càng mạnh thì ra là thế tiên sinh đã biết lợi và hại vì sao chính mình không tránh đang khi nói chuyện long kình mở ra miệng rộng đem bộ phận thủy văn dây dựa chi lực dẫn vào trong bụng lại thông qua đỉnh đầu lỗ thoát khí p h u n g ra ta tử theo ở sau lưng chúng cá có thể hộ thân n g u y ệ n ta kiệt lực trước tiện hắn đến long môn chương 527, t u la mồi câu chương 527, t u la mồi câu tiến về long môn phương pháp có nhiều loại có thể một mình hoàn thành cũng có thể hỗ trợ phối hợp nhưng biển sâu long kình trợ tử thành long chi nâng hơn phân nửa sẽ không thuận lợi bởi vì long cung thiêu vị đ ế n nhiều lần mở ra long môn phúc địa chúng thiếu quân cùng t ạ viết long trúc lại không nói qua có cự kình hóa dòng sự tỉnh dù vậy chu nguyên vẫn là là biển sâu long kinh điệp ra thiên tinh c h ú c phúc trạng thái vừa rồi r a tốc rời đi đốt biển sâu long kinh hào cảm gia tăng là n g ư ơ i n h ậ n lúc công kích có tỷ lệ chủ động trợ chiến hệ thống nhắc nhở xuất hiện khiến chu nguyên phát hiện một cái mở rộng ưu thế cơ hội từ l y hóa thân vốn là nắm giữ cơ sở độ thiện cảm tăng phúc như lại đối đi đường trên đường thủy tộc làm về thủ là có thể thu hoạch được đại lượng phe bạn đơn vị đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là đem kêu gọi bản thể trợ chiến nhưng long môn phúc điện là đặc thù cảnh tượng không cách nào vượn cảnh truyền thống lưỡ nghi gang tấc kính cũng chỉ có thể nội bộ ghẹ qua vì thế chu nguyên bắt đầu chủ động tìm kiếm hoa tiêu thủy tộc đối thoại cũng vì ra chỉ thiền tinh trúc phúc trạng thái tại trong lúc này hắn phát hiện sau lưng có cá rắn tôm r ù a đi theo là có chỗ tốt không ít hoa tiêu cá vượt qua cái khác bảy cá lúc lại bị đột nhiên công kích lúc này bọn chúng sau lưng bảy cá thường thường sẽ bị động tiếp nhận tập kích bất ngờ tổn thương hoa tiêu cá có thể bởi vậy miễn trừ dây dưa duy trì tốc độ đi tới cho dù là chu nguyên tử l y hóa thân cũng không có thể ngoại lệ tại thu hoạch không ít phe bạn đơn vị đồng thời cũng bị một cái năm mươi lăm cốc long cá mập đông nhiên tập kích bất ngờ chỉ có điều nó gây sai người tại bị chu nguyên phản kích sau lại bị liên tiếp chạy tới hoa tiêu cá thay phiên công kích cũng may hoa tiêu cá đều có mục tiêu vẹn vẹn trải qua bên người lúc thi triển thuật pháp công kích cũng không dừng lại tiến lên bước chân chiến đấu nếu không cái này long cá mập tỷ lệ lớn sẽ bị nhóm cá trổ ăn trở thành dẫn đầu rút lui cao cấp đơn vị dù vậy long cá mập cũng cơ bản cùng long môn bô mô duyên tại từng cái hoa tiêu cá tiến lên hạng nó không chỉ có không có tiến lên nhiều ít khoảng cách ngược lại lâm vào bị không ngừng công kích vòng lẩn quẩn thẳng đến biển sâu long kình mang theo bảy cá mà tới đông nhiên nhảy nhót thân thể đáp xuống sau người bảy cá cũng t ù theo nhảy nhót giống như trong nước cá cầu giống như đánh tới long cá mập. Tho một tiếng trầm thân trọc thương, còn tiếp nhận biển sâu long trở thành tốc độ tiến lên chậm nhất trí, tín mất vượt tiên ít sát biết anh, chuyển. Chờ hiện không chỉ nhận kỉnh chậm không linh chí, không chắc chắn tín nghiệm sụp đổ hoài nghi đổ biển. Dù sao nó không chỉ không nhiều hơn không ít địch cho không kích. long vào xoay long cao long sao long bang sau nữa May ra đụng biển nó lần lên bản còn biển lên đơn mắn nếu biển. nó môn còn duyên quân đơn cũng ngừng công mập mập độ đi đuổi bị bị bị về vị. vị, sâu sâu sụp sức lúc cá có cấp cá có có cơ, cớ đổ đổ đã Dù dù kể từ đó chu nguyên rất nhanh đạt thành một cái thành t ự u sau người bày cá phần lớn là bạn phương đơn vị c h ú t ít địch quân đơn vị không phải nửa đường bỏ mình chính là liên tiếp lui về phía sau cái này cũng đã dẫn phát một cái khác chỗ tốt đó chính là địch quân đơn vị bị hắn nửa đường giải quyết chờ đến long môn khu vực lúc tranh đấu áp lực tất nhiên sẽ có chỗ suy giảm kỳ thật đối với hắn mà nói vấn đề lớn nhất vẫn là thời gian hạn chế nếu không tao ngộ tập kích bất ngờ sau hắn sẽ tận lực thanh không kẻ đánh lén thanh máu mà không phải giống bây giờ như vậy vẹn vẹn phát động chu tà long lôi làm sơ kiểm chế liền tiếp theo đi đường thay như biển sâu long kình lời nói càng hướng về phía trước tranh đấu chi thế càng cháy mạnh bị công kích tỷ lệ cũng đang không ngừng lên cao đây là bởi vì phía trước thủy tộc phóng qua long môn tỷ lệ cao hơn tại phán định của bọn nó bên trong muốn hết sức ngăn cản người cạnh tranh đồng hành cũng may cấp bậc của bọn nó đều chưa vượt qua sáu mươi cấp kẻ cao nhất cũng bất quá là năm mươi chín cấp đơn vị vì thế tại chu nguyên không ngừng mở rộng quân đội bạn quy mô hạ khó mà nhấc lên vận sóng lại tiến lên nửa canh giờ xung quanh thủy tộc trạng thái cũng có chỗ cải biến vậy cá số lượng đang không ngừng giảm bớt độc thân tiến lên thủy tộc đang không ngừng gia tăng không có gì bất ngờ xảy ra vượt long môn hành trình đã tiến vào giai đoạn thứ hai lực yếu người giai đoạn trước còn có thể dựa vào hoa tiêu cá tiến lên nhưng càng hướng về sau mượn lực khả năng cũng càng nhỏ làm chu nguyên cho rằng đến tiếp sau con đường sẽ không đại biến có thể bằng vào quân đội bạn đơn vị áp chế địch quân đơn vị lúc mới chặn đường người lại xuất hiện hình thái khác nhau có cá có rắn cũng có lớn r u ộ n cự n g ạ c chi lưu danh hào đẳng cấp mặc dù không giống nhau lại có giống nhau danh hào tiền tố như vẫn mà sinh đoán người năm mươi lăm cấp lật sóng long mãng vẫn mà sinh đoán người năm mươi bảy cấp biển sâu long vi tia cá con mau mau dừng bước chúng ta vọn bất quá long môn các ngươi cũng đừng hỏng hóa rồng tia tử long ngươi đã đến thân rồng vì sao còn muốn vượt long môn nhìn ta chở đưa ngươi lưu lại nhất phẩm long huyết dỉ vị đối với cái này chu nguyên rất muốn đưa tới huyết hà la h ầ u khiến chặn đường người biết vọt bất quá long môn cũng không đáng sợ huyết ma đến tận đây mới thật sự là tai nạn hắn là nghĩ như vậy đến cũng là làm như thế bất quá hắn đưa lên cũng không phải là huyết hà la h ầ u mà là điên tu la quỷ khi hắn lấy ra nhiếp hồn cờ ném ra ngoài năm con điên tu la quỷ sau chiến trường thế cục lập tức đại biến phấn mả sinh đoán thủy tộc tạm thời quên đi công kích đồng tộc sự tỉnh chen trúc phóng tới điên tu la quỷ tiến hành bê công sự thật chứng minh loại này ném ném tu là phương pháp dùng rất tốt chu nguyên huyết hà la hầu hóa thân tại huyết hải bên trong bắt giữ điên tu la quỷ t ừ l y hóa thân lại mượn nhờ nhiếp bồn cờ đem nó ném ra ngoài khiến cho tu la quỷ có thể tiếp tục sản xuất kể từ đó chúng thủy tộc rốt c ụ c b u ô n g xuống oán hận nhất trí đối ngoại đương nhiên tại biển sâu hoàn cảnh bên trong điên tu la quỷ cũng không ưu thế lại thêm số lượng có hạn cùng lẫn nhau nội đấu chỉ có thể tạm thời dẫn đi phân mà sinh o á n chặn đường thủy tộc dù vậy bọn chúng đến cũng làm cho chu nguyên áp lực giảm nhiều cơ h ộ không có lọt vào trở ngại gì liền xuyên qua chặn đường khu đến tận đây chu nguyên đã thấy rõ tiến về long môn độ khó không ở chỗ ngoại lực ngăn cản mà ở chỗ người tham dự quá ít nếu có mấy ngàn đẳng cấp cao t ạ n huyết long trúc đến tận đây mặc dù không thể cam đoan không tổn thương chút nào nhưng cái gọi là chặn đường người cũng bất quá là s ô n g lên tức tán đương nhiên nếu có hơn mười vị thủy tộc thiếu quân dẫn đường như thế có thể xuyên việt trở ngại lại tiến lên đã lâu theo khoảng cách long môn khu vực càng ngày càng gần p h ù cận đẳng cấp cao t ạ n huyết long trúc cũng càng ngày càng nhiều bọn chúng phổ biến đối chân long phụ thuộc lại vượt long môn sự tình mười phần kháng cự thậm chí không ngừng trở ngại chu nguyên tiến lên đối với cái này hắn lần nữa ném ra ngoài tu la quỷ làm mồi nhử chuẩn bị đem những này long ngư dẫn ra ai ngờ khoảng cách long môn càng gần hóa dòng chấp niệm đã cao hơn đối tu la quỷ chắn é t trừ b ỏ bị tu la quỷ công kích thủy tộc bên ngoài cái khác thủy tộc như cũ nhanh chóng tiến lên dưới sự bất đắc dĩ chu nguyên thử na cùng nhau hóa hình thuật trong đó hàn quan g ngọc thiểm hình thái vừa ra sở thụ chú ý lập tức lại giảm thế này hắn lại thử kim quan g nguyệt thỏ hình thái không muốn nguyệt thỏ so ngọc t i ể m càng không đáng chú ý một đám tạc viết long trúc thậm chí mặc kệ hắn lần này tốt chúng thủy tộc long trúc bên trong xâm nhập vào một cái kim quang xa xa nhìn lại ít nhiều có chút khác loại t i a nguyệt thỏ ngươi khi nào trà trộn vào long môn phúc đ i ệ a chẳng lẽ ngươi cái này con thỏ cũng nghĩ hóa rồng một cái năm mươi chín cấp long quy bị chu nguyên khởi động lúc chủ động mở ra đối thoại ta vốn là long tới đây chỉ vì thiên hỏa đốt đôi sự tình long quy vô trí đương nhiên sẽ không tin tưởng chu nguyên lời nói gật gù đắc ý ở giữa trả lời một câu mau mau rời đi nguyệt thỏ đào thuốc t h ỏ ngọc chế bánh mới là đồng lý chương năm trăm hai mươi tám tử khí long linh chương năm trăm hai mươi tám tử khí long linh long ngư thủy thú lẫn nhau lôi kéo kim quan nguyệt thỏ đi lu mặc dù đẳng cấp cao thủy tộc đơn vị m ư ờ i phần khinh thị tử l y hóa thân nguyệt thỏ hình thái thậm chí bị đụng vào sau sẽ còn nói lên một câu hai giải thỏ còn muốn như thế nào nhưng nói tóm lại một đám long ngư đối kim q u a n g thỏ ngọc nằm trung lập thái độ sẽ không ngăn cản tiến về lòng môn khu vực đương nhiên cũng có một chút công kích phán định tương đối cao đơn vị sẽ vung lên đôi cám đ n g nhiên đánh ra ý đồ đem dẫm đạp tự thân nguyệt thỏ đánh vào biển sâu bất quá nguyệt thỏ hình thể nhỏ long ngư hình thể lớn hơi đi tránh né liền có thể khiến cho công kích thất bại cũng lan đến gần cái khắc long ngư vì thế chu nguyên một đường tiến lên ngoại trừ thỉnh thẳng sẽ dẫn phát long ng cũng là có chút thuận lợi sau đó đang đi đường hắn phát hiện thủy văn dây dừa chi lực càng lúc càng lớn có thể cung cấp thông hành phạm vi lại càng ngày càng chật hẹp cái này khiến một đám long ngư chỉ có thể chen c h ú c thành đàn hình như cự mãng giống như du đ ộ n g tiến lên đến tận đây phải chăng có thể nhìn thấy thủy văn chi lực đã không trọng yếu chỉ cần theo sát bảy cá cũng sẽ không bị xung quanh thủy văn chi lực dây dưa tại như thế giày đặc bảy cá bên trong chỉ có chu nguyên cùng chút ít hình thể nhỏ bé long ngư có thể tìm ra cơ tiến lên còn lại đại đa số long ngư chỉ có thể nước chảy đẹo trôi nhưng đi theo bảy cá theo thứ tự tiến lên cũng không phải là chuyện xấu ngược lại là thừa cơ v ư ợ t quyền người sẽ bị nhóm cá công kích thế này chú nguyên cũng không nhất thời b ộ i vã ngồi xếp bằng một lòng quy phần lưng bắt đầu đối bên người long ngư ra chỉ thiên tinh trúc phúc trạng thái cử động lần này không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch không ít long ngư hào cảm cũng thu hoạch vài câu q u y ế đủ tiên n g u y ệ t thọ lại hướng tiến đến chính là long môn đến lúc đó thủy văn chi lực như thiên hà chạy ngược không đường tránh được cũng không chỗ ngự lực người tốt nhất mau mau rời đi nếu bị sức nước cọ rửa mà xuống không thông báo rơi vào mấy tầng biển sâu long môn như sao sức nước dường như q u n g không phải long có bọn rơi là đ ạ thạch tại phụ cận long ngư khuyên giải âm thanh bên trong chu nguyên đ ô n g nhiên nhìn thấy một mảnh kỳ dị c h i cảnh lại là sức nước như quan g hóa m à n trời long ngư du thế đột bọ dở, như vác thiên quân khó t h ă n g bọn đúng như đá rơi trong nước nặng có long mãng mang theo đại lực bay lên trên bọn muốn chục thiên tinh m à hóa rồng nhưng không trải qua t h ă n g ba năm trượng liền t h ă n g thế biến mất lại bị kẻ đến sau trùng điệp giấm đạm m à rơi vào biển sâu l o ạ n lưu lại có long tầm dường như trường thương lợi kiếm bổ ra sức nước không ngừng lên cao nhưng càng đến gần tiếp nước văn dây g i a chi lực càng lớn vì thế thẳng tắp xung kích chi thế dần dần và mẹo thân thể mất cân bằng ở giữa lại hóa lập tức bị sức nước cọ rửa mà rơi cũng có chửa thân thể ổn trọng người như dòng rùa xê dịch là sóng chân đạp thủy văn chi lực ổn định kéo lên lại bị cái khác long ngư cắn mai rùa mà lực loạn thế tán trong lúc nhất thời không gây một cái long ngư tới gần kia tương tự cô tinh long môn thì càng đừng để cập hóa dòng sự tỉnh chu nguyên thấy này lập tức lấy ra l ư ợ n g nghi gang tấc kính ghi chép phư vị cử động lần này mặc dù không thể gọi người ngoài ra trận lại có thể bảo chứng hắn t ạ i rơi vào biển sâu lúc lần nữa truyền tống về vượt long một chỗ sự thật chứng minh hắn chuẩn bị gần như dư thừa đối có phần thủy du biện trời phú tử li hóa thân mà、nói. như quang sức nước có thể tiêu hao linh khí tiến hành c h i a c ắ t chỉ cần linh khí không dứt liền sẽ không bị cỏ rửa mà xuống cái này cũng đại biểu hắn có thể s ắ p phong phân thủy đại tướng chi vị có khác diện dụng có thể gia tăng đến long môn tỷ lệ vì thế hắn hiển hóa thân rồng sau khi đối sau l ư n g năm mươi chín cấp lướt sóng long quy t ĩ n h sóng phát đi s ắ p phong mời xem như thứ nhất đường gánh chịu thù lao tính tiên sinh ta chính là hoành giang long công ty l u ậ t thiếu khanh mau mau tiếp nhận phân thủy đại tướng chi vị có thể bảo vệ ngươi nhiều mấy phần hóa rồng cơ hội đa tạ thiếu khanh dịu dắt nếu ta có thể đến long môn chính là thiếu khanh hiệu lực hoàn lại ân nghĩa thu hoạch được trúc quan phân thủy đại tướng lướt sóng long quy đến long môn sau có thể thoát ly long môn phúc điện tiến vào cầm phúc thủy phủ nhậm trước thiên tinh c h ú c phúc thêm điểm nước đại tướng chi vị đã là trung nguyên có thể cung cấp tốt nhất trợ lực nhưng lại không thành chính là lướt sóng long quy cùng long môn vô duyên tạm thời không thích hợp hóa rồng bởi vậy hắn hoàn thành s á t phong sau cũng không dừng lại tiếp tục đổi trục long môn chi quan g không ngừng kéo lên ước chừng một khắp đồng hồ sau xung quanh áp lực bỗng nhiên tiêu hết mặc dù như cũ thân ở trong nước thế giới nhưng đã là khác biệt thiên điện a y cảm giác giống như phía dưới l ạ kiên cô tầm băng phía trên thì làm bình tĩnh nước hồ một đạo trăm triệu môn hộ đứng ở phía trước trên đó không kìm một cửa tràng chi ngăn chỉ có hai đạo quay quanh trận mắt thần lòng thông thiên ngọc trụ cũng quét ngang lương bảng hiệu thượng thư cá vượt long môn cưới mây đạp gió tám cái chu làm b ì n h dự trữ phía sau cửa không phải trong nước chúng cảnh mà là thương tiên hùng vân dường như thoáng qua một cái cửa này liền có thể ngao du thiên hạ đặc thù kiến trúc long môn giới thiệu ngược dòng không lên người trở về bạn p h ẳ n g cá khuyết chỗ thành này đến long chi vĩ lực ngư long biến bên trên thì làm lòng không lên người cá có thể chết xuất tạp huyết long trúc huyết mạch cũng có thể tiêu hao sừng trâu tâm tái tạo thân rồng thiên h ỏ a đốt thiên h ỏ a đ u n g khô tinh khí thần long linh tự tỉnh thần thông hiện có thể kích hoạt nhiều loại long linh thiên phú cùng long linh trạng thái chú tinh khí thần càng cao tỷ lệ thành công càng lớn long linh thành đạo khó mà k i ề m dùng cái khác long linh càng long hối h ậ n nước đầy t h ì tràn kháng long nhu hối vượt long môn sau tránh thiên h ỏ a chi mây mà rơi không có thể tạm hoãn long linh sự tỉnh cùng long môn phúc địa giới thiệu như thế phóng qua long môn lúc có thể đạt được hai loại biến hóa thế này chu nguyên lấy ra từ khí tinh xương cốt đem nó nắm trong tay nhảy lên bay vào to lớn long môn đốt chân long phụ thuộc không cách nào chết xuất với mạch có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm thiết lập lại các loại xâm nhiễm phong tỏa trạng thái từ ly hóa thân phóng qua long môn trong nháy mắt bị bánh á n h bảo quan báo khỏa nhưng không được cái gì lợi ích thực tế cho đến hắn xuyên qua long môn tiến bảo thương thiên hồng vân bên trong mới có biến hóa đã thấy hồng vân bám vào đôi hóa thành thiên hỏa hướng lên tiêu đốt hp không ngừng rất xuống đồng thời thân thể cũng hiển hóa hư thực song ảnh cùng lúc đó hắn lập tức tiêu hao từ khí tinh xương cốt đối từ ly hóa thân triển khai cường hóa sau mực khắc cấp bậc của hắn trạng thái bắt đầu nhanh chóng gia tăng thẳng đến thẳng đến sáu đốt thu hoạch được chức nghiệp long linh có thể gia nhập các nơi long c u n g đảm nhiệm chức vị t ử khí long linh thiên tinh hàng thế chi long có thể hóa thân thiên tinh là bạn phương đơn vị điệp gia thiên nhất t ử khí trăm phúc chi linh thiên tinh c h ú c phúc trạng thái long linh thuộc tính gia tăng đồng thời tinh khí thần thuộc tính đem giống nhau gia tăng cung kích phát t ử khí hộ thể trạng thái thứ tư thuộc tính cùng tinh khí thần thuộc tính đều cao hơn mục tiêu lúc sẽ không bị phá phỏng thứ tư thuộc tính cùng tinh khí thần thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc có thể tiêu hao long linh chi khí chống cự bộ phận tổn thương trăm phúc chi linh phúc linh không thể khống chế có thể tiêu hao long linh chi khí tiêu trừ tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái cũng có thể đối người khác thi triển thiên nhất t ử khí thiên hợp mà là một chư khí từ trước đến nay bị công kích lúc có thể quy thuận thuật pháp linh khí cắt giảm uy lực của nó đồng thời khôi phục tự thân long linh chi khí long linh nghề nghiệp xuất hiện làm tử l y hóa thân gần như rất khó bị đánh bại lại có thể phụ trợ cái khác đơn vị tác chiến nhưng cũng có chỗ thiếu hụt đó chính là lực công kích có chỗ không đủ bất quá vấn đề không lớn chu nguyên có độ ách thất tinh kiếm có thể làm sát thương phương hỏa hóa thân có minh lý thành luật có thể làm khống chế tử li hóa thân có trăm phúc chi linh có thể làm phụ trợ về phần huyết hà la hậu tương đối đặc thù nhìn như không thiếu sát phạt thủ đoạn kỳ thực tiếng xấu cố định là tiêu chuẩn hàng phía trước đơn vị chương năm trăm hai mươi chín lấy tinh nuôi châu chương năm trăm hai mươi chín lấy tinh nuôi châu long môn về sau có t h i ê n địa, chu trời cao trong lửa cũng có tử ly long ảnh ôm tinh xương cốt m à xoay quanh theo tinh xương cốt biến mất không thấy gì nữa thân thể bắt đầu cấp tốc sinh trường từ ba t r ư ợ n g lớn nhỏ biến thành tám t r ư ợ n g thân thể phần nuôi bị thiên hỏa thiêu đốt leo lên làm chu quang tán đi dần dần hóa đỏ tím sắt chi diễm đốt thu hoạch được t i ê n phú thiên hỏa tan lôi đại lượng tăng phúc chu tả lôi đi lực cũng bổ sung thiên hỏa đốt khí hiệu quả. thiên h ỏ a đốt khí đ u ô n khâu mục tiêu linh khí cũng tiêu đốt sinh mệnh chú thứ tư thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc thiên h ỏ a sẽ nhanh chóng d ậ t tắt thứ tư thuộc tính càng cao thiên h ỏ a duy trì liên tục thời gian càng dài long môn nhảy lên không chỉ có là tử ly hóa thân gia tăng long linh c h ứ c nghiệp cũng bị kích hoạt lên ba cái chủng tộc thiên phú một cái trạng thái thiên phú có đ ạ i thu hoạch sau khi chu nguyên phát hiện thương thiên chu mây dưới có một ngư l o n g t r ụ c vòng đài đứng ở trên đó lấy linh khí kích hoạt liền có thể chuyển tống về sở thuộc thủy phủ bởi vì tử ly hóa thân sở thuộc khá nhiều có thể lựa chọn hoành giang long cung cầm phúc thủy phủ thận tịch bất quá hắn cũng không lập tức rời đi mà là trở về thân thể chuẩn bị ra long môn quay về biển sâu đi chợ giúp cái khác thủy tộc long trúc hóa rồng cũng thu hoạch mấy vị cường lực trúc quan không muốn long môn có thể tiến không thể ra khi hắn đi tới long môn khu vực lúc bị vô hình màn sáng ngăn lại cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đốt long môn chi thử không thể trở về thời gian vừa đến tự trở về chỗ vì thế chu nguyên tính toán đợi chờ một lát nhìn hắn phân thủy đại tướng lướt sóng long quy có thể hay không phóng qua long môn mà hóa rồng ước chừng sau nửa canh giờ đỉnh ấy p h n thủy đại tướng danh hảo long q u vừa rồi đến long môn phía trước không ngừng lại ra sức nhảy lên đầu nhập long môn bên trong. sau một khắc đối chu nguyên không có tác dụng long môn bảo quang hội tụ thân khiến cho trào sinh b ả y rồng thủ sinh sừng rồng đ u ô i rộng sinh t ó c hai thân thể mở rộng kỳ danh hào cũng có r h ỗ biến theo năm mươi chín cấp lướt sóng long vi hóa thành năm mươi chín cấp phân thủy long n à o sau đó hắn một đầu đụng vào chu mây bên trong bị thiên hỏa thiêu đốt ra hư thực hình bóng lại thân thể tiếp tục sinh biến bất quá hắn tỉnh lại long linh tỷ lệ cũng không cao nếu không có ngoại lực tương trợ chắc chắn sẽ hp hao hết mà chết vì thế chu nguyên điều khiển tử li hóa thân h ợ c h h ắ n hp hao hết mà chết vì h ế nguyên điều khiển tử l hóa thân hóa thành thiên tinh trúc phúc, phúc ba loại tam phúc trạng thá c ũ đốt i người phân c thủy í đại tướng kinh thiên h ỏ a thiêu đôi thân thể dị hóa khí lực tăng trưởng long linh đã tỉnh là vì định thủy long linh định nước người chỉ thủy chi thế ngăn băng lương kết đình chỉ xương ngủ chi phiêu chậm xương hà khí rơi mây chi dọn sự thật chứng minh định nước ngao long cũng không cường đại cho dù bị trợ lực hóa thành long trúc cũng chỉ có thể tại bộ phận đặc biệt hoàn cảnh phát huy toàn bộ thực lực đa tạ thiếu khanh lại thi biệt thủ ta nguyện quy thuận thủy phủ tận tâm hiệu lực tiên sinh nguyện đến quả thật chuyện may mắn không q u á phận nước đại tướng uy danh có thiếu ta đến vì tiên sinh đổi chức vị lúc này lấy tả thừa tướng chi lễ la chi đem định nước ngao long sắc phong làm tả thừa tướng sau chu nguyên lại đợi nửa canh giờ chờ xác định cái khát thủy tộc bất lực đến long môn khu vực vừa rồi mang định nước ngao long nhập ngư long trục vòng đài trở về hành giang long cung lần nữa nhìn thấy hoành giang long quân lúc trước đối định nước ngao long nói câu thiếu quân mới tới long cung có thể ở thêm mấy ngày tốt vừa xem trong cung chữ cảnh sau đó liền nhìn về phía trung nguyên nói thiếu khanh đã tỉnh linh thấy nói ngày sau nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ chớ d ơ bẩn long linh không g i ả i t ỷ lực không tăng uy đa tạ long quân dạy bảo không biết ta ngày sau làm như thế nào tăng phúc long linh mới có nhìn chân long nói ngươi đã là thiên tinh tri long ngày sau làm chủ thiên tinh m à hóa dòng châu thành kia sao trời tri long sao trời cao miễu có thể thành long chi thiên mạch giống nhau long bên trong quý người chợ quý với thiên thanh long quân minh mà có ánh sáng cùng âm dương, thành âm vừa ậ n vận. Hoành Giang Long Quân đưa ra một đầu cường hóa lộ tuyến, ngoại đưa ra hóa lộ đầu r một t kiêm dung đẳng cấp c o hơn tử khí hư tinh tử bận hai cái này đều chỉ hướng cùng một loại vật liệu chu nguyên có thể đem tử l y hóa thân long châu chế thành tử khí hư tinh giúp đỡ tăng trưởng thực lực bất quá phương pháp này quá mức đơn giản thô bạo không biết sẽ có nhiều ít hiệu quả thực tế long quân ta chi bạn bè nhậm chức tại vân tiên cung thành lại tinh thông t i ê n nhất tử khí đúc tinh phương pháp như mời hắn đem ta long châu luyện là tử khí sao trời không biết là tốt hay xấu ý này còn đ i nhưng phương pháp này không thể lúc này lấy tinh nuôi châu mà không phải lấy châu hóa tinh long châu là khí c h i nguyên tôn thanh linh c h i khí sao có thể lẫn lộn đầu đôi hóa thanh linh châu hơi trầm xuống trọng tinh thấy này chu nguyên lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên hy vọng hoành giang long quân nói rõ tên như thế nào nuôi châu hoành giang long quân đưa tay sau khi nhận lấy cũng có chỗ đáp thế gian chi lớn d i ệ u pháp đông đảo người đã rõ ràng con đường sẽ không mất phương hướng có thể nhập k ỳ môn học chút kỷ thuật trợ lực tự thân nếu có thể tập được một tay hái thần diệ thuật liền có thể lấy sao trời tri linh lấy nuôi châu hoành giang long quân trong miệm kỷ môn nên chỉ là các loại phó chức nghiệp môn ph cái này khiến chu nguyên ý thức được phó chức nghiệp cùng chủ chức nghiệp cũng không phải là kinh vị rõ ràng một số thời khắc cũng có thể lẫn nhau trợ lực đa tạ long quân giải thích n g h i hoặc ta đã biết nên đi nơi nào kỳ môn bồi dưỡng đối với hái linh thuật chu nguyên cũng không lạ l ắ m trọng bảy bí cảnh bên trong diệu thủ xảo sư liền sẽ cẩn thận thăm dò chi thuật có thể thu thập vật phẩm linh quang chế thành sợi tơ chỉ có điều lúc ấy hắn cũng không cần phương pháp này vì thế không có tìm trọng bảy bí cảnh cầm tú môn nhân học tập các loại cơ sở kỹ nghệ cũng may hắn có đài ngắm trăng tiên sứ xưng hảo có thể tùy thời truyền tống đến t r ọ n bảy bí cảnh cũng nghĩ cách thu hoạch hái linh thuật Cảm ơn hành o i a n g long q u â n s a u hắn liền dẫn định nước n g a o long quay t r ở về cầm phúc thủy phủ. Thương c h ú thủy phủ tạp vết long c h ú cùng c h u y ề n thủy m u s ĩ t h ấ y ti luật t h i ế u khanh hồi phủ, v n định t i ế n lên hành lệ ân cần t h ă m hỏi. k h ô n g m u ố n t h i ế u khanh s a u lưng lại có đ ầ y bụng da hơi t r ố n g hơi có vẻ phúc t h á i t r á n g hắn đi theo. n g ư ờ i mặc kim vi g i á p á o k h o á c thủy lam b ả o một tay cầm b í đỏ t r ă m v ă n t r u y một tay cầm h ì n h quan g t h a n h một tấn, m ẫ u chốt nhất là đ ỉ n h đầu phía trên c ũ n g có sừng r ồ n g lộ ra cao chót vót. Tiêu khanh mạng nga sau khi một đám tạp huyết long c h ú c vẫn là mau chóng nên tiếp hành lễ chỉ sợ chậm c h ễ mới tới thiếu quân không cần c â u nghệ đây là ta chi c h ú c quan định nước ngao long tinh sóng các ngươi gọi hắn tĩnh tiên sinh liền có thể nghe nói chu nguyên lời nói một đám tạp huyết long c h ú c chẳng những không có tâm tình thư giãn ngược lại có chút đầu v á n g m ắ t hoa thậm chí sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán tuy luật thiếu khanh điều đến thủy p h ụ c h ú c quan không phải cầu long đại tướng chính là định nước ngao long thủ hạ c h ú c quan sẽ không đều là thủy tộc thiếu quân a nếu thật sự là như thế thì luật thiếu khanh trong thủy phủ lúc có mấy long cùng tồn tại là sáu long l à quan vẫn là bắt long là na mặt sơ thành trương năm trăm ba mươi na mặt sơ thành không giống với tạp v i ế t long trúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ huyền thủy bộ mưu sĩ thì nghĩ càng nhiều theo bọn hắn nghĩ thiên tinh hàng thế đại biểu t i luật thiếu khanh xuất thân cao quý cầu long đại tướng đại biểu t i luật thiếu khanh thực lực cường đại định n ước ngao long đại biểu t i luật thiếu khanh dày rộng thông minh dày rộng là chỉ t i luật thiếu khanh chiếu cố t r u n g thiếu quân thân phận không lấy long trúc là hạ quan biểu hiện ra uy nghi thông minh thì là t i luật thiếu khanh không chủ động kéo ra thực lực sai biệt nguyện cùng người khác thiếu quân bình đặng tương giao nếu không mang theo chúng long tướng đến long cung mặc dù có thể tin phục một đám thủy tộc nhưng m ấy v ị thủy tộc thiếu quân cũng biết sợ kỳ thế thịnh mà rời xa long cung tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy ngưng tụ thành thế chẳng lẽ bản long thiếu quân thực lực đại trướng tận tâm phụ tá đã khiến thiếu khanh ổn định t ă n g cơ vì thế muốn dẫn dưới trướng long tướng vào nước phụ tăng trưởng uy vọng tăng tốc c h ỉ n h hợp hoành giang thủy tộc v i ê n thủy mưu sĩ thấy rõ ti luật thiếu khanh nhập long cung đến nay nhân hậu có thừa nhưng cũng thiếu một phần uy nghi bây giờ ân uy xong đến nghĩ đến hoành giang thủy tộc chúng n h ị thanh em sớm muộn cũng sẽ bị một lời mà định ra tạp huyết long trúc cùng huyền thủy mưu sĩ đều có lăng chiều cho đến nghe nói định nước ngao long chưa khải trí vừa rồi cảm giác tự thân địa vị cũng không quá nhiều trượt tính mệnh an toàn cũng có chỗ gia tăng thiếu khanh ngao long đại tướng nhập phủ là đại sự cần phải thông chi cái khác thiếu quân đến đây gặp nhau không cần như thế bởi vì ta cùng người khác thiếu quân thường xuyên rời đi thủy phủ tài hoa ngao long tả thừa đến tận đây đóng giữ nên gặp nhau lúc tự sẽ gặp nhau không cần tận lực tuyên dương thân phận làm chúng quân công ệ chúng ta đã tạ thiếu khanh chiếu cố ngày sau định tận tâm hiệu mệnh cùng tạp h ế t long trúc huyền thủy mưu sĩ trò chuyện vài câu sau chu nguyên mang định nước ngao long tiến vào màu son lưu ly điện một bên khác bản thể của hắn lấy ra thiên đ ị a m ạ c h luân l ạ n h giao g â n mạch thần tinh bản mệnh châu thần tinh chi thủy những vật này chuẩn bị luyện chế l ạ n h giao nam mặt so với nhân viên đông đảo cầm phúc thủy phủ cùng hoành giang long cung thả i hí môn thích hợp hơn phóng thích x ư ơ n g bạch giao mạch nếu không thứ nhất sáng triển khai chắc chắn bộ thương không ít phe bạn đơn vị chu nguyên thu lấy x ư ơ n g bạch giao mạch lúc từng hao phí một canh giờ mới đem thu nhập thiên đ i ệ mạnh luân bây giờ phóng thích lúc lại nhẹ nhõm k h n g ít vất quá hao phí hai khắc đồng hồ liền đem nó từ đó lấy ra sau một khắc, mười trượng giao mạch rơi tại đất. sương b ạ c h hàn khí như sương lên chín tầm ban công phụ băng xương thải hí c h i địa ngưng băng cứng có thể thải hí môn cuối cùng không tại linh h u y ễ n t i ê n c h i bên trong sương b ạ c h giao mạch không cách nào mượn nhờ thiên địa c h i lực duy trì liên tục tạo ra sương b ạ c h hàn khí vì thế mặc dù bảo lưu lại một chút ý lực nhưng đã mất trước đó loại kêu băng phong thiên hạ lạnh lùng sở sinh hàn khí cũng đang không ngừng pha loãng dù vậy thải hí môn cũng cảnh tượng đại biến trong lúc nhất thời lại biến thành băng xương t u y ế t quốc như lúc này đảm biệt trở về chắc chắn phán định có người đang tấn công thải hí môn theo chu nguyên đối sương bạch giao long thi triển lớn nghi na mặt h u ậ t hệ thống nhắc nhở cũng t ù theo mà đến. trong đó thiên đ ị a mạch luân có mười thành vượt phối lệnh giao gân mạch có chín thành vượt phối thần tinh bản m ệ n h châu có tám thành vượt phối về phần thần tinh chi thủy thì là phụ trợ vật liệu hai mươi lượng thần tinh chi thủy có thể để cao một thành vượt phối nhiều chi vô dụng thiếu hiệu quả quả suy giảm đây cũng không phải xuất từ hàn băng m ạ c giao lệnh giao gân mạch hiệu quả không đủ mà là xương mạch giao mạch đã điệu mạch hóa cùng nó có bộ phận khác biệt lúc này tốt nhất na mặt vật liệu hẳn là thiên đ ị ệ mạch luân lại thêm thần tinh chi thủy làm sơ điều chế mới có thể chế thành hiệu quả không tầm thưởng lớn nghi na mặt nhưng hắn cũng không lập tức bắt đầu lừa chế mà là lại lấy ra ngũ độc phúc、chứng. máu kết ma tâm khô lâu ma cốt khô lâu quỷ vương từng nói qua máu kết có lỏng khô lâu vi cốt lạnh dao gân mạch vũ độc da thịt bốn vật tương hợp có thể hóa thiên h u n g chi ma chu nguyên trong tay nếu không có đối ứng chi vật thì cũng thôi đi đã có tự nhiên muốn thử một chút có thể hay không chế thành một bộ mạnh hơn nam mặt về phần tứ h u n g chi vật tiêu hao s a u lại đi nơi nào tìm cũng là vấn đề không lớn vũ độc thánh mẫu vị trí cố định khô lâu quỷ vương sẽ ở linh h u y ễ n thiên khu vực chủ động tập kích bất ngờ hàn băng mặc g a o là lệnh huyền thủy quân có thể tìm ra hoành giang lòng quân mở giang hà tứ hải chi môn mà tới chỉ có máu kết ma quân có chút khó tìm nhưng đầu tháng chín thận hồn mê tâm tông phản kích sự kiện thường có khả năng xuất hiện lần nữa hoặc trực tiếp đi ngũ độc giáo tìm hiểu vị trí vì thế chu nguyên cũng không đáng tiếc tứ hung c h i vật liền đưa chúng nó cùng nhau cất đặc khảo thí vừa phối mấy thành sự thật chứng minh tứ hung ở giữa không liên lạc được nhỏ mà khác ba hung rơi xuống c h i vật cùng xương bạch giao mạch cũng có tám thành vừa phối lại phẩm chất so thần tinh bản mệnh châu tốt hơn vì thế hắn không để ý vật liệu khác biệt tuyển định lạnh giao cân mạch ngũ độc phúc trứng máu kết ma tâm khô lâu ma cốt bốn vật xem như chế tác vật liệu phụ trợ vật liệu thì tuyển dụng hai mươi lượng thần tinh chi thủy xem như điều hòa chi vật làm lớn nghi na mặt thuật khởi động sau sương mạch giao mạch phía trên trợt có dao l o n g hư ảnh hiển hiện hai mắt nhắm nghiền thân thể bất động tứ hung chi vật bay tới trên đó thu lấy v á n h ánh quần sáng chuyển hóa hình thái lại có thần tinh chi thủy hóa thành tứ ử sắc sắc băng đem t hung chi vật báo khỏa tương tự dao châu phủ ở dao l o n g hư ảnh phía trên theo thời gian chuyển rời tử s ắ c băng sắc bên trong lạnh dao gân mạch hóa thành linh xả đem mũ độc phúc trứng máu kết ma tâm khô lâu ma cốt chăm chú quần quanh ước chừng qua hai canh giờ t ử sắc băng sắc dần dần làm n h ạ t trong đó t ứ h u n g chi vật cũng biến thành một quả đen n h á n h băng thạch sau một khắc giao l o n g h ư ảnh đột nhiên đ ụ n g vào hát thạch khiến cho như thủy dịch giống như lưu c h u y ể n không chừng phía dưới x ư ơ n g b ạ c h giao mạch cũng có khí diễm b ú t lên không ngừng tụ hợp vào hát thạch đ ụ n g khắc hình tại trong lúc này chu nguyên cảm thấy linh khí có chỗ không đủ cho dù đã kích hoạt ngũ đức tinh xa hình thái cũng không đổi kịp tiêu hào cũng may hắn các loại linh dược sung túc có thể thông qua thành vật phẩm không ngừng bổ sung tiêu hào mới có thể kiên trì lớn nghi na mặt thuật như thế lại qua ba cái giờ đen nhanh băng thạch hình thái đã cơ bản bụ chắc gi có sừng phụ vệ, nội sinh quất mạch giao tu múa mắt như mau kính cũng có răng cùng tóc mai giữ tận hung á c uy nghi mười phần làm băng xương giao mạch hoàn toàn tụ hợp vào na mặt sau mắt đột phun đu vang mũi thở ở giữa có xương b ạ c h hàn khí dâng trào lưu động giao tu cùng tóc mai cũng không gió tự động chấn mắt mà gào có tiếng long ngâm vang vọng đất trời sau đó hai mắt khép kín sương khí tiêu hết tóc mai như kim thiết chi vật giống như tụ hợp bất động dường như biến thành một mức bình thường mặt nạ đốt thu mạch được na mặt thiên hung lạnh giao chưa tiến hành na lệ khải cùng nhau chỉ có thể xem như bình thường đồ phòng ngự sử dụng đặc thù đồ phòng ngự thiên h u n g lệnh giao na mặt giới thiệu có na thầy tướng tụ phúc thọ an khang tứ hùng để lại c h i vật m à chế bên ngoài luyện tâm mạch cốt đ ụ c bên trong đúc xương mạch ra mạch hiệu quả băng hàn đeo lúc đem duy trì liên tục gặp hàn khí xâm thể hiệu quả cũng được gấp thêm nông kết mụ tàn tật suy linh trở mặt trái trạng thái ma cốt na mặt không xương có tỷ lệ đ ố n g nhiên đ â m ngược khiến người đeo bộ mặt trọng thương thôn tính ăn người đeo hồi phách cùng tổn thương na mặt bị thương tổn sau sẽ đối với người đeo tạo thành giống nhau t ổ thương người đeo sau khi chết có thể khôi phục na mặt t ổ thương huyễn độc người đeo duy trì liên tục sói cũng có tỷ lệ bị na mặt ảnh hưởng đ ố n g nhiên công kích xung quanh đơn vị thiên quân na mặt bên trong đ ú c địa mạch cực kỳ nặng nề cũng là địa khí nắm nâng tinh thuộc tính thấp hơn hai mươi người đeo thích thú tàn phong hiểm chú người đeo khó mà rời đi mặt đất phi hành nhạy vọt lúc đem cấp tốc rơi xuống cũng tiếp nhận rơi xuống va chạm tổn thương hệ thống nhắc nhở cho thấy chưa tiến hành na lễ khải cùng nhau na mặt chỉ là bình thường đổ p h o n g ngự nhưng chu nguyên thấy thế nào đều cảm giác cũng không bình thường như cho địch nhân leo mì này là có thể cực lớn suy yếu sức chiến đấu thậm chí không cần chiến đấu liền có thể đem nó giải quyết sương bạch giao long t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt sương bạch giao long t r ư a khải cùng nhau tiên hung lệnh giao na mặt làm mười phần hung khí mặc dù loại này hung tàn nhằm vào chính là người đeo mà không phải đối địch mục tiêu nhưng như cũng không thể che chắn giỏi về sát thương đặc tính c h u nguyên thậm chí cảm giác lệnh giao na mặt có thể xem như ám khí sử dụng một khi cho vô trí đơn vị phối hợp lấy băng hàn đông kết chi năng chắc chắn như giỏi trong xương giống như khó mà thoát khỏi đến lúc đó không cần trực tiếp mục tiêu công kích vẻ vẹn, vẹn công kích lệnh giao na mặt liền có thể đối với nó tạo thành giống nhau tổn thương tóm lại lệnh giao na mặt có thể là băng hàn vũ khí cũng có thể là đặc thù ám khí lại duy chỉ có không thể tính làm đồ p h o n g ngự c h ú nguyên không biết vì đó khải cùng nhau sau sẽ sinh ra hiệu quả gì nhưng hao phí nhiều như vậy linh vật lại luyện tới một bộ tất cả đều là mặt trái trạng thái na mặt ít nhiều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn cũng không tính q u á xấu ít nhất bị trộm lấy hoặc gì thất sau sẽ không giúp v ị n h nhân cố gắng khai quật lệnh giao na mặt ưu điểm sau c h ú nguyên đem nó cất đặt tại trên thềm đá chuẩn bị đi na múa chi lệ đối với nó khải cùng nhau làm na lễ khải tướng thuật thi triển trong n h y mắt hệ thống nhắc nhở cũng tùy theo mà đến đốt thần thuộc tính hợp cách thân có thần tinh bản bệnh khải cùng nhau tỷ lệ tán thành giết ba hung mà tổn hại một hung khải cùng nhau tỷ lệ giảm xuống bốn thành chú năm thành trở xuống khải cùng nhau tỷ lệ cực nhỏ lại sẽ giữ lại nhiều cái mặt trái trạng thái sự thật chứng minh chú nguyên vị này thất tinh đạo nhân cũng không thích hợp là lệnh giao na mặt khải cùng nhau vì thế hắn lấy ra lưỡng nghi g ă n g tất kính càng dễ phương vị điều khiển tử ly hóa thân truyền tống đến thải hí môn tiến hành khải cùng nhau sự t ì n h nếu là tử ly hóa thân cũng không cách nào là lệnh giao na mặt khải cùng nhau hắn sẽ đem đưa vào nhảy na bí cảnh mời lớn na sư yêu vương uy di tự thân vì khải cùng nhau không muốn vội phối thần thuộc tính hợp cách t r â n long phụ thuộc khải cùng nhau tỷ lệ sáu thành trang phúc c h i linh khải cùng nhau tỷ lệ gia tăng ba thành thiên tinh hàng thế khải cùng nhau tỷ lệ gia tăng hai thành chú long trúc trang phúc thiên tinh đều vừa phối thiên hung lệnh giao na mặt m sát xuất thành công cao hơn mười thành sau đem giảm mức khải cùng nhau tiêu hao tăng tốc khải cùng nhau tốc độ kể từ đó chuyện liền đơn giản chú nguyên lui đến chín tầng bàn công điều k h i ể n tử l y hóa thân thi triển na lễ khải cùng nhau chi thuật nay thuật cũng không tiêu hao linh khí ngược lại tiêu hao cùng thần thuộc tính tương quan thần k là vì lấy thần làm dẫn tỉnh na mặt tri tướng theo tử l y hóa thân nhảy lên na múa chi lễ lạnh dao na mặt dần dần trôi nổi tại không đ ó n g chặt con mắt cũng có t r ô r u n g đậu ộ ước chừng sau nửa canh giờ na mặt chi đồng hoàn toàn mở ra dao tu tóc mai lần nữa múa mũi thở ở giữa phun r a đạo đạo b ă n g xương hà ạ khí giống như vật sống giống như hám i ệ n gào g thét sau một khắc có xương bạch dao long chi ảnh từ đó phun ra xoay quanh lên không sau khi dẫn phát trận trận xương tuyết h à n g vụ sau đó lên không hình bóng cấp t ố c phóng tới nam ặ t trong lúc nhất thời tạm sắc tật á n mặt bạch a bị nẻ lạnh dao na mặt tự xưng đến cần hoàn toàn hóa thành xương bạch chi sắc đốt khải phối hờ công tạo ra na cùng nhau sương bạch giao long lớn nghi na mặt thiên h u n g lệnh giao giới thiệu linh nguyễn thiên tứ h u n g chi vật làm cơ sở sương bạch giao mạch là linh hợp thiên h u n g số lượng định phúc thọ an khang hiệu quả na sư cùng na cùng nhau chức nghiệp có thể kích hoạt na mặt nếu không chỉ là bình thường đổ p h o n g ngự sương bạch có thể tiêu hao linh khí phun ra sương bạch hàn khí mục tiêu công kích cũng có thể dùng cho cải biến chiến đấu hoàn cảnh chế tạo băng hàn khu vực chú thứ tư thuộc tính hoặc khí thuộc tính cao hơn mục tiêu lúc có thể dùng sương bạch hàn khí duy trì liên tục hao tồn sinh mệnh suy bại linh khí cũng vì điệp ra các loại đóng băng lệnh xâm trạch thái điện m có thể tiêu hao linh khí đ ộ n địa mà đi cũng thu nạp địa khí khôi phục tự thân linh khí cùng sinh mệnh giao long có thể tiêu hao linh khí hóa thân xương bạch giao long cũng mở rộng xương bạch hàn khí ảnh hưởng phạm vi phúc thọ a khang có thể chống đỡ tiêu na mặt băng hàn ma cốt cùng tổn thương huy t đ ộ c g bốn loại mặt trái hiệu quả na cùng nhau na cùng nhau là hình không bị thân thể khốn có thể chống đỡ tiêu na mặt thiên quân trạng thái thiên hung ma quang có thể tiêu hao thần ý thi triển tiên hung ma quang bị chúng đích người có tỷ lệ được gấp thêm suy vong thai họa trạng thái mục tiêu sinh mệnh linh khí không ngừng giảm bất đồng thời cắt giảm các loại tăng thêm trạng cũng không cách nào sử dụng bình thường linh vật tiến hành trị liệu chú t h â n thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính càng cao tỷ lệ phát động càng lớn t h â n thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc đem không cách nào có hiệu lực lệnh giao na mặt kế thừa xương b ạ c h giao mạch bộ phận năng lực lại dọc theo thiên hung ma riêng này loại sát sinh chi thuật nói tóm lại là một cái hiệu quả không tầm thường cường lực đạo cụ có thể gia tăng tử ly hóa thân thủ đoạn công kích cũng có thể ở chu nguyên trong tay làm phụ trợ trang bị sử dụng sau đó tử ly hóa thân đem na mặt thu nhập thanh vật phẩm cũng q a y trở về cầm phúc thủy phủ chu nguyên thì điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra hiệu nghĩa hiến lấy sáng lập bang hội lựa chọn trụ sở phương pháp truyền tống đến mười hai hoa linh châu bi quốc đô thành tháng chín gần hắn chuẩn bị lại đi một lần hoa linh bí cảnh gặp mặt tháng tám tử vi hoa linh nếu không tháng tám thoáng qua một cái liền muốn chờ thêm một năm khả năng gặp gỡ không giống với lần trước lúc đến giữa đường phố có nhiều bán xe người lại đến nơi này đã thấy bách tính chen t r ú c xe hoa dạo phố đuồng địch vui các loại cánh hoa như mưa tuyết giống như tứ tán bay xuống nguyên là xe hoa phía trên thiếu niên thiếu nữ vui cười huy sái mà thành xe hoa tổng cộng có mười hai chiếc tại bi quốc đô thành đường đi qua lại ghé qua bên trên đưa mười hai hoa linh chi hoa đa số giấy m à u cắt xén tạo thành chỉ có phú quý tử vi chi xe sáng rõ hương thơm bên đường lầu gỗ bên trên có cư dân chen chúc nghỉ lễ thỉnh thoảng truyền ra trận trận v u i cười dường như hôm nay có long trọng ngày hội có thể nâng thành làm vui thế này chú nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân đi hướng một bán hoa lao giả tự tạm kỹ trong túi lấy ra mấy cái bi quốc đồng tiền m u a hai đoạn tử vi n h á n h hoa lao tiên sinh đây là đã xảy ra chuyện gì tại sao lại có hoa xe tuần hành ngươi là người bên ngoài a qua không được mấy ngày tin vui liền sẽ chuyển vào các nơi thành hương vài ngày trước bệ hạ đi sứ đến đại dụ hai quốc thương tháo quốc sự hợp lực sắp xếp chúng nghị định ra nghỉ ngơi lấy lại sức cước hẹn tam quốc sứ thần đều c á c đưa quốc thư ước định một phương động võ thì hai phe hợp ích trung hộ tam quốc thái bình cho nên à bản thân ra cha ta khi đó liền một mực có tam quốc tranh đấu rốt c ụ c kiên tĩnh lao hán sống năm mươi tám tuổi không muốn sắp xuống mùa lúc còn có thể nhìn thấy thoại bản bên trong thiên hạ thái bình bây giờ ngoại trừ những cái kia đem cửa binh ra bên ngoài dân chúng trong thành đều tán thưởng bệ hạ là nhân thánh tri quân các phường thị tự đúc xe hoa mười hai chiếc nói muốn tuần hành ngày mười hai lại xem đi cái này náo nhật còn muốn vài ngày nữa đang khi nói chuyện bán hoa lão giả lại rút ra một đoạn tử vi nhánh hoa đưa cho chu nguyên dường như sợ hắn chạy không ai chia sẻ tâm tình v u i sướng những năm qua dường như lão hán người kiểu này nhà cũng nên t u y ể n mấy cái con cháu t h n g quân hiện tại tốt những cái kia đ á m tiểu tể tử hẳn là có thể ăn nhiều mấy năm cơm cũng đều có thể lập gia đình nghe nói lời ấy chu nguyên suy đoán thiên lý giáo chủ yếu ẩn cư một đoạn thời gian nếu không t u y ệ t sẽ không t ù y tiện là b í dụ đại tam quốc mở trói như thế không có khải trí nhu cầu của thuộc hạng dụ đại tam quốc ở giữa cũng không cần duy trì những cái kia tiêu hao chiến lao tiên sinh tam quốc ở giữa đ á n hận chất chứa lúc nào tại sao lại đ ỗ n g nhiên ngưng chiến ta đây biết bệ hạ trong mộng thấy thất tinh h ó a kiếm trạm c h ư h o ạ họa chiến tranh chi ma trọng thương bại lui hoàn toàn bô tung sau khi tỉnh lại bệ hạ tiện tay thúc đẩy thái bình sự tỉnh cũng đem này mộng chiều cáo thiên hạ chương năm trăm ba mươi hai lục hợp tử vi chương năm trăm ba mươi hai lục hợp tử vi bi quốc hoàng đế mộng thất tinh h ó a kiếm trạm c h ư h o ạ liền hoàn toàn tỉnh ngộ gấp rút thiên hạ thái bình việc này ban đầu nghe càng giống là thoại bản truyền thuyết tam quốc đế vương như thế nào bởi vì phiêu miểu hư ả o chi mộng mà lẫn nhau ngưng chiến nhưng biết được bí cảnh môn phái thế lực người có thể từ đó nhìn ra không ít tóm như ngoại la y ê a khi tìm hiểu lại n có thất ví dụ đại tam quốc quân vương chỉ là bên ngoài thái bình tri tuần truy cứu căn bản vẫn là thiên lý giáo đối thất tình cùng tạm thời tránh mũi nhọn không thể không nói thiên lý giáo chủ quả a quyết bất phàm thấy chuyện không thể làm liền lập tức điều chỉnh đối sách không chỉ có chủ động là thất tinh đạo nhân dương danh khiến cho gọi tên đ âm thanh k ế t thiệt quả cũng thuận tiện mượn kỳ danh hảo uy hết ngoại lai yêu ma ta sẽ nói cho ngươi biết kiện chuyện lạng không chỉ chúng ta bậy hạ mơ tới thất tinh kiếm quan g trảm họa trừ ma dù đ ạ i hai nước c h i quân cũng làm giống nhau m n g hiện tại trong thành đều chuyển khắp nói là cái gì ba quân trung m n g thất tinh hàng tiêu thay độ ách phúc chúng sinh ngươi ai cũng tin các phường thị đại hộ nhân ra tiếp cận tiền tài nói muốn ở trong thành xây b ả y tòa đại miếu c u n g phụng thất tinh chân nhân muốn ta nói thất tinh chân nhân chỉ định là nhân vật thần tiên thấy chúng ta chỗ này bị h a i ma chiếm cứ vừa rồi cố ý hiển linh vất quá chúng ta hàng xóm láng giềng đều nói hẳn là tại bảy tháng bảy xây miếu tốt đối ứng thất tinh thiên hàng tường thụy có thể triều đình lại nói bắt đầu cử nguyên thất tinh độ ếch cần tại tháng chín chín xây miếu mới tốt đối ứng thất tinh hàng nhân g i a n phúc người nói thất tinh vì sao lại có chín quả ở trong đó có phải hay không có cái gì m ô n đạo bán hoa láo giả không rõ ý nghĩa chu nguyên lại biết bắt đầu bảy hiện hai ẩ n nói bảy cũng có thể nói chín cũng thành bất quá những này cũng không trọng yếu tại bản địa cư dân mà nói biết được biểu tượng liền tốt không cần mảnh cứu biểu tượng phía dưới những cái kia cùng loại truyền t u y ế t tranh đấu lại cùng bán hoa lão giả nói chuyện phiếm vài câu sau chu nguyên đi vào đường phố chỗ sâu lấy tạp kỹ túi thịnh phóng ba đoạn tử vi nhánh hoa tiềm nhập lòng đất đi đến bi quốc hoàng cung khi hắn lần nữa đến mười hai hoa linh bí cảnh chỗ hàm hương điện lúc nơi đây như cũ có giáp sĩ đóng giữ có chút quận cụ u vẽ khác biệt duy nhất chính là trong điện nhiều tám bùn tử vi hoa thụ trên đó trạng cây bị bẻ gãy không ít nghĩ đến xác nhận ban đầu lấy được tự do bi quốc tông thất gây nên thế này chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra lưỡ nghi gang tấm kính thay đổi phương vị t o à độ đem hắn bản thể truyền tống đến hàm hương điện sau đó hắn thay đổi trúc quân xương hảo cầm trong tay tử vi nhánh hoa đi vào cái tia đạo không ngừng xoay tròn nhiều màu vòng xoay truyền tống môn không giống với lần trước tới lúc bách hoa đều chứa nhị chỉ có hoa sen đen lần này lại là hoa sen thu nhị tử vi hoa khai mưa phủn s ư ơ n g mù bên trong có lục sắt tranh nhau phát sáng đẹp nhất bất quá tử hoa phun lại có đỏ vi ngân vi p h ấ n vi mạc vi thúy vi cùng nhau bảo vệ cầu gỗ mười hai liền hành lang khúc chết nhiều đường một đường đi tới tháng bảy sen đ ỉ n h muốn thấy thanh l i ê n quân mã vô tùng c h ú n hoa sen đồng tử cũng biến mất không thấy gì nữa trở lại đường tiến lên đến tháng tám tử vi đình qua lục sắc rừng hoa mà hiện tử ngọc buồn hoa trên đó cũng không người tại lại nghe ngọc đài bên trái có vui cười thanh âm chú nguyên bay vọt buồn hoa tìm theo tiếng mà đi đẩy ra dây dưa nhánh hoa thấy cảnh rủ xuống tự thành đu dây sáu đồng tử cùng nhau hy tranh ngồi trên đó có áo tím phụ nhân ung dung hoa quý đứng yên tại đu dây về sau thỉnh thoảng phất tay kéo động đu dây t r ợ đồng tử vui vừa ký danh hào phân biệt là tháng tám hoa linh sáu mươi lăm cấp tử vi hoa quân tinh về năm mươi lăm cấp đỏ vi đồng tử năm mươi lăm cấp thúy vi đồng tử năm mươi lăm cấp mặc vi đồng tử hoa quân danh hào trước sau cũng không hết sắc khô lâu âu biểu tượng lại có một cái s á u cánh tử vi hoa đổ dấu ngắt câu s u y ế t bên trên có ngân bạch đường vân hội tụ thành chữ vị nói tử quân chúc quân có thể tính tới nghe thanh liên quân nói ngươi từng khẳng khái tặng bảo giúp đỡ thất bại tà ma không biết ta nhưng cũng có may mắn được chúc quân coi trọng đang khi nói chuyện tử vi hoa quân chậm rãi đi hướng tử ngọc bùn hoa cũ vất tay ra hiệu、Trung、nguyên đồng hành sáu đồng tử cũng nhảy nhóc đùa c h ú nguyên nhắc chân t ù y hành sau khi cũng cầm trong tay tử vi nhánh hoa giao cho á o tím đồng tử xử lý hoa quân nói bùa ta tới đây bái phỏng tự nhiên mang theo lễ vật sao là may mắn mà nói nếu là như vậy ta cũng có vật xem như đáp lễ tất nhiên không cho thanh liên quân giành mất danh tiếng thông qua cùng tử vi hoa quân trò chuyện c h ú nguyên phát hiện mười hai hoa linh nên tính là một phe cánh thế lực đã lấy được một người trong đó h ả o cảm sau những người khác cũng sẽ có thiện đái trừ cái đó ra tử vi hoa quân danh h ả o cũng có chút đặc thù cũng không phải là tử vi tinh quân lại có cùng tinh tướng quan danh hào có lẽ xuất thân lai lịch cùng loại tháng chín hoa linh nguyện quế quân chờ đi tới tử ngọc bùn hoa chu nguyên lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa xem như trao đổi chi vật đưa lên không muốn tử vi hoa quân đưa tay tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hòa sau đưa tay lấy xuống đỉnh đầu châm gài tóc hướng về sau hất lên hóa thành tử ngọc thương ánh sáng chúc quân cần phải khiêu c h i ế n ta như thắng có xong đáp lễ bại cũng có thể tặng quân một cái tháng tám tử vi hoa tốt ta tử vi hoa quân nhìn như ôn hòa kỳ thực tính tình cao não bất quá nàng cho ra điều kiện coi như phù hợp bất luận thắng bại đều có thể thu hoạch được tháng tám tử vi hoa thắng còn có thể thu hoạch tốt hơn đáp lễ như lúc này chu nguyên mở miệm không cần giao đấu liền có thể thu hoạch một cái tháng tám tử vi hoa như thế lấy hương hỏa đổi linh hoa cũng là không tính ăn thiệt thòi ta cố ý tới đây tự nhiên muốn cùng hoa quân luận bàn một phen mong rằng hoa quân chỉ điểm nhiều hơn thiện quân bắt tinh mệnh mà tới ta có tinh về chi danh đã hưu duyên gặp nhau nếu không giao thủ thực sự quá đáng tiếc mời quân tiên cơ k i ệ t lực thời điểm có thể ra nói ngừng chiến đến lúc đó ta tự sẽ dừng tay giống nhau t r u nguyên suy nghĩ tử vi hoa quân có chút lai lịch không giống thanh liên quân như vậy coi trọng đạo nhân thân phận nàng càng coi trọng tinh mệnh trạng thái vi biểu bày ra đối nàng tôn trọng Trung Nguyên không chỉ sự thật chứng minh đấu trai thất tinh cung độ ách thất tinh kiếm cực thiện sát phạt cho dù là tử vi hoa quân loại này đặc thù đơn vị chịu này mức ích cũng bị trong nháy mắt thành không mười hp thất nhưng cũng không phát động phá ma phá pháp vũ đức phong tuyệt hiệu quả vũ hành tương khắp bên trong vẹn vẹn phát động thiếu đốt tản tổn thương hai loại hiệu quả nhận công kích tử vi hoa quân trong nháy mắt phi thân lên không thân hóa sáu ảnh đều cầm trong tay thương ánh sáng đâm về trung nguyên c ũ may chu nguyên trang bị mũ đ ứ ớ c áo lông t h e o ngôi sao có thể hóa hảo quan mà đi vừa rồi không bị tử vi hoa quân đánh trúng sau m ộ t khắc sáu ảnh chỗ tụ chỗ đ n g nhiên bạo liệt tia sáng cấp tốc lan tràn làm một đoá lục hợp tử vi chi hoa đốt thu hoạch được lục hợp tử vi t r ả thái thiên điệu tứ phương vì thế lục hợp đã bị phong tỏa hạ hợp không cách nào lại đ ộ địa mà đi chú lục hợp đều đủ sau sẽ bị phong tỏa trên giới đông tây nam bắc thứ tư thuộc tính càng thấp có thể di động không gian càng ít tinh hoàn hồn chú t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba tinh hoàn hồn chú lục hợp tử vi hoa bạo nước sau cũng không biến mất ngược lại hóa thành quang ảnh giống như duy trì liên tục tồn tại sau đó chiến đấu bên trong tử vi hoa quân lại tuần tự phong tỏa bên trên học tiên tứ p h ư ơ n g hợp ý đồ đem chu nguyên khốn tại một chỗ bất quá chu nguyên độ ách thất tinh kiếm có phá pháp phá ma chi năng mặc dù tạm thời không cách nào ảnh hưởng tử vi hoa quân nhưng bài trừ những cái bóng kia chi hoa vẫn là không có vấn đề vì thế tại tử vi hoa quân hoàn thành thiên đ i ệ tứ phương lục hợp trước hắn liền dẫn tất tinh kiếm quang xuyên thủng nhiều đ o á quang ảnh chi hoa vì chính mình gia tăng di động coi như hắn cho rằng lục hợp tử vi phương pháp hạn chế lực có hạn lúc đã thấy tử vi hoa quân lần nữa thân hóa sáu ảnh phân lập thiên địa tứ phương lục hợp quan g ảnh c h i hoa đốt đã bị lục hợp tử vi r ế t k hóa chặt bên trên h ợ p thiên hạ hợp tứ phương hợp lục hợp bên trong không gì có thể tránh chú t h â n ở lục hợp không gian bên trong không cách nào lấy ẩn thân hư hảo phi thiên t h u ậ t độn thổ tránh né sát thuật công kích cùng lúc đó trước đó bị chu nguyên xuyên thủng quan ảnh tri hoa đều trở về hình dáng ban đầu cũng như hư thực chuyển biến giống như khoảnh khắc hóa thành linh động tử hoa tư h thực chuyển biến chi cảnh mỹ lệ trói lọi nhưng cũng giấu dến khó mà tránh né sắc cơ thế này chu nguyên lập tức lấy ra đảo trúc bức tranh phóng thích hoa sen năm màu đồng tử cũng kích hoạt lôi quang chu tả phù hóa thành chu tả lôi quan g t h i ể m kích tử vi hoa quân nay phù nguồn gốc từ tinh túc kỷ cục bí cảnh là sáu mươi cấp thanh hoa chu tả tướng quân rơi xuống đọc được cũng là bộ phát trạng thái tạo thành công hiệu là ở vào thuế tinh bản mệnh trạng thái lúc có thể tiêu hao thuế tinh chi quang kích hoạt linh phủ nhân hóa một đức tinh xa tụ khí thành lôi phù hóa chu tả chi ý đi lôi đỉnh một kích t ổ thương bị k i n h bị thuộc tính cùng th đối mặt không biết công kích chu nguyên nghĩ là gia tăng nhân số chia sẻ tổn thương cũng hóa làm lôi quan gia g tăng di tốc tránh né hoặc giảm bớt tổn thương kỳ thật y theo ngũ hành tương khắc lý lẽ hắn vốn nên sử dụng thái bạch tốc sát phủ pha cục nhưng thái bạch tốc sát phủ công hiệu là tụ tinh làm vũ khí phù hóa tốc sát hắn tinh thuộc tính có chỗ không đủ vì thế tuyển càng thêm nhanh nhẹn mau lẹ lôi quan g chu t ả phủ sau một khắc tử vi chi hoa đều tỏa ánh sáng sáng có tử vi sau ảnh g i á tử quang như tơ hướng vào phía trong trong nháy mắt tụ hợp lại là lôi quan lóe lên kích phương bắc chúng quan tụ ban lục hợp giết tử vi như mạng tắc thanh lôi sắc trời đấu chuyển hóa tím xanh dáng d ắ c theo một hồi băng n ứ t thanh â m vang lên tím xanh sắc trời đỗng nhiên ra bị nẻ phiêu tán rơi xuống ở giữa như hoa mưa bay tán loạn chu nguyên lượng máu sụt giảm ba mươi lăm tử vi hoa quân lại chỉ tốn thất năm lượng máu về phần năm vị hoa sen đồng tử đã đều tiêu tán nếu không phải có năm vị hoa sen đồng tử chia sẻ tổn thương lần này tử vi lục hợp giết gần như có thể thành k h ô n g chu nguyên sáu mươi lượng máu nói thực ra đây là hắn chuyển tu đấu trai thất tinh nói sau lần đầu gặp phải không kém hơn độ ách thất tinh kiếm sát phạt chi thuật không có điệp ra các loại trạng thái cũng không phá ma chu tả tương đ ứ n quả chỉ có cực hạn sát thương chi lực t h u ầ n chi lại thuần lục hợp tất sát vì thế vẹn vẹn nhìn sát thương hiệu quả lục hợp tử vi giết thậm chí so độ ách tất h tinh kiếm tổn thương cao hơn cũng may chu nguyên trang bị đông đảo thủ đoạn phong phú như đ ổ i thành ngũ độc thánh mẫu loại kia lực phòng ngự có hạn sáu mươi lăm cấp đơn vị rất có thể sẽ bị một kích trọng thương cái này cũng đại biểu ngang cấp đặc thù đơn vị ở giữa thực lực cũng có chỗ t r i n h lệch dường như tử vi hoa quân loại này lai lịch không tầm thường người rất khó bị ngang cấp đơn vị đánh bại như thế nào chúc quân còn muốn so t ử vi hoa quân bung lên trường thương cũng cầm sau lưng tử s á c cầm ý phiêu động ở giữa lộ ra ngân bạch tinh văn c h i giáp thần s á c hưng phấn đều là chiến ý đấu trí lại không trước đó ôn hòa dịu dàng bất quá chu nguyên cố gắng cũng không hợp lý hp đã bị hai đạo thất tinh năm đấu kiếm khí cùng nhiều nói thất tinh kiếm áp suất ánh sáng chế tới sáu mươi hai lại làm hạ thấp đi cũng là chu nguyên tỷ số thắng càng lớn sự thật chứng minh hai vị sát phạt thủ đoạn qua thịnh chi người tốt nhất đừng tỷ đấu với nhau nếu không rất có thể nhanh chóng phân ra thắng bại lại dị thường hung hiểm hoa quân thực lực cường h ạ n thắng ta một bậm không sai ta thiện á c chiến ho chu nguyên không có nói sai vẻ v ẹ nhìn n trạng thái khôi phục điểm này tử vi hoa quân liền không sánh bằng hắn dù sao hắn khôi phục trạng thái đông đảo các loại linh dược phong phú có thể tùy thời chữa trị tự thân h a o tổn tuất chúc quân nếu có thể để cho ta tận hứng đáp lễ sự t ì n h có thể lại đi tăng giá cả đang khi nói chuyện tử vi hoa quân lần nữa phân hóa sáu ảnh chu nguyên cũng dẫn động thất tinh năm đầu kiếm khí suy yếu trạng thái làm tử vi hoa quân hp thấp hơn năm mươi trong nháy mắt độ ách thất tinh kiếm phá ma phá pháp vũ đức phong t u y ệ n hiệu quả rốt cục có hiệu lực kể từ đó chiến trường thế cục dần dần rõ ràng chu nguyên chỉ cần lại du đấu mấy khắc đồng hồ liền có thể đánh bại tử vi hoa quân không muốn tử vi hoa quân đối với cái này không có chút nào để ý một tay bắt ấn tự sờ mi tâm tụng chú sau lần nữa thân hóa sáu ảnh lên không m à kích t i n h trở về thiên số đem m ấy cuối cùng tuổi lại làm lại từ đầu sớm t ố i l u ô n chuyển đốt tử vi hoa quân sử dụng tinh hoàn hồn chú ngươi vì đó điệp ra mặt trái trạng thái toàn bộ mất đi hiệu lực chú tinh hoàn hồn chú có thể đem trạng thái khôi phục đến một canh giờ trước sớm t ố i tinh bệ tuổi lại làm lại từ đầu mỗi ngày có thể sử dụng một lần giờ phút này chu nguyên rốt cuộc minh bạch tử vi hoa quân vì sao tên là tinh bệ thì ra danh tự này không phải đơn giản danh hiệu mà là năng lực hiền hóa điều này cũng làm cho chu nguyên cảm nhận được đặc thù đơn vị khó chơi quả nhiên là sát phạt vô sóng thuật pháp n g u y ê n diệu hoa quân mười hai hoa linh đều dường như như g g ư ỡ n n vậy phú quý sao người phàm tục còn có tranh l ệ n h chúng ta ở giữa tự nhiên cũng có chỗ khác biệt t ử vi hoa quân c h i ngôn giải đáp chu nguyên n g h i hoặc mười hai hoa linh cũng không phải là đều giống nàng cường hãn như thế nên có yếu có mạnh có giỏi về người phòng thủ cũng có giỏi về công sát người không hề nghi ngờ tử vi hoa quân nên là trong đó nhân tài kiệt xuất thậm chí có thể là nhất tiện sát phạt hoa linh lại tranh đấu nửa khắc đồng hồ tử vi hoa quân lần nữa hội tụ lục hợp tử vi sát thuật chu nguyên lần này lựa chọn ánh đến luyện tâm phủ hóa thành mê hoặc chi hỏa cắt giảm tổn thương lại thiêu đốt mục tiêu bởi vì không có tùy tùng đơn vị đánh bắt tổn thương mê hoặc chi hỏa đối tử vi hoa quân tạo thành sáu tổn thương đồng thời chu nguyên lượng máu cũng sụt giảm đến năm mươi cái này so với hắn dự đoán thân thiết vẫn ở tại tương đối công bằng giai đoạn đã hắn tổn thương không nhỏ đồng thời trước đó nhiều lần công kích cũng thanh không tử vi hoa quân bốn mươi sáu lượng máu đáng tiếc là tinh vệ chu q u á bá đạo không chỉ có thanh không tử vi hoa quân mặt trái trạng thái còn đem máu lam hoàn toàn nếu không lúc này liền nên đại khái phân ra thắng bại mà không phải tiếp tục tranh đấu tiêu hao làm tử vi hoa quân lượng máu lần nữa bị áp chế tới năm mươi trở xuống sau chu nguyên rốt cục nắm giữ quyền chủ động phá ma phá pháp vũ đức phong tuyệt suy vong thai họa trở trạng thái đem tử vi hoa quân một mực áp chế khiến cho không cách nào lại thi triển lục hợp tử vi sát thuật ở đây trạng thái dưới tử vi hoa quân lượng máu tự nhiên cấp tốc suy giảm không bao lâu liền bị áp chế tới ba mươi trở xuống bất quá tử vi hoa quân cũng không tiến vào buộc phát trạng thái ngược lại đem tử ngọc thương ánh sáng một lần nữa hóa thành ngọc trâm bản cố sợi t chúc quân cao hơn một bậc lại là ta thua rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố tháng tám hoa linh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố tháng tám hoa linh tử vi hoa quân thu thương b ả n phát giống nhau mới gặp lúc như vậy ung dung hoa mỹ cái này khiến chu nguyên ý thức được đ ộ thiện cảm có khác diện dụng ở đây trạng thái giới tranh đấu chỉ là tỷ thí cũng sẽ không tiến vào bộ p h á t trạng thái liều chết tướng bác đa tạ hoa quân lưu thủ như tiếp tục đấu nữa ta chưa hẳn có thể thắng được hoa quân chúc quân làm gì khiêm tốn hoa khai cuối cùng cũng co heo tàn tỷ thí tự có thắng bại nay đến sang năm tháng tám quân có thể tạm cư hoa linh chi vị điều hành thiên hạ chi trúc kết giao một linh chi thuộc Đốt, thu hoạch được đặc thù xưng hào tháng tám hoa linh trúc quân có thể tăng phúc mục linh chi thuộc cơ sở hào cảm t r ú c quân điều lệnh có thể điều hành sáu mươi cấp trở xuống các loại trúc yêu hiệu mệnh lấy thứ tư thuộc tính nhiều ít làm cơ sở trước mắt nhiều nhất có thể triệu hoán năm chỉ trúc yêu đồng thời trợ chiến c h ú triệu hoán là ngẫu nhiên điều hành đẳng cấp càng cao trúc yêu triệu tập tỷ lệ càng thấp có thể tìm ra trúc yêu bí cảnh sớm hạ đạt trúc quân điều lệnh tiến hành chỉ hướng điều hành hoa quân n u ô i trúc có thể tìm ra trúc trồng tại mười hai hoa linh bí cảnh bồi dưỡng bồi dưỡng thành công sau có thể bàn cho đồng tử danh hào c h ú được ban cho cho đồng tử danh hào t r ú c yêu sau khi chết sẽ tại mười hai hoa linh bí cảnh tự động thiết lập lại khoảng cách thời gian mười hai giờ t r ú c hoa về linh có thể tùy thời phát động t r ú c hoa quy linh thuật c h u y ể n tống đến mười hai hoa linh bí cảnh chú hoa linh danh hào chỉ có thể duy trì liên tục một năm trong lúc đó không thể lại khiêu chiến cái khác hoa linh sang năm sau tám tháng c ó thể lần nữa tranh đoạt hoa linh chi danh hoa linh xưng hào so chu nguyên tưởng tượng còn cường đại hơn không chỉ có thể nuôi t r ú c còn có thể điều khiển bình tướng đáng tiếc trong tay hắn không có đẳng cấp cao chúc yêu bí cảnh ngoại trừ chính mình nuôi chúc bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng sử dụng cùng giải trừ trúc quân điều lệnh đến soát lấy đẳng cấp cao trúc yêu đơn vị đương nhiên đặc thù nhất vẫn là được ban cho cho đồng tử danh hào trúc yêu sau khi chết nhưng tại hoa linh bí cảnh thiết lập lại điều này đại biểu chỉ cần hắn có thể bồi dưỡng ra đẳng cấp cao trúc hoa đồng tử liền có thể trong vòng một năm tùy thời điều xuất chiến nếu là huyết hải la hầu hóa thân đánh giết trúc hoa đồng tử có rơi xuống bật thích hợp lời nói cũng có thể dùng để soát lấy các loại trúc hoa vật liệu đang lúc chu nguyên phân tích hoa linh danh hiệu rượu dụng lúc đã thấy tử ngọc buồn hoa chung quanh có cây biển hoa dần, dần khép kín trong lúc nhất thời lục sắc tử vi hoa lại đều thu nhị ngầm sau đó tử vi dừng hoa t ử thực hóa hư chống đi m ả n g lớn ngũ sắc thổ điện cùng xung quanh có cây phong phú chi cảnh hình thành s o sánh rõ ràng dưới chân tử ngọc bồn hoa cũng có chỗ biến từ nở nang lục hợp tử vi thái độ biến thành sắc bén ngũ đức trúc hoa hình dạng nơi đây trống trải cũng là đáng tiếc trúc quân nếu có nhàn hạ có thể thu thập các loại trúc loại thúc đẩy sinh trường rừng trúc đến lúc đó sinh tử luân hồi vinh khô trúc hoa có thể thường mở một tháng nhất định có mấy phần mỹ rượu khả quan đang khi nói chuyện tử vi hoa quân gỡ xuống trên đầu chân hoa đưa cho trung u y ê n nói đây là tháng tám tử vi phú quý các tường lục hợp duyên thọ đối ứng thuộc tính người phân lập thiên địa tứ phương có thể thành trận sinh lục hợp không gian mà khống địch phong tỏa hoặc cắt giảm mục tiêu di động p h ạ vi không giống với tháng bảy dương sen tái tạo nục thân hiệu quả tháng tám tử vi càng giống là một cái trận pháp đạo cụ có thể thu nhận sử dụng sáu người chi danh kích phát thiên địa tứ phương lục hợp trận đối chu nguyên mà nói gom góp thiên địa tứ phương cũng không khó phương hỏa hóa thân có thể làm tử l y hóa tinh có thể chiếu tiên hán tự thân tứ phương đều có thể chỉ cần bồi dưỡng ba cái thuộc tính khác nhau chúc hoa đồng tử liền có thể tạo thành lục hợp trận đương nhiên mời mấy vị thủy tộc thiếu quân hoặc khổng tức vào trận cũng có thể nhanh chóng tạo ra lục hợp trận thế hoa quân không biết ta khả năng học lục hợp tử vi sát thuật đã được thiên địa tứ phương lục hợp trận chu nguyên cũng nghĩ thấy tử vi sát thuật phong thái người lấy đan thành đạo họ không được tử vi sát thuật phương pháp này lấy linh làm cơ sở là vì thiên địa tứ phương chi linh ta tu thiên địa tây nam bắc vũ linh lại bởi vì vốn là một linh vừa rồi có thể thi triển này thuật bất quá ta đã bằng lòng ngươi quả đáp lễ hậu lễ liền sẽ không nuốt lời thân n g ư ơ i cô tinh mệnh có thể tu sao trời phương pháp ta có tinh hoàn hồn chú có thể tặng cho ngươi hộ thân bằng bệnh t ử vi hoa quân hết lòng tuân thủ l ứ a hẹn một tay bắt ấn tụ n g chú hướng chu nguyên mi tầm một chút đ ỗ n g nhiên có tinh quang lập lòe hóa ngũ sắc hư tinh lên không hạ xuống là vì sớm tối tinh bể đốt thu hoạch được tinh hoàn hồn chú thân hư sao trời bản bệnh trở lên trạng thái lúc có thể kích phát thi triển sao trời mệnh chú tinh bể giới thiệu sao trời theo thiên h ò đi mỗi ngày chu thiên nhất tạm sớm cùng năm ngoái sớm tối tương tự cho nên một năm kết thúc tinh trở về thiên chú nôn tinh trở về thiên số đem mấy cuối cùng tuổi lại làm lại từ đầu sớm tối l u ô n chuyển hiệu quả có thể đem tự thân trạng thái khôi phục đến một canh giờ trước sớm tối tinh về tuổi lại làm lại từ đầu mỗi ngày có thể sử dụng một lần chú mệnh chú không cách nào bị các loại phong cấm trạng thái phong tỏa chỉ có nhanh chóng đánh giết tinh mệnh người khả năng phá mệnh mà ngăn tinh về chú chỉ có thể ảnh hưởng các loại trạng thái sẽ không thanh trừ trong vòng một canh giờ học tập thuật pháp kỹ năng cùng chức nghiệp chuyển hóa tinh hoàn hồn chú so chu nguyên tưởng tượng còn cường hắn hơn cùng nó so sánh bình thường chết thay linh vật cùng phục sinh thuật đều phải kém hơn mấy phần bất quá thi triển b ù a này điều kiện tiên quyết là nắm giữ sao trời bản m ệ n h trạng thái cái này cũng đại biểu tử vi hoa quân cũng có tinh mệnh mang theo quả nhiên theo tháng tám hoa linh danh hào biến mất tử vi hoa quân danh hào cũng thay đổi vì tử vi bản m ệ n h sáu mươi lăm cấp tử vi hoa quân tinh bề hoa quân tạm đi hoa linh c h i danh cần phải trở về tử vi tinh cung tu dưỡng tử vi hoa quân chỉ là bản bệnh trạng thái thua xa chủ mệnh cùng quân ô vì thế chu nguyên cố ý mở miệm đặt câu hỏi nhìn phải tr không cần hồi cung tu dưỡng ta cũng có phúc địa có thể cư làm hồi phụ dạy bảo chúng môn nhân tử vi hoa quân chi nôn tiết lộ không ít tin tức một là nàng xác thực cùng tử vi tinh c u n g có quan hệ hai là nàng là một linh chủng tộc chuyển pháp người một trong như thế đến xem một linh c h ứ c nghiệp cũng không nhỏ yếu nên cùng thủy tộc như thế thuộc về yêu tộc bên trong cường đại chi nhánh hoa quân có thể cáo chi ta phúc địa ở đâu ngày khác như gặp phải thông minh một linh ta cũng tốt vì đó chỉ đường khiến cho hắn nhập hoa quân môn hạ cầu học cũng là có thể thực hiện nay phù ngươi lại bất kỹ nhưng có thể hay không học nghệ còn phải xem người đến tư chất đốt thu hoạch được tử vi hoa về p h ụ tử vi m ộ t linh có thể tiêu hao linh khí kích hoạt này p h ụ cũng truyền tống đến lục hợp tử vi rừng tử vi hoa quân đưa ra hoa về p h ụ sau v ớ i tay gọi lại sáu vị đồng tử trong lúc nhất thời d ư ớ i chân trận phát sinh tử vi hoa ảnh từ ám đến sáng tử thả hoa chứa chúc quân dừng bước cho ta xin cáo từ trước ngày khác gặp lại lúc nhìn quân đạo pháp có chỗ tăng thêm đa tạ hoa quân tạ pháp khiến cho ta con đường rộng lớn đang khi nói chuyện truyền t ố n g thuật hoàn toàn thành hình tử vi hoa quân cùng lục sắc đồng tử đều biến mất không thấy gì nữa đợi các nàng sau khi đi chu nguyên thí nghiệm lên tháng tám hoa linh s ư n g h à o bổ sung hoa quân nuôi trúc thuật lúc này hắn mới phát hiện hoa quân nuôi trúc có thể đem các loại có cây c h i trùng đặc tính chuyển di đến trúc loại phía trên nhưng thiên phú số lượng chịu đẳng cấp ảnh hưởng mỗi mười cấp có thể gia tăng một cái thiên phú bồi dưỡng lúc cung cấp linh vật càng tốt trúc hoa đồng tử thực lực càng mạnh nhiều nhất có thể bồi dưỡng ra năm mươi chín cấp trạng thái trúc hoa đồng tử chương năm trăm ba mươi lăm nạn g bàn lạc tử chương năm trăm ba mươi lăm nạn g bàn lạc tử m ộ t linh không giống với nhân tộc thuật pháp mang theo rõ ràng chủng tộc đặc tính vì thế chu nguyên cho dù thu được tử vi hoa về phủ cũng không cách nào lập tức tiến về tử vi rừng hoa. dù vậy hoa linh bí cảnh chi hành cũng coi như được thu hoạch không ít đặc biệt là tinh hoàn hồn chú thu hoạch có thể dùng hắn phương thức chiến đấu càng thêm nhanh nhẹn không giống với cần đan khí khả năng thi triển độ ách t h ấ t tinh kiếm tinh hoàn hồn chú phát động điều kiện là sao trời bản m ệ n h điều này đại biểu hắn huyết hà la hầu hóa thân cùng hương hỏa hóa thân chỉ cần trang bị sao trời bản m ệ n h ấn liền có thể thi triển v u ồ n à y mà tử ly hóa thân không cần trang bị bất kỳ sao trời bản m ệ n h ấn liền có thể thi triển tinh hoàn hồn chú đây cũng không phải huyết hà la hầu so tử ly hóa thân yếu mà là bởi vì tử ly hóa thân thành tử khí hư tinh biến thành huyết hà la, hầu là tu la quỷ biến thành. cả hai bản chất khác biệt vì thế có chút khác biệt bất quá huyết hà la hầu vốn là có huyết hà phục sinh trí năng đối tinh hoàn hồn chú nhu cầu cũng không lớn đại khái chỉnh lý đoạt được sau c h ú nguyên lại đi đến cái khắc hoa linh chi đỉnh không ngoài sở liệu cái khắc hoa linh chi q u â n chưa đăng trực bí cảnh truyền thống môn giới thiệu cũng có chổ biến tháng tám hoa linh chi danh đã hóa thành trúc hoa kể từ đó nắm giữ tử vi nhánh hoa người đem không cách nào tại tháng tám thời tiết tiến vào hoa linh bí cảnh cần cầm trong tay trúc hoa mới có thể đi vào cái này vốn là không có gì tháng tám đã tới mặn không ra hai ngày chính là tháng chín thời tiết vì ẹ vẹn n chúc hoa t r thế bi quốc tông thất phái người, người lâu dài đóng giữ một chỗ đất nung bí cảnh trong đó trồng chọn các loại hạt giống hoa bây giờ không có thiên lý g i á o áp chế bọn hắn gấp gáp chi tầm ngược lại mạnh hơn mỗi qua một ngày liền điều động một nhóm hài đồng đi vào tìm hoa linh đồng tử chơi bửa ý đồ duy trì hạt giống hoa sản xuất đều đi hái nhánh hoa nếu có thể chiếm được hoa linh đồng tử vui vẻ bị tặng tử vi hạt giống hoa triều đình nhất định có trọng thưởng sáu đồng tử nghe nói tông đang chi ngôn lập tức tiến lên hái các loại nhánh hoa sau đó cầm trong tay nhánh hoa đi hướng trong đại điện chuẩn bị tiến vào bí cảnh tìm hoa linh đồng tử chơi bửa không muốn thường ngày có thể tùy tiện tiến vào hoa linh bí cảnh bỗng nhiên không có cửa mà vào vì thế bọn hắn nghi ngờ nh xem ra bí cảnh đã có khách đến chúng ta qua chút thời gian lại đến a tông đăng cũng không quá nhiều giải thích quay người đi hướng ngoài điện sáu đồng tử thấy này chỉ có thể đi theo cho đến đi ra hàm hương điện phạm vi vi quốc tông chính phương mới thở dài một hơi hắn biết mười hai hoa linh bí cảnh có thể dung nạp chín mươi chín người tiến vào bây giờ không cách nào tiến vào liền đại biểu nhập cảnh danh lệch đã đủ nhưng người nào lại có thể tại không kinh động trị điện thủ vệ dưới tình huống mang theo đám người tiến vào hoa linh bí cảnh việc này quá q u ỷ dị không thể tìm được hắn không nghĩ ngợi thêm thất tinh nói hoành không xuất thế thiên lý g a o ám ẩn các nơi chẳng lẽ là thất tinh nói sở thuộc đến đây dọ xét hoa linh bí cảnh chúng ta là không muốn tại hàm hương điện lưu lại thư chủ động liên lạc thất tinh nói người ai vẫn là giả bộ hồ đồ a tam quốc chi địa thật vất vả đ ỉ n h chiến tu dưỡng cũng không thể lại đ ố n g nhiên khai chiến vi quốc tông đang ngược lại không lo lắng có bí cảnh yêu ma thừa cơ s ầ m lấn dù sao thiên l y giáo chỉ là ám ẩn mà không phải diệt tuyệt tam quốc b i văn tư như cũng bị một mực trưởng khống bí cảnh yêu ma tuyệt không dám thừa cơ làm loạn may mắn hắn cũng không tiến vào hoa linh bí cảnh nếu không chắc chắn phát hiện từ vi rừng hoa đã biến mất mười hai hoa linh chi địa bây giờ chỉ có mười một c h ỗ có cây ung tùn bất quá việc này đã định trước lửa không được bao lâu chờ tháng chín hoa quế tiết lúc bi quốc tông thất liền phải đối mặt cổ kim không thấy chi kỳ cảnh đương nhiên đây cũng là một cái cơ hội ít ra bọn hắn có thể ở tử vi rừng hoa chi địa đạo móc chút bùn đất đưa vào cái khác bí cảnh chứa đựng dùng cho tăng tốc hạt giống hoa sinh trưởng tại bi quốc tông đang cùng hoàng đế thương nghị hoa linh bí cảnh chi biến lúc tiến về tinh túc kỷ cục bí cảnh trung nguyên đã lần nữa bồi dưỡng ra hoa sen năm màu đồng tử đáng giá nói chuyện chính là huyết hà la hầu như cũ xem như hàng phía trước đơn vị ra sân hấp dẫn huyền hoàng trấn ma tướng quân hóa thân hư thực chi sơn nhưng gần đây đến nay huyết hà la hầu cũng không lần nữa thăng cấp như cũng bảo trì tại sáu mươi mốt cấp trạng thái đây cũng không phải là là hắn thiếu k h u y ế t s á t phạt mà là đánh giết đẳng cấp thấp hơn tự thân đơn vị rất khó thu hoạch được huyết hải phản hồi vì thế hắn cường hóa tốc độ có chỗ suy giảm làm chu nguyên chuẩn bị dẫn hắn soát lấy sáu mươi lăm cấp chân tinh tướng c ủ a lúc lại phát hiện phá hạn sau khiêu chiến quy tắc có chỗ cải biến đốt phá hạn thế cuộc chỉ có đối ứng sao trời bản mệnh người có thể kích phát kích phát sau đem chìm vào sao trời bàn cờ chú bàn cờ cảnh tượng tổng cộng có ba tầng phân biệt đối ứng sáu mươi lăm cấp sao trời đại tướng bảy mươi cấp sao trời nói、đem. 75 cấp chủ cái Chu cũng ngạc, công cho phù sao trời chủ tướng. Đối với kinh không này Nguyên dù sao hắn là bảy chính hơn bốn chủ thiên địa phụ luận người không có khả năng tự mình kết quả cùng bản giới người khiêu chiến đối chiến như thế rõ ràng không phải bình thường khiêu chiến mà là cưỡng ép chặn đường đánh giết mặt khác sáu mươi cấp trở lên khiêu chiến có thể chìm vào thế cuộc mà không phải tiếp tục tại thế cuộc mặt ngoài chiến đấu cử động lần này khiến chu nguyên như có điều suy nghĩ có lẽ sáu mươi cấp trở xuống chỉ là tại sàng chọn quân cờ sáu mươi cấp trở lên nhưng làm quân cờ vào cuộc bảy mươi lăm cấp trở lên thì có k h á c thấy chu nguyên không biết chính mình phỏng đoán có chính xác không vì thế hắn đ ế m thử kích phát nặng b ả n kiêu chiến ai ngờ hắn cũng không lập tức chìm vào bàn cờ ngược lại trên bàn cờ có tinh quang tụ thành lóa mắt chưa biết chúng tinh là tử phụ luật là b ả n thế cuộc không chừng không phải sinh tức tử lòng có hối hận một k h ắ c có thể cách giờ một tới lạc tử vô hối đốt sắp chìm vào bàn cờ một k h ắ c đồng hồ sau không rời đi thế cuộc coi là lạc tử đến lúc đó không cách nào thông qua truyền tống loại đạo cụ cùng thuật pháp rời đi chu n g u biết cái này nên là p h ụ công sau cùng cảnh cáo lại hướng xuống đi khiêu chiến độ khó tất nhiên không giống bình thường bất quá hắn có nguyện cung người mang tin tức chi vị còn có đông đảo bảo mệnh đạo cụ cùng tinh hoàn hồn chú thật cũng không tất yếu thấy chữ mà sợ vì thế hắn chuẩn bị chìm vào bàn cờ nhìn kia sáu mươi lăm cấp sao trời đại tướng so với tử vi hoa quân như thế nào một khắc đồng hồ về sau thân ảnh của hắn đỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa thông qua huyết hà la hầu nhưng nhìn tới tinh túc kỳ cục phía trên thêm ra một cái từ tinh quang hội tụ mà thành màu trắng quân cờ cùng lúc đó lại có một quả màu đen quân cờ theo trong bàn cờ trồi lên mà chu nguyên thấy cùng huyết hà la hầu cũng không giống nhau hắn chìm vào bản cờ sau tiến nhập một chỗ đen n h á n h không gian dưới chân cũng không kim một khí hậu chi vật một bạch bào kim giáp lão giả ngồi xếp bằng trong đó trước người thả có một bộ bàn cờ lại không thịnh phóng quần cờ cờ vu thấy có người đến tận đây hắn cũng không lập tức phát động công kích ngược lại chủ động phát khởi đối thoại ngươi có thể hiểu cờ không hiểu cũng không ngại ta có thể nói cho ngươi cờ bên trong có một cảnh xưng ơ lạc ước ý là người đánh cờ lặp đi lặp lại tranh đoạt cùng một vị trí khiến thế cuộc rơi vào tuần hoàn không cách nào thúc đẩy ngươi nhưng có thành cấp thủ đoạn nếu là không có chỉ sợ ngày sau cũng không chơi xấu tiền b ố n chương năm trăm ba mươi sáu khó giải chi cờ chương năm trăm ba mươi sáu khó giải chi cờ lão giả áo bào trắng tự mình nói gì đó nhưng chu nguyên t u y ệ t không dám khinh thị đối phương bởi vì cũng không phải là bình thường đơn vị danh hào bị nói thiên địa phụ l u ậ t người hóa thân sáu mươi lăm cấp chấn tinh đại tướng danh hào này xem xét liền cùng phù công hữu quan không có gì bất ngờ xảy ra nặng bản bên trong hẳn là đều là phù công hóa thân việc này tại chu nguyên xem ra có tốt có xấu tốt là phù công xem như bản giới tiên hiển chắc chắn lúc nặng bản bên trong lưu lại không ít tin tức xấu chính là hóa thân nên so ngang cấp sao trời tướng quân càng cường lực hơn khiêu chiến độ khó cũng sẽ thẳng tắp lên cao mặt khác hắn nói tới cờ cấp cũng có ý riêng chu nguyên biết bản giới người đánh cờ có quy có thể theo có thể hạn chế người đánh cờ lặp đi lặp lại tranh đoạt cùng một vị trí mà làm thế cuộc lâm vào tuần hoàn nhưng này chút quy tắc là người vì nói lên hạn chế bản chất là vì tốt hơn phân ra thắng bại nếu như đem song t i ê n dẫn khí sự tình coi như thế cuộc thì thật cũng không tồn tại cái gọi là đánh cờ quy tắc một phương cầu thắng một phương khác tự nhiên cũng có thể cầu thế hỏa về phần có phải là hay không chơi xấu cũng là không tính là dù sao không chịu nổi nhàm chán tuần hoàn người có thể nên rời đi trước d à y võ tính nhẫn mại cũng là một loại tranh đấu phương thức chỉ là không biết phụ công hóa thân l ờ i nói cờ cấp là chỉ chính hắn vẫn là chỉ song thiên chi tranh hai cái này nhìn như không sai b i ệ t lắm lại có bản chất khác biệt nếu là chỉ chính hắn liền đại biểu song thiên đều sẽ không bỏ rơi hắn có thể t r ư ờ n g kỳ thân ở trong b á n cờ nếu là chỉ song thiên chi tranh kia vì duy trì cờ cấp tuần hoàn hắn chính là một cái có thể bị ném bỏ quân cờ tiên sinh ý gì dựa vào chơi xấu thủ đoạn có thể bảo toàn quân cờ vẫn có thể bạn sống cái này thế cuộc lấy thường pháp vào cuộc tự nhiên là thế cục trọng quân cờ nhẹ vì duy trì tuần hoàn bất kỳ quân cờ đều có thể bước bỏ ta lại có một tay kim ngọc rằng co phương pháp hát tử ăn kim cờ bạch tử liền có thể nuốt ngọc như thế quý tử thường cư trên bản theo hoàn diệp có thể duy trì nếu là t ạ i nhìn thấy n g u y ệ t thần vọng thư trước tao nộ việc này chu nguyên định đoán không ra phù công hóa thân lợi nói ý gì bây giờ lại là nhiều hơn mấy phần suy đoán có lẽ n g u y ệ t thần vọng thư chính là ngọc cờ phù công thì là kim cờ cả hai đều có giá trị không nhỏ làm người đánh cờ khó mà bỏ qua lại đến cùng ta hạ xong bắn này thắng có thưởng bại tiếp tục lão giả áo b à o trắng tiến hành nhìn như càng nặng đấu văn mà không phải càng thêm hung hiểm đấu võ nhưng chu nguyên cũng không giỏi về đánh cờ tự nhiên phần t h ắ n g không lớn dù vậy hắn vẫn là đi ra phía trước nhìn thoáng qua sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều thế c u ộ c phía trên quân cờ đèn trắng kinh vị rõ ràng căn bản không tồn tại lạc tử không gian chỉ có thế c u ộ c một bên có vừa rơi xuống tử chi điệu lại là bạch tử rơi an tối sầm tử hát tử lại rơi an tái đi tử không ngừng tuần hoàn vĩnh viễn không chiến thắng khả năng lão giả áo bảo trắng đối với cái này không thèm để ý chút nào đưa cho chu nguyên một cái bạch tử sau ra hiệu h sau đó chu nguyên kinh nghiệm một khắc đồng hồ cực kỳ n h ả m chán lặp lại lạc tử trong lúc đó bất luận hắn hỏi thăm chuyện gì lão giả áo bào trắng đều chỉ nói thế cuộc điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được nặng b ả n cảnh tượng khó khăn nếu là người bình thường đến tận đây bị phong cấm truyền tống c h i năng đem chỉ có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá địch tiên sinh nay cục phân không ra thắng bại hạ c h i ý gì nghe nói chu nguyên tri ngôn lão giả áo bào trắng rốt cục tạm dừng lạc tử như thế nào phân không ra thắng bại ngươi nếu có thể xốc bản cờ đem ta đánh bại tự nhiên có thể đắc thắng bất quái này bản cờ nặng như n u i lớn ngươi sợ là vén bất động. nói xong lão g i ả áo bảo trắng tiếp tục lạc tử dường như cũng không thèm để ý chu nguyên lấy ra binh khí phủ đầu thống kích đến tận đây chu nguyên cũng thấy rõ thế cuộc đấu văn là giả cuối cùng vẫn muốn dùng vũ lực phân thắng thua bất quá hắn cũng không trực tiếp đậu thủ mà là lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa đưa lên tiên h sinh khả năng dạy ta phá cục phương pháp ta còn người trong cuộc sao là phá cục phương pháp bất quá ngươi cũng là có mấy phần phúc đức ta có thể tặng ngươi một lời trước thành ngũ đức nhìn n m dương lại tụ họp hơn bốn thành phụ luận đến lúc đó ngươi cũng có thể thành kim ngọc chi cờ đi nặng bàn vào cuộc sự tình đang khi nói chuyện lão giả áo bảo trắng tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hỏa bỏ vào trong túi cũng ra hiệu chu nguyên tiếp tục đánh cờ như thế xem ra trở thành bảy chính hơn bốn thiên địa phụ luật người là làm hạ ổn thỏa nhất phương pháp xử lý một trong ít ra như thế trạng thái có giá trị không nhỏ thuộc về bị song tiên tranh thủ mục tiêu sau đó chu nguyên lại hạ mấy bất cờ cũng chủ động cùng lão giả áo bảo trắng đối thoại không muốn hắn nhận lấy lễ vật sau cùng lúc trước khác biệt không lớn vẹn vẹn thêm ra một câu vén bất động bản cờ liền muốn làm bất động tử như thế mới có thể khí sâu hắn tử mưu đồ thành thế tiên sinh không bằng so với ta thử một phen lấy thực lực phân thắng t h ắ n thua、Thiện. chúng giống như thủ đoạn khó gặp hiệu đau thương kiếm kích cũng là đường chu nguyên lấy ra ngọc hành pháp kiếm lão giả áo b à o trắng lấy ra ngọc thạch đố dịu thế cuộc đấu văn cuối cùng chỉ l à biểu tượng cuối cùng vẫn muốn đấu võ phân thắng thua đã thấy thất tinh năm đấu kiếm khí dẫn năm minh hai ẩn chi tinh vạch phá bầu trời đêm lão giả áo b à o trắng một tay bắt ấ n dây lát hóa hư thực chi sơn kiếm quang sắc bén t i ế t kim đoàn ngọc sơn n h ạ t nặng nề phong mang khó phá sau một khắc một bóng người cấp tốc thăng nhập không hóa thành huyền hoàng đại tinh mang theo sao băng chi thế công hướng chu nguyên ầm ầm huyền hoàng tinh như thế công kích mặc dù bạo liệt nhưng lại chưa trúng đ í c h hóa thành hào quang du đấu chu nguyên chỉ vì mặt đất trải gắn một tầm đá vụn sự thật chứng minh phù công hóa thân so t ử vi hoa quân càng thêm khó chơi không chỉ có lực phòng ngự cường hãn lực công kích cũng không thể khinh thường sau phương giao thủ trong nháy mắt riêng phần mình hoàn thành một lần công kích chu nguyên lông tóc không tổn hao gì phù công hóa thân cũng chỉ bị thất tinh năm đấu kiếm khí cắt giảm năm lượng máu trừ cái đó ra cũng không được gấp thêm phá ma phá pháp t r ạ thái bị hao tổn thanh máu cũng tại dần dần h ô i phục thế này chu nguyên trang bị bên trên lệnh giao nam mặt cũng lấy ra lôi quang chu n tả phủ thân hóa thanh lôi tăng phúc di tốc không ngừng dẫn thất tinh kiếm quan g cùng thiên hung ma quan công kích phủ công hóa thân theo chiến đấu duy trì liên tục chu nguyên mặc dù thu được ưu thế nhưng càng giống đang dùng đao kiếm đào móc thổ địa giống như khó có hiệu quả p h ủ công hóa thân thì càng đánh càng mạnh thân hóa huyền hoàng sao trời cùng hư thực chi sơn tạo ra cắt đá cũng càng ngày càng nhiều kể từ đó thân ảnh cũng biến khó b ề phân biệt hình như có tung địa chi có thể là chuẩn bị đến đá vụn cắt một chỗ lại tranh đấu một khắc đồng hồ phù công hóa thân đốc nhiên một tay kết ấn đối địa bố thu lấy đại lượng huyền hoàng chi quang du nhập th k điều này đại biểu lấy hắn thực lực hiện hữu rất khó đem nó đánh bại vì thế hắn thay đổi bên trên nguyện cung người mang tin tức xưng hạo cố ý dẫn dắt phủ công hóa thân rời xa bàn cờ chờ khoảng cách đầy đủ lúc uống vào một bầu rượu nước phun ra thành nguyện đưa tay thăm dò vào trong đó bắt lấy mấy viên quân cờ đốt thu hoạch được sao trời hát kỳ năm t r ấ n tinh đại tướng sắp tiến vào nổi giận trạng thái hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời chu nguyên đã tiêu hao n g u y ệ t thần chi quang truyền tống đến n g u y ệ t cung bí cảnh bên trong chỉ còn lại phù công hóa thân tải hữu b a t r ạ m đánh cờ có thể nào trộm tử trộm tử sao tính đánh cờ chương 537, sao trời hắc kỳ chương 537, sao trời hắc kỳ phù công hóa thân tìm không được mục tiêu chỉ có thể lần nữa đi trở về b à n cờ trước cán tọa khi hắn cầm trong tay hắc kỳ lạc tử lúc đỗng n ê n đứng thẳng bất động hóa ra là bộ kia khó giải thế c u c xuất hiện mới lạc tử chi đ i ể cử động lần này tuy vô pháp cải biến thế c u c đi hướng một bên khác chú nguyên đỗng nhiên dáng lâm trăng non chi môn bên trong cùng minh thị linh hai hai thỏ ngọc gặp lại lần nữa tiếp nối là ba ngày thời hạn thi hành án đã qua hai thỏ ngọc chủng hoạch tự do khiến cho hắn không cách nào ở trước mặt thưởng thức nguyện thỏ treo ngược chi cảnh đạo huynh trầm đã vài ngày trước linh đệ chúng ta nhất thời hồ đội phạm vào chốt chuyện đạo huynh là huynh đệ chúng ta hào hữu sợ rằng sẽ bị liên lụy là cực hàn g quang nha đầu kia rất hung đem chúng ta huynh đệ trọn vẹn treo ngược ba ngày còn nói cái gì tiểu trường đại giới đạo huynh xem như chúng ta khởi nghĩa chi bạn lúc này n h ậ p điện sợ là cũng biết bị làm khó dễ nghe nói lời ấy chú nguyên cảm giác tân nguyện điện chủ vẫn là quá mức ôn hòa nên lớn trừng phạt lớn với khả năng giữ gìn điện chủ đi nghiêm hai vị quá lo lắng ta chưa từng nghe nói qua khởi nghĩa sự t ì n h như thế nào bị điện chủ khó xử đạo huynh hồ đồ tân nguyện điện bên ngoài thọ ngọc đều biết ba người chúng ta quan hệ tốt nhất chúng ta khởi nghĩa lúc cũng lớn ra phong thượng Nôn、đạo huynh là hộ điện đại tướng hàn quang nha đầu làm thủ cửa đại tướng đại sự mặc dù vội vàng mà dừng đạo huynh chi danh cũng đã trưng dương là cực nếu không phải đạo huynh tặng rượu hương tăng tăng thêm lòng dũng cảm khí huynh đệ chúng ta còn không dám buông tay đánh c ợ c một lần đáng tiếc huynh đệ chúng ta sơ sẩy bị bắt làm đạo huynh không kịp tiếp viện nếu không chúng ta chưa hẳn không thể thành sự thế này chú nguyên lại trong lúc nhất thời không vân do đến cùng là loạn thế thảo mãng khí hậu kỳnh quá lớn vẫn là hai tháng t h ỏ vốn là lòng ô n trí lớn bất quá có một chút hắn có thể xác định đó chính là hắn thật không có tiếp viện khởi nghĩa ý tứ đang lúc, hắn chuẩn bị mở miệng giải thích lúc đã thấy tân nguyện điện chủ thừa hàn quan g nguyện hoàn lưới đao phiêu nhiên mà tới người mang tin tức đã đến vì sao không vào trong điện gặp nhau thật là quên nguyện đầy ngày hội sau đưa tin vong y ê u quốc c h i ước tự nhiên n h ớ kỹ ta lần này trở về nguyện cung chính là là thực hiện lời hứa mà đến tân nguyện điện chủ xuất hiện trong nháy mắt hai thỏ ngọc lập tức phân ra trái phải thu đao tàng nhận mắt nhìn phía trước hoàn toàn một bộ tận tâm cương vị thái độ nhưng tân nguyện điện chủ cũng không giống bọn hắn nói như vậy làm khó dễ t r u nguyền ngược lại lấy ra một v ụ n không có khe hở hộp ngọc đưa tiến lên nghe nói người mang tin tức cố ý hộ điện đại tướng chi vị nếu đem này tin đưa đến vong y u quốc quân kỷ tuyên trong tay ta có thể tặng người mang tin tức một cái hộ điện danh hảo đ ố t hàn quan g có nghĩ tin gửi vong y u sau khi hoàn thành có thể đạt được hộ điện đại tướng xưng hảo chú có thể chối từ không nhận nhận lấy nguyên thủ lao nguyệt thần chi quan ba mươi nếu không phải vong y u quốc đô chưa xuất hiện thì thật đưa tin ủy thác độ khó cực thấp chỗ đối ứng ban thưởng tự nhiên cũng so với là bình thường nhưng chu nguyên n h ư n g tại tinh túc kỷ cục bí cảnh tùy ý soát lấy nguyện lúc tình vì thế hắn cũng không cự tuyệt thủ lao thay đổi sự tình kể từ đó hai tháng thỏ khởi nghĩa mục tiêu có ít nhất một hạng có hy vọng đạt thành cũng coi như bảo lưu lại một chút khởi nghĩa thành quả điện chủ nói đ ừ a bất luận thù lao như thế nào ta đều sẽ hết sức truyền thống tư tín như thế ta liền chậm đợi hồi âm thấy chu nguyên nhận lấy một ngọc tân nguyện điện chủ mỉ cười với tay gọi lại ánh trăng chi quang đem hai thỏ ngọc treo ngược tại n g u y ệ t cửa phía dưới bất kính điện chủ treo ngược cấm nôn ba c á h giờ tốt ta chu nguyên cuối cùng vẫn gặp được hai thỏ trông gió chân thực hình dạng chỉ có điều hai tháng thỏ miệng cũng bị ánh trang phủ phong cấm không cách nào phát ra trông gió thanh âm chờ tân nguyện điện chủ khống chế hàn quang nguyện hoàn lưỡi đao rời đi chu nguyên vương ngồi xếp bằng nguyện cửa bên ngoài xem xét lên năm mai sao trời hắc kỳ giới thiệu đặc t h u đạo cụ sao trời hắc kỳ giới thiệu tinh có ẩn hiện quang ám chí biến bạch giả cư thiên mà tỏa ánh sáng vì thiên hạ người thấy hắc giả ẩn vào trong màn đêm khó dòng cho nắm bạch kỳ mà đi chiếu sao trời chi mệnh nâng hắc kỳ lạc tử dễ tinh thần chi quang không sai hắc bạch có thể trao đổi bên thắng mới là tinh hiệu quả sao trời bản mệnh người có thể cầm chi lạc bệnh trạch thái duy nhất một lần đạo cụ sử dụng sau có thể gỡ ra tự thân một cái sao trời bản m ệ n h trở xuống trạng thái cùng làm sao trời hắc kỳ hóa thành tinh tú bạch kỳ chú lạc tử vô hối mỗi người mệnh cung chỉ có thể lạc tử một cái tinh tú bạch kỳ lại bạch kỳ hóa tinh sau coi là bất động tử không cách nào lấy sao trời hắc kỳ gỡ ra lạc tử phối hợp tinh tú bàn cờ có thể làm người khác mệnh cung lạc tử nếu không có bàn cờ dẫn dắt rơi vị chỉ có thể tặng cho mục tiêu tinh tú bạch kỳ khiến cho tự kiểm chế lạc tử mệnh cung chú lạc tử người khác lúc cẩn thần thuộc tính cao hơn mục tiêu đơn vị cơ họ theo lộ có thể lẫn nhau chuyển đổi sao trời hắc kỳ phụ trách thu nạp tinh mệnh tinh tú bạch kỳ phụ trách chuyển di tinh mệnh nếu không phải có lạc t ử vô hối hạn chế cờ họ theo lộ giá trị quả thực không thể đo lường v ậ p h â n bí cảnh trên bản cờ sao trời bạch kỳ có gì công hiệu chu nguyên tạm thời không biết nghĩ đến cũng có thể chuyển hóa làm hiệu quả đặc biệt tinh tú hắc kỳ t r a ra sao trời hắc kỳ công hiệu sau chu nguyên liền c h u y ể n tống về thả i hí môn còn có một ngày chính là tháng chín thời tiết hắn chuẩn bị ở đây làm sơ trình đốn chờ đợi đặc biệt trở về trong lúc đó hắn đến thử lấy sao trời hắc kỳ thu lấy chính mình thổ n ư c bản bệnh thành công thu được một cái thổ n ư c tinh tú bạch kỳ sau đó lại bắt đầu dùng ngũ đức dễ mệnh pháp tiêu hao sao trời bản m ệ n h nhấn lần nữa khôi phục đến ngũ đức bản m ệ n h trạng thái kể từ đó hắn tựa như cũng có lạc t ử năng lực chỉ cần lại thu hoạch được tinh tú bản cờ liền có thể vì người khác ra chỉ ngũ đức thứ nhất bản m ệ n h trạng thái đương nhiên bây giờ trạng thái kỳ thật đã đủ rồi hắn không có lý do đem có giá trị không nhỏ tinh mệnh tùy ý tặng cho người khác tin hắn người trực tiếp tặng cho tinh tú bạch kỳ liền có thể không tin hắn người cưỡng ép lạc từ vô í một ngày sau đàm biệt đúng hẹn mà trở lại g á người vẫn như c ũ không chật vật vật t h ư ơ n g nhưng kỳ danh hào lại đã xảy ra một chút biến hóa. nguyên bản thải hí môn 60 cấp ảo thuật sư đặc biệt chi danh hiện tại đã hóa thành thải hí môn 64 cấp ảo thuật sư đặc biệt trước sau trốn đi b ấ t quá nửa tháng đ ẳ n g cấp lại đ ề cao cấp bốn loại này tốc độ tăng tốc độ quả thực rất nhanh đặc biệt lao sư lần này đi có thể thuận lợi không biết thấy nói con đường nhưng có được đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra hai ấm thiên hà băng lộ cùng mười cái ngũ sắc linh đào đặt ở bản t i ê n l ạ n g chờ đặc biệt trả lời chắc chắn có chút được như ý kim đan tinh tiến hai điểm hư hảo phương pháp cũng có hai điểm đ ạ được bây giờ ta một quả hư thực chi đ a n có một chút thành cựu thật n u y ê n tiên đạo cũng có mấy phần tiến bộ làm đam b i ệ t ngồi xuống lấy linh đảo nhắm rượu là mỗi lúc chu nguyên phát hiện khuôn mặt trẻ mấy phần nhìn kỹ phía dưới cũng là không thể nói là tuổi trẻ mà làn nếp nhăn r ă n g hắn ra hư thực cùng tồn nhìn tự nhiên lộ ra cùng lúc trước có chỗ khác nhau rượu ngon bây giờ ta chi đạo đường đã hành tàu mấy bước mặc dù trước không biết đường nhưng cũng có dấu vết mà lần theo vốn định gặp lại lúc liền truyền cho ngươi thật n g u y ễ n phương pháp khiến cho ngươi có cái tham k h ả o nhìn là tuyển đan nguyên chi đạo vẫn là dòm ngõ thật miễn chi đạo không mớn ngắn ngủi nửa tháng ngươi liền thành đan giảm đạo lại mạnh hơn ta một bậc như thế cũng tốt lựa chọn nhiều liền sẽ sinh ra lấy hay bỏ chẳng bằng sớm làm lựa chọn chức thành một đạo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám thư thực thật nguyễn trương năm trăm ba mươi tám thư thực thật nguyễn đảm b i ệ t sự kiện kỳ thật cũng không phức tạp chỉ cần thúc đẩy tam bảo cản khôn h ồ lô sự kiện cùng lòng n ữ sự kiện liền có thể phát động tìm đạo chuyển pháp sự tình đương nhiên đ ả m b i ệ t trong tay thật nguyễn tri đạo thuộc về chuyển tu chức nghiệp giai đoạn t r ư ớ c cần nhập thái hòa hữu nguyên thanh nguyên diệu đạo cái này có quan hệ đan đạo đạo môn thế lực cầu học mặt khác đ ả m b i ệ t sự kiện mặc dù hồi báo phong phú nhưng cũng có chút tệ nạn cốt bởi lựa chọn thật nguyễn tri đạo sẽ cùng đảng i ệ t trạng thái một mực khóa lại đến lúc đó một khi thất thủ bị bắt tu hành thật v i ễ n tri đạo môn nhân liền muốn tận tâm nghĩ cách cứu viện nếu không thật v i ễ n tri đạo rất có thể bị kẹt tại cái nào đó giai đoạn không được tiến thêm kể từ đó thải hí môn người cùng đ à m v i ệ t quan hệ liền sẽ hỗ trợ lẫn nhau tức môn nhân vì lao sư hộ giá hộ tống lao sư đi thông đạo đường t r u y ề n pháp môn nhân loại này lẫn nhau thành tựu i mở con đường t r u y ề n pháp hình thức so với truyền thống đạo cung giảng bài hình thức càng thêm nhanh nhẹn cũng càng là khảo nghiệm năng lực chiến đấu xưng hào nhiều ít chu nguyên cảm giác chỗ tốt lớn nhất hẳn là con đường càng thêm trôi chảy đúng vậy nguyên bản có thể thấy rõ ràng đấu trai thất tính pháp kỳ th đến tiếp sau tinh tiến cần dựa vào tự thân thủ đoạn cùng thăm dò năng lực mà nhìn như có chút long đong thần nguyễn phương pháp chỉ cần giải quyết các loại trưởng môn bị nhốt sự kiện liền có thể kéo dài trưởng môn con đường không ngừng tinh tiến hai loại truyền thừa phương thức đều có lợi và hại truyền thống đạo cung thắng ở giai đoạn trước ổn định thuật pháp đều đủ hỗ trợ thành đạo thắng ở có dấu vết mà lần theo không cần hao tâm tổn trí tìm đường nhưng hai con đường này kỳ thật cũng có thể trung điệp có thể dùng đạo cung phương pháp thúc đẩy hỗ trợ thành đạo chờ đạo cung phương pháp có chỗ không đủ lúc lại tiêu hao linh đan thanh trừ cúc phát bồi dưỡng tân pháp theo đặc biệt cầu đạo quỹ tích đến xem. hắn đi chính là cũ pháp hộ thân mở tân pháp con đường nếu không có thái h ò a hôn nguyên pháp cùng như ý kim đan pháp nệm vững chắc cơ sở tăng phúc thực lực hắn cái gọi là thất tinh đan nguyên nói với hắn mà nói cái gọi là hoàn mỹ c h i đạo chính là h ô m qua c ó đường có thể đi tốt thấy hôm nay chư cảnh cũng như đặc biệt lời nói lựa chọn nhiều liền sẽ sinh ra lấy hay bỏ bồn dầu chẳng bằng sớm làm lựa chọn trước thành một đạo chúc mừng đặc biệt lao sư nói pháp có thành cựu bất quá lao sư cũng không cần t i ế t với ta mặc dù đi thất tinh đan n g u nói nhưng cũng có lòng dòm nó thật nguyễn tiên đạo mong rằng lao sư không tiếc chuyện pháp khiến cho ta nhìn thấy thật nguyễn t r í diệu lời ấy có lý ngươi mặc dù tu không được lại có thể thưởng thức tham khảo cầm đi đi nếu là tâm ý có biến có thể chờ ta hoàn thiện đạo pháp sau lại đi thay đổi nếu không trên đường hay thay đổi chắc chắn chư pháp khó toàn đốt thu hoạch được hư thực thật nguyễn pháp trước mắt trạng thái không cách nào tu tập phá hạn đạo pháp hư thực thật nguyễn pháp giới thiệu ngồi quên thả có ngậu dấu bếp diệt trương ngưng thần hóa bấm thành bếp nguyễn trinh lan p h khế thật bởi vì biết vạn pháp nguyễn tận cùng mây bay đ ủ thủ một tự cách trần hư thực nhất định là không phải hiệu quả không chọn vẹn pháp ngũ hành thuộc về kinh thủy lấy nước t h à n h nguyễn lấy kim định chân tu hành sau có thể tạo ra thiên phú linh động cứng cỏi trước mắt có thể tạo ra chân đan thuộc tính hai điểm huyễn đan thuộc tính hai điểm chú đặc thù c h ứ c n g h i ệ p đạo pháp cần đạo ra đan pháp viên mãn tinh k h í thần t a m bảo cân đối thống nhất phương có thể chi phá hạn ngôi quên hòa bướm rút đi vô dụng trói buộc phương pháp nhìn thấy thanh tịnh tự tại chi tâm có thể tiêu hao thần ý chủ động thanh trừ tự thân thuật pháp cùng các loại mặt trái t r ạ thái chú trước mắt chỉ có thể thanh trừ chưa phá hạn thuật pháp thành pháp đan đạo không thể thanh trừ thứ tư thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc có thể không ngừng làm dịu các loại không tốt trạng thái không cách nào duy nhất một lần thanh trừ trên lệnh càng lớn cần thanh trừ thời gian càng dài dấu vết diệt chính lan hoa lan tuy cao thượng lại không phải thật không thiếu sót có thể tiêu hao thần ý tiến vào dấu vết diệt trạng thái thành loại ẩn thân hiệu quả tránh né các loại công kích Chú, chủ ú c h động phát động công kích lúc lại bại lộ vết tích mục tiêu thần thuộc tính càng cao bại lộ vết tích thời gian càng dài cũng có thể bị hiện chân đạo cụ minh tâm phương pháp truy tung vết tích phát u y ễ n máy bay có thể tiêu hao thật viễn đ ă n khí hư hóa mục tiêu thuật pháp công kích khiến cho chân pháp hóa thành viễn thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính cao hơn mục tiêu lúc có thể đem thuật pháp hoàn toàn hư hóa từ đó không bị thương tổn thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính thấp hơn mục tiêu lúc có thể đem thuật pháp bộ phận hư hóa từ đó giảm bớt sở thụ tổn thương thư thực thủ một có thể đem tự thân thuật pháp xem hư pháp c ũ n g tiêu hao thật viễn đ ă n khí vì đó điệp ra thủ một tới thật hiệu quả khiến cho tới gần hoàn mỹ vì lực b ạ o tăng chú thư ứ t t h u ộ c tính cùng thần thuộc tính càng cao thủ một tới thật hiệu quả càng mạnh chú nguyên thông qua thuật pháp giới thiệu phát hiện đặc biệt hư thực thật viễn pháp thập phần cường đại lại toàn diện có thể gỡ ra các loại mặt trái trạng thái có thể lẫn trốn tự thân vết tích cũng có thể suy yếu đối phương thuật pháp hiệu quả tăng cường tự thân thuật pháp uy lực nếu là như vậy cường hoa số giới chưa hẳn không thể thành tựu hắn nói tới pháp không t h ê m thân c ước không quấn thân thành phẩm nhân gian vui xay trong h n g trận như thế nào ta chi hư thực thật u y ễ n pháp khả năng truy đuổi ngươi kia thất tinh đan nguyên pháp rất hay tuyệt không thể tạ phương pháp này nếu có thể tiếp tục biên mãn cũng có thể dùng cho khai phái lập đạo ha ha mượn ngươi c ắ t ngôn nếu ta con đường trôi chạy liền đi xây một tòa thật viễn thủ một đạo cung cũng tốt nhường nàng cùng sư phó sư bá biết được ta không phải n g c giả này tuổi tác cũng có pha kén thành vướng t i năng đang khi nói chuyện đ a m g biệt một n g ụ m đem rượu trong bầu nước uống cạn há mồm v u n ra một đạo thủy n g u y ệ t hình bóng sau một khắc thư thực thủ một chi thuật rực rỡ hào quang thúc kia thủy n g u y ệ t lên không treo cao hóa thành một đạo khay ngọc hình quang c h i n g u y ệ t trong lúc nhất thời thải hí môn bên trong lại ban ngày thăng trăn trọn dường như ngày hội đến ngươi nói mặt trăng lên tại không phản tục khó sở là thật là giả tự nhiên là thật chúng ta tuy khó lấy đụng vào nguyện thần tri nguyệt thần quang lại đến đụng vào chúng ta không phải ta vâng làm thật hắn có thể thấy ta cũng là thật lão sư nếu có lo nghĩ ta có thể đưa tới giữa tháng linh thọ làm chứng chỉ bất quá đám bọn hắn ở lâu nguyệt cung tâm tính này thoát ít nhiều có chút k h á c loại c h ú mới biết đặc biệt hỏi không phải nguyệt thần có thật tồn tại hay không mà là hư thực thủ một thuận biến thành ánh trăng phải trăng làm thật nếu là làm thật lại có thể không trong tương lai sinh ra mấy phần nguyệt thần uy năng bất quá nếu như trả lời cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể thừa cơ sắp sáng xem linh hai hai thỏ ngọc đưa tới thả i h í môn về phần hai tháng thỏ học nghệ sau sẽ hay không làm loạn cũng là vấn đề không lớn nếu là không người triệu hắn bọn hắn chỉ có thể thường trú nguyệt u n g tuyệt không thiện tài thiên hạ khả năng mà để bọn hắn vào thả hi môn chờ đ à m g việt bị bắt hoặc ngoại địch xâm lấn thả i hí m ô n lúc liền sẽ có nguyệt cung thọ ngọc tùy thời trợ giúp cũng có thể gia tăng thả i hí môn bối cảnh cố sự chu nguyên muốn biết như thả i hí môn cùng nguyệt cung loại này thế lực lớn dính l i ễ u quan hệ lại sẽ sinh ra loại biến hóa nào vì thế hắn kích hoạt trăng non ban đầu hoa rơi làm thả i hí môn bên trong có ánh trăng ngưng tụ làm trăng non chi môn hai thọ ngọc nghe hỏi mà động khi nguyệt nha cô quang lưới đao nằm ánh trăng mặt trăng văng luân lưới đao từ đó nhảy lên mà ra tả hữu quan sát tìm kiếm mục tiêu không muốn hai tháng thọ t ư n h ư nhận biết đàng i ệ t thấy thân ảnh sau lập tức bay người nhả may mắn chu nguyên phản ứng cấp tốc một tay nắm chặt một cái đưa chúng nó kéo đến trước người các ngươi không phải có thiện tài thiên hạ ý chi sao vì sao gặp người để lui đạo huynh nói bừa nếu là người bên ngoài huynh đệ chúng ta nhất định có lại nói có thể đạo nhân này nhất thiện hái cầm lấy vật nhiều năm t r ư ớ c từng đem chúng ta huynh đệ cướp sạch không còn bây giờ cũng không thể tiện nghi hơn hắn nghe vậy chu nguyên nghĩ đến một loại khả năng có lẽ năm đó đàm biệt hơi có vẻ nó nớt không làm tới tiên lấy không g i ấ u vết khiến cho hai cái thỏ ngọc đối với hắn khắc sâu ấn ư ợ n g c ư ơ n g năm trăm ba mươi chín trục thỏ chi niên chương năm trăm ba mươi chín trục thỏ chi niên minh thị linh hai hai thọ ngọc có g ũ ú p khí đối chiến thủy tộc thiếu quân cũng không dám tại đảm biệt trước mặt biểu hiện ra trí hướng vì thế lại chưa nói ra câu kia thường nói tức thấy chúng ta cần có bãi lễ làm chu nguyên luôn cảm giác thiếu chút cái gì xem ra các ngươi thiện tại thiên hạ chi lòng có chỗ không đủ hai thọ ngọc bị chu nguyên triệu hoán mà đến coi là thả i hí môn phe bạn đơn vị vì thế đảm biệt cũng không đứng dậy thi triển thủ đoạn nếu không bọn chúng rất có thể sẽ vũ khí đều không tay không t ấ t sát ứng đối thật với đạo người thọ ngọc nói cùng đảm biệt lao sư có cũ không biết lao sư còn nhớ do hai bọn chúng đàm b i ệ t nghe vậy tự bàn bên trên cầm lấy linh đào đưa về phía hai t h á n g t h ỏ cũng xuể bàn tay ra xoa nắn mấy lần l ô n g của bọn nó nhung đầu tự nhiên n h ớ kỹ nói đến bọn chúng cũng coi như ta thợ thiếu thời b ạ n chơi năm đó ta còn tuổi nhỏ mới vào nguyện cung tìm q u ế quân lấy rượu không thành đành phải một cái nguyện đoàn quế bánh hai bọn chúng người lại tại trăng non ban đầu hoa môn t r ư ớ c tá vật uống rượu ta thấy chi vui vẻ liền chuẩn bị tiến lên lấy rượu giao hữu không muốn bọn chúng mở miệng liền muốn bài lễ ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết huế quân tặng cho nguyện đoàn cũng bởi vì tham ăn sớm đã vào bụng lạ an vì thế tiện tay lấy hai cái ánh trăng cẩm nang nghĩ đến cũng là ta kỹ nghệ không tinh bị bọn chúng phát hiện mánh khỏe bị đuổi bắt chạy chối chết trong lúc đó ta tìm cơ hội đưa chúng nó vũ khí lấy tận lại truy bọn chúng chạy chối chết quế quân thấy này vỗ tay khen hay lại đưa tặng ta rượu ngon hai ấm hẹn ta hàng năm thủy n g u y ệ t ngày hội lúc nhập nguyện cung làm khách cùng nó cậu ẩm rượu ngon quản giáo ngang b ư ớ n g vào ngọc ta khi đó bạn bè không nhiều ban đầu cùng quế quân quen biết tự nhiên miệng đầy ướt nước vì thế liên tục mấy năm đều nhập nguyện cung tìm bạn uống rượu khí thỏ làm vui về sau tuổi tác ngày dài kỹ nghệ tinh tiến lại khó cùng chúng nó có đến có về lẫn nhau truy đuổi vừa rồi vắng vẻ nói đến quế quân dạy ta không ít đạo lý còn giúp ta hoàn thiện mỏ trăng đáy nước phương pháp nói một cái nhiều năm qua đi càng lại thấy tuổi nhỏ bạn chơi tình này đủ để nhắm rượu hồi ức trước kia bây giờ nghĩ đến vẫn là khi đó tự tại l ớ n tuổi sau lại là bằng thêm rất nhiều phiền não đang khi nói chuyện đang việt lấy ra bốn cái chén rượu lại lấy ra một bình hoa quế rượu đem chén rượu r ố t đầy đưa đến chu nguyên cùng hai tháng thọ trước người đến chúng ta cùng uống một chén lại nhìn hôm nay chi rượu thật là trước đây tư vị như thế đã toàn tuổi nhỏ chưa thể cùng uống chi tiết trong hai hai m lúc nhất thời dường như thời gian đảo ngược thiếu niên mới gặp nguyện cung mỹ tìm võ uống rượu muốn giao hữu hôm qua truy đuổi sự tình như biến giống nhau lập tức tổng hợp lúc một chén rượu uống cạn đàng việt lại ha ha cười nói câu thật là ta làm dối đạo huynh đạo nhân kia ý gì thật là tại hướng huynh đệ chúng ta xin lỗi có lẽ là a các ngươi vui vẻ là được rồi chu mới biết đ à c g việt có ý tứ là hắn đã tuổi già không còn là cố sự bên trong thiếu niên cũng không vào được thiếu niên cùng thọ ngọc diệu cũ cái này cũng đại biểu theo sự kiện thôi động đ a m biệt cố sự bối cảnh đem càng ngày càng phong phú hôm nay có thể hồi ức thở thiếu thời ngày sau chưa hẳn không thể hồi ức còn nhỏ c h i cảnh như ban đầu tâm đến tận đây sự tình đều có thể hồi ức có lẽ có thể biến càng thêm linh động sự tình quá nhiều năm hai người bọn hắn còn cư cửa thu lễ giống nhau lão sư lời nói nửa điểm chừa biến cũng có thiện tài thiên hạ ý chí lão sư không bằng làm viện thủ đưa chúng nó thu nhập trong môn giúp đỡ sớm ngày đi đến chính đồ cũng tốt năm nào nguyện cung trục thọ đ ậ bảo năm nay thỏ ngọc truy ta t h ấ y nói làm vụ kỳ kỹ khiến cho truy tuổi nhỏ chi ta nếu có thể đổi kịp cần phải thật tốt dạy bảo hắn một phen trong lúc nói cười đàm việt lần nữa dội ra hai tay xoa nắn hai thỏ ngọc lông nhung đầu cũng đưa chúng nó thu làm môn hạ c h u y ể n phục long tác tiên nhân hái đầu thuật cùng thần tiên tắc phương pháp đốt ngươi triệu hoán phe bạn đơn vị minh thị linh hai hai thỏ ngọc đã gia nhập thả i hí môn chú thỏ ngọc trận doanh chết đi sẽ không tiếp nhận tiến đánh thả i hí môn mệnh lệ đàm việt tri thủ rời đi thỏ ngọc đầu sau lại từ trong ngực lấy ra hai bức thả hí túi hai cái tạp kỹ dây thường đưa cho minh thị linh hai hai thỏ ngọc đón lấy lấy vật tinh thần p h ấ n chấn giống như là đại thắng một trận vớt vàng bạc giáp trụ ứng ước nói người lao đạo này thật là nghĩa khí kể từ hôm nay chính là huynh đệ chúng ta hào hưu yên tâm chờ gặp lại kia tiểu đạo nhân chúng ta chắc chắn trộm tới đưa cho ngươi để ngươi thật tốt dạy bảo hắn một phen là cực có thải hí chi thuật huynh đệ chúng ta nhất định có thể đuổi kịp đạo nhân kia tuyệt sẽ không nhường hắn lại dễ dàng đào thoát vậy nhưng nói xong ta chờ các ngươi đem hắn mang đến hai thỏ ngọc căn bản không phân do tiểu đạo nhân cùng lao đạo nhân có gì khác biệt nghe nói đặc biệt nói có thể truy tuổi nhỏ đạo nhân liền có ch đáng tiếc thọ ngọc mặc dù thiện nhanh nhưng lại làm sao có thể truy đuổi h ồ n qua c h i cảnh không còn lo lắng tự thân linh vật bị đạo nhân lấy đi sau hai tháng thọ lộ ra nguyên hình đưa móng đ u ố t đi lấy b ả n bên trên linh đạo vừa ăn vừa hướng thải hí trong túi thu lấy linh đạo cãi lại xưng lão sư lại cho mấy bầu rượu à chờ về nguyện cung huynh đệ chúng ta cũng tốt xử lý một trận linh đạo yến thế này chu nguyên tặng bọn chúng năm mươi mai linh đạo đàng việt cũng có chỗ bán thưởng tặng mười hai ấm thiên hà băng lộ làm hai thọ ngọc thắng lợi trở về chờ chúng nó lẩm bẩm trộm tới tiểu đạo nhân đưa cho lao đạo nhân lãnh lợi tiến vào trăng non ban đầu sợ lao bắt không tới thiên địa này ở giữa tiểu đạo nhân mặc dù không ít nhưng năm đó cái kia tiểu đạo nhân lại là khan hiếm hàng bỏ qua liền rốt cuộc đổi không kịp cuối cùng lại tăng thêm câu thật muốn bắt được hắn không thiếu được cười ta lòng tham quá thịnh đàm việt lao sư quế quân hẹn ta tháng chín thời tiết đến hoa linh phúc địa du lịch ngươi cần phải đi gặp nàng tốt nhất không thấy quế quân chi bạn là tiểu đạo người cũng không phải ta cái này lao đạo nhân gặp lại lúc xa lạ k h á c h khí không bằng tồn tại hôm qua v u i cười lại uống một chén rượu đàm việt từ trong ngực lấy ra một cái lớn châu cùng một bức thải hí túi đưa về phía trung nguyên hai thọ ngọc thấy ta có chỗ đến ngươi cũng nên có chỗ đến lần này du lịch ta tìm chút đặc sản tuy có chút nhân quả liên lụy nhưng với ngươi mà nói lên kiếm nhưng trừ cũng là có ích vô hại trong đó có hồn châu ba mươi sáu ngươi có thể kết giao tại các nơi thành hoàng đổi lấy xúc địa trở lại quê ngưng phủ đến lúc đó có thể tùy ý thông hành các nơi xa so với bình thường đi đường phương pháp càng thêm nhanh gọn về phần huyền thận châu ngươi có thể đưa cho hoành giang l o n g cùng nghĩ đến long quân cũng sẽ có q u ả t ạ o đốt thu hoạch được huyền thận châu một nhân t ộ hồn châu ba mươi sáu huyền thận châu n u y ễ n quang thận giao tri hồn có thể dùng tại tu hành thận hồn n u y ễ n tâm pháp cũng kích hoạt thứ tư thuộc tính n g u y ế n chú tặng cho long cung thế lực giải cứu bị nhốt thận giao c h i hồn có thể đạt được long cung ban t h ư ở n g cùng hảo cảm đặc biệt chuyến này thu hoạch không nhỏ nhưng không chút gì keo kiệt đem thu hoạch linh vật xem như đặc sản tặng cho c h u n g u y ê n như lại thêm hư thực thần huyết pháp gần như là dốc hết đường đi đoạt được đều tặng môn nhân đệ tử đối với cái này c h u n g u y ê n không có khả năng không có chút nào đáp lễ liền lấy ra thổ đức tinh tú bạch kỳ giao cho đặc biệt lao sư gần chút thời gian có cho đến ta cũng có sở mạch này cơ lạc tử bệnh cung nhưng phải thổ đức chấn tinh bản bệnh tệ nạn là lạc tử vô hối khó mà một lần nữa lạc t không biết có thể vì lao sư trợ lực nếu là thuộc tính khó chịu ta cũng có thể mang tới cái khát ngũ đức tinh tú cờ chương năm trăm bốn mươi thả hí phân biện chương năm trăm bốn mươi thả hí phân biện thổ đức tinh tú b ạ c h kỳ tuy có thiếu hụt nhưng cũng là một cái hiệu quả không tầm thường đạo cụ sao trời bản mệnh trạng thái có các loại tăng phúc hiệu quả như lấy bản nhìn theo chủ ngày khác chưa hẳn không thể tăng thêm tinh mệnh thành tựu sao trời chủ mệnh trạng thái lúc này chu nguyên còn không biết sao trời chủ mệnh có cỡ nào y lực nghĩ đến hẳn là tích lượng thành chất chi biến dù sao quân mệnh trạng thái có thể gặp mà không thể cầu dường như nguyện thần vọng thư như vậy cường thịnh ai có thể theo trong tay nàng cướp đoạt viên kia to lớn n g u y i thần vật này rất hay lại cùng ta không hợp ta chi hư thực thật h u y ễ n pháp chưa biên mãn tồn lấy nước thành h u y ễ n lấy kim định chân chi cơ kim có thể nước lã từ thật sinh h u y ễ n vì thế kim chi cơ không thể rời dẫn thổ đức chấn tinh nhập mệnh tại ta mà nói có hại vô ích ngươi nếu có một đức thuế tinh cờ có thể tặng ta một cái đến lúc đó ta có thể dẫn kim chi thật nước lã chi h u y ễ n lại thuốc thật h u y ễ n đan hóa khí hư thực phong lôi đ à m việt tăng cơ đã định không thể n ị c h chuyển vũ hành cũng là có thể thuận sinh ngũ đức chuyện này đối với chu n g u y mà nói cũng không phải là vấn đề chỉ cần còn tại ngũ đức sao trời liệt kê hắn đều có thể dẫn tự thân tinh mệnh chế thành tinh tú cờ vì thế hắn lúc này lấy ra một ngôi sao hắc kỳ nói một tiếng lao sư chờ một chút ta cái này liền chế một quả mục đức tinh tú cờ ước chừng qua một c a n h giờ hắn thành công lấy sao trời hắc kỳ thu lấy tự thân mục đức bản m ệ n h chế thành một cái mục đức tinh tú bạch kỳ sau đó lại bắt đầu dùng ngũ đức dễ mệnh pháp tiêu hao sao trời bản m ệ n h nhấn lần nữa khôi phục đến ngũ đức bản m ệ n h trạng thái đặc biệt lao sư ngươi nhìn cái này mai mục đức thuế tinh thuận địch ta lấy kim thủy đối nhật nguyện chiếu âm dương có thể phỏng đoán thuế tinh chi nhân cùng đại thiện nay cờ có thể trợ ta nghề nghiệp cũng có thể giúp ta thành pháp lần này đặc biệt cũng không cự t u y ệ t tiếp nhận một đức tinh tú bạch kỳ sau ngón trọ tại hạn g ó n giữa ở trên vê cờ đôi mắt lạc tử mi tâm mệnh cung sau một khắc thân hình b ở biến có nguyễn quang lập lòe điện quang quanh quanh một thanh b à o hư ảnh hóa lôi bay thẳng thiên ngũ kích bánh bản ánh t r ă n g thành thanh hoa chi tinh ta biết vân thiên thanh tiêu lôi lại bởi vì chưa thể thuận thiên thanh pháp mà không được thi triển bây giờ tốt t u ế tinh giúp ta sinh phong lôi thấy t h ậ t n g u y ễ n sẽ một có thể truy quan g thần sống thành tựu i kim thủy hư thực chi lôi người giúp ta thành n à y lôi pháp làm cùng nhau một quan huy đốt thu hoạch được kim thủy hư thực lôi pháp trước mắt trạng thái có thể tu tập phá hạn đạo pháp kim thủy hư thực lôi pháp giới thiệu có t h ậ t n g u y ễ n đạo nhân xâm vân tiên thanh tiêu pháp hợp kim nước hư thực lấy t u ế tinh ra lôi tu chân n g u y ễ n hư thực pháp đến t u ế tinh bản mệnh người có thể thi triển thân có kim thủy thổ tam tinh bản mệnh người cũng có thể thi triển hiệu quả mắt cấp sau gia tăng ba điểm khí t h u tính kim phong thủy lôi phong lôi tụ kim chi sắc bén thủy chi liên、miên. có thể kích phát điện q u a n quấn quanh duy trì liên tục mục tiêu công kích cũng có thể thi triển phong lôi chi vong phạm vi lớn công kích chú khi thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính càng cao tổn thương càng cao kim thủy thổ tam tinh bản bệnh đều đủ người có thể đại lượng tăng phúc kim phong thủy lôi công hiệu hư thực chi lôi có thể bố đưa nguyễn quang lôi võng cũng lấy hư thực thủ một chi thuật tùy thời đem bộ phận nguyễn quang hóa thành thực lôi chú cần thân cư hư thực t h ậ t nguyễn phát giả khả năng thi triển hư thực chi lôi nhất mạch tương truyền tra truyền con lối có thể phối hợp thải hí môn thuật pháp phục lòng tác sử dụng cũng có thể dẫn lôi thành tác thi triển thần tiên tác chi thuật kim thủy hư thực lôi pháp tới chu nguyên trong tay biến thành kim phong thủy lôi cũng không thể thi triển hư thực chi lôi dù vậy kim thủy hư thực lôi pháp như cũ giá trị không tầm thường nhưng làm phạm vi thanh lý thuật pháp cũng có thể xem như đơn thể dây dưa thuật pháp chu nguyên tiêu hao tích lũy điểm kinh nghiệm đem nó thăng lên mát cấp sau tự thân thuộc tính cơ sở cũng có biến hóa mới là vì tinh 16, khí 23, thần 25, i đan nam chúc mừng lao sư lại được nhất pháp nghĩ đến đến tiếp sau đường đi sẽ thuận lợi không ít trong tay của ta còn có chút t u ế tinh quan tinh có thể dùng tại kích hoạt tinh mệnh thân hóa t u ế tinh phong lôi thái độ còn mời lao sư nhận lấy đối mặt chu nguyên đưa tặng hai mươi mai tuế tinh quang tinh đàm việt cũng không cự tuyển chẳng ngờ hôm nay ta lại được ngươi c h i ế u cố sư truyền đạo mà đệ tử mạnh quả nhiên là một cọc truyện vui có thể nhắm rượu một bình tương thánh không trung thanh hoa tinh ảnh treo trên cao hai thả i y đạo nhân một già một trẻ nâm chén tình uống trong lúc nhất thời đúng như thỏ ngọc truy hồi trước kia chợ kia tiểu đạo nhân cùng lao đạo nhân gặp nhau chi cảnh lại như năm đó tiểu đạo nhân may mắn chạy trốn một lát lại quay đầu đã sinh mấy sợi các bạc gọi ánh trăng cũng sinh thanh hoa bây giờ chu nguyên có chút nhắn rỗi đàm việt lại bề bụn nhiều việc đường、đi. vì thế hắn chuẩn bị uống rượu nghỉ một ngày chúc đàm việt mười lăm tháng chín có thể an toàn trở về không cần thiết bị giam nhập tòa nào đó nói luật t h á c dẫn tới t h ỏ ngọc đạo t ạ c hưng phấn xâm lấn bất quá tốt như vậy giống cũng không tệ ít ra một mình tĩnh tu lại biến thành sư đồ ba người thương nghị vượt ngục nghĩ đến có thể náo ra chút sự cố lại không biết hàn quang điện chủ có thể hay không nhớ thương nàng con t h ỏ vẫn nhân cơ hội để bọn chúng bị giam giữ mấy ngày khiến cho chúng nó biết được hàn quang mặc dù lạnh nhưng không hung đến lúc đó ngày càng lớn mạnh thải hí môn chỉ còn chu nguyên một người tiêu dao cũng là tính truyền thừa không ngừng vừa nghĩ lại thêm rượu ngon thư thái h d ư ớ c lấy đàm việt đ ỉ n h chỉ chén truy vấn vì sao bật cười nhưng có chuyện lý thú nhắm rượu lập tức còn h u n g như lão sư cùng hai thỏ ngọc cùng nhập đạo luật tháp tính tu liền có ta há lại kia hai k h ở hàng có thể so sánh muốn cùng ta một chỗ tính tu bọn chúng còn cần cố gắng nhiều hơn chú nguyên a n hưởng rượu ngon muốn tranh thủ thời gian một ngày nhưng thả i hí môn cuối cùng cùng nguyện cung loại kia thế lực lớn dựng lên liên hệ hai thỏ ngọc cũng không phải nhịn tính hạng người vì thế uống rượu chưa đến hơi say rượu ngày còn chưa đến buổi trưa hai thỏ ngọc liền chứng nào tận ấy hảo hưu của ngươi thọ ngọc minh thị cùng thọ ngọc linh hai thành lập n g u y ệ n cung thả i hí phân v i ệ n cũng mời ngươi cùng tân nguyện điện chủ hàn quang gia nhập chú tân nguyện điện chủ hàn quang cự tuyệt gia nhập hàn quang điện chúng thọ ngọc có tỷ lệ gia nhập đốt nguyễn cung thả i hí phân v i ệ n chính phó trưởng viện minh thị linh hai tuyên bố ủy thác sự kiện bắt tiểu đạo nhân đ à m biệt hoàn thành ủy thác sau có thể đạt được hàn quang ánh trăng đan mười cái chú có thể tìm ra nguyện thần vọng thư tiến vào giữa tháng cũ ảnh cảnh tượng bắt tiểu đạo nhân đặc biệt cũ ảnh là giả không thể man rời khỏi đặc thù cảnh tượng chu nguyên tìm đọc hệ thống nhắc nhở linh hai hai thọ ngọc ngoài ý muốn thủ đ ứ c đáp ứng bắt sự tỉnh sau vậy mà thật có hành động nhưng mười cái hàn quang ánh trăng đan là ý gì việc này kiện độ khó cùng ban thưởng c h i vật quả thực là khác nhau một trời một vực hai là hai bọn chúng người vì gì có thể thành lập nguyệt cung thả i hí phân biệt là bị đàm việt trao quyền vẫn là phán định cơ chế đặc t h ủ còn có một chút chính là thả i hí m ô n có thể muốn thế lực đại tăng chu nguyên có na cùng nhau chức nghiệp có thể hóa hình kim quan t ọ ngọc cũng là có thể phù hợp mới một phòng chính là khổ đàm việt bị nhóm thọ vây quanh sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều đàm việt không chỉ có biết được việc này còn lấy chi làm vui lão sư ta cùng tân n g u y ệ t điện chủ hàn quang là bạn nàng vừa mới truyền tin ta nói hai thọ ngọc đã ở n g u y ệ t cung thành lập thả i hí phân biện việc này nguyên nhưng có biết ha ha n g u y ệ t cung cao xa quá mức q u ầ n cụm é tóm lại phải có chút chuyện lý thú mới tốt ta cho phép bọn chúng thành lập phân biện cùng nhau hí làm bụi cứ yên tâm n g u y ệ t cung khó ra khó tiến bọn chúng không sẽ chọc cho ra đúng sai chương năm trăm bốn mươi mốt long cung khách đến thăm hai tháng thọ vòng tự manh thả i hí môn hương thịnh có hy vọng mới vừa vào tháng chín thời tiết thả hí môn người liền đều có l u t được, được. đặc biệt là hai thỏ ngọc lại ra thân chính phó trưởng viện c h i vị có tụ thọ thành thế dấu hiệu chỉ là không biết thả i hí thỏ ngọc sẽ hay không hài hòa chung sống chớ đến lúc đó ngươi khinh ta thân ta giả ngươi trọng lẫn nhau truy đuổi thành một k ỳ cảnh suy nghĩ một lát chú nguyên vẫn là tiếp nhận nguyện cung thả i hí phân biện ủy thác sự kiện bắt tiểu đạo nhân làm biệt v ề phần gia nhập nguyện cung thả i hí phân biện sự t ì n h vẫn là m g u y ê n đi hắn dù sao cũng là có s ư ơ n g h à o làm chứng thả i hí thủ truyền có thể nào gia nhập hai thỏ phân biện đi làm hai thỏ ngọc thực h ạ sự thật chứng minh chú nguyên không muốn gia nhập hai thỏ phân biện có là thỏ muốn gia nhập vất quá nửa canh giờ, hắn liền lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở đốt n g u y ệ t cung thả i hí phân v i ệ n t r ă m v ị danh lạch tận đầy đã vô pháp tiếp nhận thỏ ngọc minh thị cùng thỏ ngọc linh thay nhập viện mời chu nguyên trước đó cũng không để ý tới mời nhắc nhở hiện tại ngược lại nhận được mời mất đi hiệu lực nhắc nhở kể từ đó hắn cũng được biết thả i hí phương pháp tại nguyệt cung bên trong đến cỡ nào được hôn o n h n hoặc là nói thỏ ngọc có nhiều thiện t à i ý chí cũng không biết kia phiến trăng non ban đầu hoa môn có thể hay không treo hạ chầm con con thỏ nghĩ đến là có thể ít thì h a i thỏ trùng g ó nhiều thì h a i thỏ màn cửa trăng non cửa cao mà hẹp chen chen chắc chắn sẽ có treo、chỗ. tại chu nguyên suy tư hai thỏ phân biện thế cùng lúc tử l y hóa thân cũng cầm trong tay thận giao long châu cùng h u y ễ n thận châu tiến vào l o n g cung thủy nguyên điện long quân mạnh khỏe ta tại ngũ độc ma giáo tìm được thận giao long châu lại gặp thả i hí môn đảm tiên sinh đến ban thưởng h u y ễ n thận châu lại là có lòng ngươi có thể chuyển cáo hắn sau này thả i hí môn người có thể nhập l o n g cung xem lễ nếu là phạm sai lầm ta cũng sẽ đối xử như nhau đốt hoành giang long cung đối thả i hí môn hảo cảm tăng lên thả hí môn người tiến vào hoành giang lòng cung sau sẽ không lọt vào chủ động công kích chu nguyên hai lần giút đàm biệt truyền đạt thiện ý chuyển giao thủy tộc hậu châu cuối cùng là đổi được long quân tán nhưng l o n g cung thâm thủy khó mà đến có thể bởi vậy thâu được í t lợi thải hí môn người ít càng thêm ít như thế cũng tốt nếu không hai thỏ phân v i ệ n thỏ ngọc kết bạn đến tận đây chắc chắn huyên náo long đằng thỏ gọn bối nga thất s á c thúc đẩy hoành giang long quân thu hồi tán đồng thân hồn về thân thể giao châu t h ô n g mạnh thân hồn hợp nhất thủy linh tỉnh thơm hoành giang long quân dẫn động hát thủy hòa tan huyện t h ậ c châu một giao long hư ảnh từ đó tránh thoát tại hát thủy t r u n g bản xoay t r ư n g âm theo giao long hư ảnh miệng ngầm giao châu phóng tới cỗ kia không bình thường huyết n ụ c dường như sương mù biến hành bám vào tương tự vỏ sò từng mảnh trùng giao long thân thể đ ỗ n g nhiên trận mắt lên không phun ra nuốt vào huyện quan g hóa lộng l ấ y cảnh đẹp l à n g quang tán long hàn lúc hiện một thân xuyên h u y ễ n quang bạch bảo người khuôn mặt ôn hòa tương tự trung niên không có sừng có dâu mắt thanh không đồng ký danh xưng là hoành giang long cung cấm phúc thủ tướng sáu mươi năm cấp h u y ễ n quang thận giao cảnh bụi đa tạ long quân cứu độ đa tạ thiếu khanh giải cứu lớn như thế ân thực khó hoàn lại tiểu long cảnh bụi nguyện đ ĩ n h là l o n g quân hiệu mệnh lấy long linh hộ vệ cấm phúc thủy phủ n u y ễ n quang thận giao thuộc về hoành giang long cung chức vị lại là cấm phúc thủy phủ thủ tướng điều này đại biểu cùng nó t h ê giao tiêu sư tịch tâm đồng dạng nhưng tại hoành giang long cung thiết lập lại khôi phục ta là long quân có che chở thủy tộc chi trách không nghe thấy b u ồ n lực có chỗ lười biếng nhưng nghe b u ồ n lực làm chỗ tận ngươi không cần hoài ân khó có thể bình an chỉ cần tận tâm phòng thủ có thể tự hoàn lại hôm nay ân huệ long quân cao thượng hôm nay dạy bảo vĩnh nhớ tại tâm chờ b á i xong hoành giang long quân h u y ễ n quang thận giao lại tới b á i kiến chu nguyên tử li hóa thân miệng nói nguyện vì thiếu khanh c h ấ n thủ thủy phủ bại tất cả tới phạm tri địch chu nguyên thì đưa tay đem hắn đỡ dậy cũng nói không cần đa lễ long quân xin cho chúng ta xin được cáo lôi trước cảnh quân mà theo tạ đến giao tiêu sư tịch tâm thật là chờ quân đã lâu rời đi long cung thủy nguyên điện chú nguyên gọi hải mã lưu ly bảo xa đem nguyễn quang thận giao đưa đến nước tiêu ngoài điện đã thấy thận giao nhập điện dẫn kinh hô giao nhân rơi lệ hóa minh châu gặp rủi ro được cứu lại gặp nhau chấp tử c h i thủ đối không nói gì chú nguyên chỉ là xa xa nhìn một cái liền chào hỏi đón khách ngao đi hướng thủy vân trở lại quê hương này đối với nguyễn quang thận giao cùng giao tiêu sư tịch tâm trùng phùng hắn không cần lễ vật l ạ kính dù sao n g ễ n quang thận giao đã là hắn trong phủ thủ tướng lại khó xuất ra cái gì cảm tạ chi vật còn nữa bọn hắn mặc dù lập tức đã mất linh trí nhưng luôn luôn về không phải sinh ra vô trí tự nhiên cũng cần một chỗ không gian hắn đến thủy vân trở lại quê hương sau đại cũng không trở về cầm phúc thủy phủ mà là lấy ra trước đó hoành giang lòng quân ban tặng thư tín c h u y ể n tống tới cam tuyển thủy phủ bởi v ì tử l y hóa thân không phải thôi động đảm biệt lòng nữ sự kiện bản thể vì thế lòng nữ ngao thanh đối với hắn đến có chút bình thản thiếu khanh vì sao đến ta trong phủ lắng khách thật là ai phạm vào sai lầm đặc biệt báo danh hiệu ta cầu tình từ khi trung nguyên đưa tới năm thải lân áo sau lòng nữ hình thái liền có một chút cải biến đã từng là bạch bảo tú thủy giáp thanh lãnh tiền bây giờ là thả i y che đậy tú thủy bình thản hiên n a n g cũng không phải lại là lần trước xuất t r i n h tạp phái xảo nộ đ à m t i ê n sinh giải cứu thủy tộc di hồn tiên sinh đem đoạt được thủy tộc hồn châu giao cho ta nắm ta mang về l o n g cung giải cứu l o n g cung thấy ta không tham công dầu diếm đặc biệt tặng ta thư một phòng nói có thể đưa cho thiếu quân đội một xét tin đang khi nói chuyện chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân đưa long quân thư l o n g nữ ngao thanh nhìn thoáng qua cười ra tiếng thả i hí nhập cảnh sự tình lại sẽ tái khởi lại không biết hắn là đang tìm mới đường vẫn là hồi ức không bao lâu đường ta đến v ì ngươi viết thư một phòng ngươi có thể cầm trước đó hướng thải hí môn học chút kỹ thuật hộ thân cũng hay ta hỏi một chút hắn con đường phía trước có thể trôi chạy chớ không bị ta bắt lấy lại bị người khác c h â bắt nốt vào nói luật trong tháp tỉnh ngộ tính toán hắn có hắn nói ta có con đường của ta chớ là ta đ ạ i môn ta cũng chuẩn bị mời l o n g quân mở giang hà tứ hải chi môn mở ra k i ề n đạo lại xem chúng ta ai trước thành đạo á đốt thu hoạch được sự kiện cầu học thải hí nắm l o n g nữ thư t i ế n t i ế n về thải hí môn cầu học nhưng phải thải hí trân truyền chu nguyên không nghĩ tới đàng i ệ t du lịch thấy nói lòng nữ cũng có chỗ đậu chỉ là không biết long nữ là ra ngoài c ầ u học vẫn là càng thêm ngay thẳng đến nhà phá quán có lẽ gặp lại lúc long nữ ngao thành cũng biết thực lực đại trướng không bị đảm biệt kéo ra quá xa chờ v i ế t xong thư tín long nữ quay người mang tới thương kiếm hóa thành nước quang biến mất không thấy gì nữa tin trên b à n thiếu khanh tự dước ta có việc ra ngoài liền không tiễn tốt là t ử ly hóa thân trên lệnh chi rất xa cũng là thừa cơ gặp được long nữ quả quyết anh tư một bên khác chu nguyên lấy ra l ư ợ n g nghi gang tấc kính thay đổi phương vị tọa độ đem từ ly hóa thân truyền tống tới thải hí môn bên trong đảm biệt đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào thẳng đến tử ly hóa thân lấy ra thư tín nói thiếu quân ngao thành có sách hắn vừa rồi để bầu rượu xuống ngồi thẳng thân thể hai tay tiếp nhận phục nhìn hai ba khắp đ à m g việt khép lại thư tín để vào trong túi đưa tay chào hỏi tử ly hóa thân an toàn đã có cố nhân chi tin ta liền truyền cho ngươi thải hí chư pháp khiến cho ngươi có thể thông đi thải hí chi địa. đ à m g việt lời này nếu là hôm nay trước nói cũng là chỉ có t r u y ề n pháp hiệu quả cũng không tiện lợi chỗ nhưng minh thị linh hai hai tháng tỏ quá mức không chịu thua kém đem nhân viên thưa thất thải hí môn chế tạo thành kết nối nguyện cung thế lực lớn khiến cho thông hành thải hí quyền lực có mấy phần lợi ích t h tế đốt thu hoạch được phó chức nghiệp thải hí sư thu hoạch được thần tiên tác phục long tác tiên nhân hái đậu thuật mỏ trăng đáy nước p h á t chương 542, m ê tâm tái khởi trương 542, m ê tâm tái khởi tử l y hóa thân đ ẳ n g cấp đủ cao các hạng trạng thái sung túc một khi nhập môn liền đạt được thải hí c h â n truyền kể từ đó thải hí môn lại thêm một viên đại tướng phạm vi thế lực càng là bao gồm m ệ t cung trời cao long cung tam đại khu vực đương nhiên lúc này thải hí môn như cũ có chút vắng vẻ, náo nhiệt hai thọ phân biện ngược lại càng giống là môn phái t ổ n bộ lại đến cùng chúng ta cùng nhau thịt uống thủy long uống rượu khả năng say thanh hoa tinh ảnh treo với thiên thả i hí m ô n người trộm được nhàn chớ nói uống tràn làm ê rượu thời gian khó trộm nói khó toàn đêm khuya giờ tí nguyên bản mắt say lờ đờ mông lung đảm biệt bỗng nhiên đứng dậy nệm bước điên đ ả o bộ pháp lung la lung lay bay về phía không trung thanh hoa tinh ảnh s a y nhiều v ề mộng tranh thủ thời gian tâm không tĩnh chớ đưa đ ừ n g suy nghĩ đầu tháng tìm con đường phía trước giữa tháng lại hồi phủ thả i y đạo nhân xông vào tinh ảnh biến mất không thấy gì nữa thanh hoa chi quan tỏ khắp vô tùng chuyến đi này nếu không bị người cưỡng ép tạm giữ lại nghĩ đến giữa tháng mười làm liền có thể gặp lại t h ế này chu nguyên trở về không lo quận đóng nguyên phân v i ệ n đi xem danh nghĩa tướng sĩ tình hình gần đây như thế nào cũng tìm không lo quận trưởng đưa một phong nguyện cung g ử i thư tử ly hóa thân cũng trở về cầm phúc thủy phủ tiến đến phòng bị thận hồn mê tâm tông phản công l à n g tử ly hóa thân trở về cầm phúc thủy phủ lúc một đám thủy tộc thiếu quân đều tại màu son lưu ly li trong điện vây quanh h u y ễ n quang thận giao cùng đ ị n h nước ngao long âm thầm lấy làm kỳ sở hoàng cũng mặt mũi tràn đầy mặt mũi rán ra không giống bình thường như vậy ra vẻ vui cười thấy tử ly hóa thân trở về h ắ n cùng một đám thiếu quân đội vàng tiến lên nên đón hôm nay không năm không t i ế t cũng không ngoại địch x â muốn phạm chư như thế h biên giới, nào cùng n vị a đến tận đây. đây đánh đề để Thiếu Thiếu tiến tận Khanh mạnh khỏe, nước chi thiếu Quân nói thận hồn mê tâm tông gần thận nghị chúng ta vào nước phủ gặp nhau mấy ngày để phòng tập kích bất ngờ. Không tâm thể tịch Thủy ta tập bất mấy hỏe, chi Phủ, Phủ kích u mê m có gặp sẽ vào đến lúc này lại nghe thiếu khanh thịnh sự làm ta xấu hổ sau khi cũng tâm tình bành trướng s á c thực như thế chúng ta cùng định nước nào lòng h u y ễ n quang thận giao hai vị thiếu quân trò chuyện vui vẻ biết được thiếu khanh là hương thịnh thủy tộc như thế nào vất vả trong lòng càng là khâm phục không thôi mấy vị thiếu quân có nhiều khen tặng tri ngôn nói gần nói xa không có gì hơn hai cái ý tứ một là h u y ễ n quang thận giao thực lực như thế nào khả năng tùy bọn hắn cùng nhau xuất phủ tham chiến hai là long môn phúc địa có gì chú ý hạng mục bọn hắn những ngày thủy tộc thiếu quân có thể hay không đi vào thu hoạch c h ư bị lại nghe ta một lời thận giao thiếu quân là thủy phủ thủ tướng có thể theo chúng ta cùng nhau xuất chiến về phần long môn phúc địa sự t ì n h ta có thể chia sẻ một đường thấy sợ ngộ nhưng bằng vào ta ngang phần đi vượt long môn sự t ì n h lại là khó có đ ạ t được nghe nói tin luật thiếu khanh bằng lòng chia sẻ long môn thấy sở hoàng cùng một đám thiếu quân có chút h ư n ấ n tại bọn hắn mà nói mười hai tháng mười hai thiêu vi đến không đủ trăm ngày liền đến nếu có thể thu hoạch được long môn thông hành phương pháp chưa hẳn không thể có thu hoạch sở hoàng thì càng thêm phấn khởi vượt long môn có thể hay không hóa rồng trước đó chỉ là tin đồn cho dù lấy hoành giang long quân thân phận không có khả năng láo xưng long môn hiệu quả nhưng luôn luôn về thiếu đi tham khảo án lệ ít nhiều có chút không biết phong hiểm hiện tại tốt định nước ngao long chính nghiệm nói bởi vì thiếu khanh trợ lực vừa rồi vượt long môn đốt chọc đuôi thành công hóa rồng vì thế nguyện vì thiếu khanh tận trung hiệu bệnh điều này đại biểu hắn mưu đồ không có vấn đề chỉ cần nhìn thấy kia phiến long môn hắn liền có thể từ nhân hóa long đương nhiên tiến về long môn đường xá thế tất tồn tại đủ loại nguy hiểm nhưng vấn đề không lớn lấy hắn đôi chúng thiếu quân hiểu rõ đã xác định long môn có thể thông hành bọn hắn vô luận như thế nào cũng biết nghĩ cách đi tới một lần đến lúc đó hợp chúng thiếu quân chi lực nhất định thành công đến long môn khu vực tại chu nguyên giảng dài hạn một đám thủy tộc thiếu quân đối long môn phúc địa tràn đầy trở mong nhao nhao ước định thiêu vị đến lúc cùng nhập long môn thử một lần thiên hỏa đốt đuôi ra sao chất lượng sở hoàng thì đẻ xuống trong lòng sụp sôi chuẩn bị gần đây tìm vân hòa vương ở trước mặt trao đội thanh tị tạo hóa đan sự tỉnh t u t bổ đuận long môn thiếu hộ chờ chúng thiếu quân vui vẻ v à i đến lúc b à n long khuất mục vừa rồi đi tới chu nguyên bên cạnh thân mở miệng hỏi thăm thiếu khanh không biết n g ư ơ i n h ư n g có một thả i y long nữ c h i b ạ n hôm qua nâng thương cầm kiếm bỗng nhiên xâm nhập thanh lan thủy phủ ta cuốn quýt xuất chiến lúc nàng lại nói nguyên là gấm phúc thủy tướng lại là đằng sai cửa ta vội vàng truy vấn ra sao lai lịch nàng lưu lại một câu tìm các ngươi phủ chủ muốn hỏi liền có thể sau đó liền hóa thành thủy quang biến mất không thấy gì nữa chu nguyên nghe vậy không cần nghĩ lại liền biết người kia là long nữ ngao thanh lại không biết long nữ tại sao lại đột nhiên rơi xuống thanh lan nước hồ phủ chẳng lẽ cùng đặc biệt như thế đang tìm kiếm thành đạo c h i vật mà bàn long khuất mộc trước đó chưa kích hoạt nhân đạo long khí chính là một trong số đó nếu là như vậy có thể đem một tạp huyết long trúc phong làm trúc quan khiến cho tiến về long nữ cam tuyển thủy phủ thường trú chờ long nữ trở về thủy phủ lúc lại hướng hỏi thăm nguyên do v ư ơ nghĩ n g c h ú nguyên gia hiệu bàn long khuất mộc can tọa nói chuyện nàng đúng là ta bạn bè cũng là hành o giang long quân c h í nữ ta hôm qua đưa tin thôi động nàng chỗ cỗ sự kiện khiến nàng chủ động ra ngoài du lịch không muốn bàn long thiếu quân thủy phủ lại sẽ bị chọn chúng lại không biết trong đó có gì nhân quả bàn long khuất mộc nghe vậy trong lòng giật mình may mắn hắn đã gia nhập cầm phúc thủy phủ nếu không chuyện liền p h i ệ n thái hắn không cho rằng chính mình có thể chiến thắng long quân c h i nữ dù sao long nữ một khi tiến vào buộc phát trạng thái rất có thể mượn tới long quân c h i lực phạm vi lớn dọa b á i q u á i t hai ta nguyên bản chỗ giả sủ cụ nhì thiên địa cũng không hành g i a n g long cung vì sao long nữ sự kiện sẽ cùng ta có chỗ liên lụy thiếu quân không cần suy nghĩ nhiều bí cảnh thiên vốn là có diện hóa trí năng còn nữa giả sủ cụ nhì thiên địa đã dung nhập bí cảnh thiên tiểu gì cũng sẽ cùng cái khác thế lực sinh ra liên hệ giống nhau ngươi hóa thân thành long tĩnh hoàng k u ấ t một cùng hoàng hậu văn châu cũng hóa dòng p ư ợ n g mà lê không đang lúc bàn l o n g khuất mộc chuẩn bị mời t i luật thiếu khanh cùng nhập hoành giang l o n g cung tìm l o n g quân hỏi ý l o n g nữ sự t ì n h lúc đã thấy thiếu khanh bỗng nhiên đứng thẳng m à lên đốt thận hồn mê tâm tông đột kích sau ba canh giờ nếu vô pháp đem nó khu t r ụ n thận hồn mê tâm tông sẽ một lần nữa đoạt lại trụ sở chú thận hồn mê tâm tông tiền nhiệm tông chủ luyện hồn đạo nhân đem tham chiến trợ lực phòng thủ độ khó tăng lên thiếu khanh thật là nhận được cái gì truyền tin không sai thận chiến này có hay không tranh đấu tất yếu đang khi nói chuyện c h ú nguyên điều k h i ể n tử l y hóa thân truyền tống đến t h ậ n tịch thủy phủ cũng cầm trong tay lưỡng nghi g a n tấc kính xuất thủy do xét đã thấy người đến b ấ t quá tám người có nam có nữ phục sức khác nhau ngoại trừ bốn vị sáu mươi cấp ngũ độc đại tướng bên ngoài kỳ danh hào phân biệt là sáu mươi cấp thận hồn mê tâm tông tông chủ cháo dính sáu mươi cấp thận hồn mê tâm tông cảnh sư cháo cầu sáu mươi lăm cấp ngũ độc thánh m â u phước sinh du hành tám nhân sáu mươi lăm cấp luyện hồn đạo nhân cháo tâm sự thật chứng minh â i binh tướng tiến đánh ngũ độc giáo sự tỉnh đối thận hồn mê tâm tông phản công sự kiện tạo thành một chút ảnh hưởng ít ra máu kết cũng là ngũ độc giáo trốn không thoát việc này dù sao thận hồn mê tâm tông tông chủ cùng cảnh sư là bảo h ộ ngũ độc giáo tử trận một lần khiến cho bọn hắn ở giữa đồng minh quan hệ còn có thể duy trì thế này chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân trở về cầm phúc thủy phủ gọi nguyễn quang thận giao hỏi thăm chiến sự thận giao thiếu quân luyện hồn đạo nhân cùng ngũ độc thánh mẫu lại xâm thận tịch thủy phủ ngươi có thể nguyện theo ta xuất chiến thiếu khanh trận chiến này tại trong lòng ta xoay chuyển nhiều năm duy trông mong một lần nữa thay đổi bại cục mời thiếu khanh giúp ta ngăn trở một người ta sẽ đem một người khác cùng nó nhanh đốt máu t r ư vì thế tự li hóa thân một khi đặt câu hỏi liền muốn cầu tham chiến suy nghĩ một lát chu nguyên quyết định tận lên thủy phủ đại tướng lưu lại thực lực không tầm thường luyện hồn đạo nhân ở trong đó cũng bao quát bản thể hắn nguy trang cầu lòng đại tướng nếu không ngũ độc thánh mẫu liền sẽ không người áp chế khi hắn bản thể trang bị phường thần chi ra cùng cầu long sừng trên mặt lệnh giao na mặt truyền tống đến cầm phúc thủy phủ sau vi biểu bày ra đối luyện hồn đạo nhân cùng ngũ độc thánh mẫu tôn trọng tử l y hóa thân lại mang một đám thủy tộc thiếu quân đi đến hoành giang long cung tìm long quân ra chỉ trợ chiến trạng thái long quân t h g t h ầ n hồn mê tâm tông tặc tâm bất tử mang theo ngũ độc ma giáo ngóc đầu trở lại là bảo đảm ta thủy tộc bộ hạ ngày sau không bị tập kích quấy dối ta ý liên hợp thủy phủ chúng tướng lại bại tà ma mong rằng lòng quân thêm chút chiếu cố làm tà ma chi sĩ không thể mê hoặc chúng ta thiện ch đốt thu hoạch được hành giang đi mạch sẽ ô tẩy trọc trạng thái gia trì có thể chống cự tà sâm ma nhiễm mê tâm phong cấm loại mặt trái trạng thái cũng tăng phúc thủy tộc t h u ậ t pháp hiệu quả thu hoạch được gia trì sau chúng thiếu quân lại nhìn phe mình đội hình lại là bốn cầu long tài hoa xuất chúng hai dao long kiệt ngạo táo bạo bàn long đại tướng thực lực mạnh mẽ ứng long thận giao cũng có bất phản còn long ngao long thành thục bức bản g ti luận thiếu khanh thiên tinh phúc thủy dòng dã mười hai vị thủy tộc thiếu quân gặp nhau nơi này so trước đó cựu long phản công mê tâm tông trần thế còn nhiều hơn trên ba vị cường l ư c thiếu quân như thế đội hình không chỉ có đại biểu lần xuất trinh này nắm giữ ưu thế cũng đại biểu hành giang thủy tộc ngày càng hưng thịnh v ề phần thiếu khanh thế lực tăng b ọ n đã đánh vỡ cân bằng sự t ì n h cũng là không cần lo lắng một là tranh l ệ n h quá lớn lo lắng vô dụng hai là bọn hắn đều cảm giác mình cùng thiếu khanh quan hệ cá nhân rất tốt tỷ lệ lớn có thể từ đó thu hoạch sở hoàng đối với cái này cũng không gánh nặng trong lòng cho rằng long môn phúc địa sự t ì n h đã minh bạch có ty thi luật thiếu khanh tiết chế hành giang thủy tộc sớm muộn cũng sẽ trở thành sở quốc trợ lực thiếu khanh mau mở ra thủy phủ môn hộ a n h ư vậy đến phạm tri địch nhìn một chút chúng ta thủ đoạn không cần thiết chủ quan chúng ta vào trận bước nhỏ nhường thận giao thiếu quân dây dưa địch tới đánh chi kỳ thủ đoạn mạnh yếu sau lại tìm cơ hội phá địch một đám thủy tộc thiếu quân nghe vậy liên tục gật đầu đều tán thiếu khanh giày rộng chúng ta định không hành sự lỗ mãng chờ tử l y hóa thân truyền tống đến thận tịch thủy phủ khai phủ binh thông hành môn hộ chúng thiếu quân liền nối đ ô i nhau mà vào chuẩn bị dòm ngó địch quân thực lực cùng phe mình thận giao thiếu quân vũ dũng như thế nào không muốn h u y ễ n quang thận giao lập tất tiến vào nổi giận trạng thái xoay quanh lên không ở giữa hóa thành nhiều màu dáng lây phút đạo đạo n u y ễ n quang thành thiên cung thật lâu sau mực khắc n u y ễ n quang như mưa những cái kia nước mưa rơi xuống tại đất lại không tẩm bổ vật vật ngược lại cấp tốc buốc lên hóa thành mông lung hơi nước trong lúc nhất thời mưa to che chắn ánh mắt hơi nước mê thất phương v ị quanh mình nhan sắc mất hết giống như thiên p h ạ t hưng giận lại nhìn bốn vị sáu mươi cấp ngũ độc đại tướng cùng mê tâm tông chủ mê tâm cảnh sư đều đã bị mưa nặng hạ t hơi nước vây khốn giống như người m ù lung tung b a chạm lại tìm không đến địch nhân ở đâu trên thực tế những cái kia nước mưa phần lớn là ảo thị chỉ có địch tới đánh chỗ khu vực bị n u y ễ n quang dây dưa phổ chiếu dù vậy như thế thanh thế cũng sợ g â y người một đám thủy tộc thiếu quân bọn hắn không thể tin nhìn về phía thiên đ i ệ thất sắt trí cũng cảm nhận được tự thân chi nhỏ bé thật rao thiếu quân cường hành như vậy sao t i ê u đánh giết hắn luyện hồn đạo nhân lại là như thế nào cường nhân không ai trả lời chúng thiếu quân n g h i hoặc nhưng bọn hắn rất nhanh liền biết mình có thể dòm ngó luyện hồn đạo nhân phong thái rồi bởi vì lộc lây dáng lê bên trong giỏ ra hơi biến hóa quan g long thủ phụ âm thanh sấm sét giống như thiên long h ỏ i tội luyện hồn đạo nhân ngũ độc thánh mẫu có thể gặp lại các ngươi thật sự là quá tốt đến đến đến đều nhập ta thật lâu thiên cung tụ lại chớ nói ta cái này cố nhân không biết cấp bậc lệ nghĩa đang khi nói chuyện bốn vị ngũ độc đại tướng cùng mê tâm tông chủ mê tâm cảnh sư đỉnh đầu đều có vân khí bốc lên không ngừng tụ hợp vào tầng mây là thật lâu thiên cung gia tăng quang huy ngũ độc thánh mẫu cũng bị hào thị nguyễn vũ ảnh hưởng gọi độc trùng thành mây truy đuổi huyện quang giáng mây nhưng đi tới giữa không trung liền trở lại nào về phía hạng chỉ có một lao đạo không hề lay động mặc vết n g á y một bộ vải bố áo bào đen hỏa thân dùng nhánh cây tùy ý kéo lên bụi tóc nhẹ nhàng dày c ó phía trên còn dính nhiễm không ít b ù n thổ vật cầm cũng cực kỳ đơn giản tay trái xách một hình ảnh thô g á p ấp vỏ cán cây vỗ giấy dầu cảnh này cho dù ai nhìn lại đều sẽ đem coi như b ẩ n hàn đi đường khách thực sự khó mà nghĩ đến h ắ n chính là danh chấn linh huyện thiên luyện hồn đạo nhân ai ta tưởng là ai gạt ta bung rủ hóa ra là n g ư ơ i giấc mộng này bên trong rắn mà thôi lao đạo gần đây du lịch tứ phương còn thiếu một con lửa thay đi bộ không bằng ngươi lại khẳng khái một lần đưa ngươi kia giao châu tặng cho lao đạo để cho ta nuôi một biết đường con lửa đồng hành thiên hạ đúng rồi ngươi phu nhân kia gần đây vừa vặn rất tốt ta cũng thiếu một chung đồng treo con lửa cái cổ ngươi lại đưa nàng cùng nhau gọi ta phát từ bi để các ngươi vợ chồng định viên vào tụ l u y ệ nhưng n nhân nhìn n đạo h b ì h h t ư ờ n kỳ thực năm đó liền có thể hung hãn. đánh bại khô có lâu Năm liền đó bại quái ỷ vương vô người, Nhưng này thành cảnh cũng không giảm. loại lúc là lực kia kỳ Huma, hóa thực suy u cớ dù bí sẽ q là ngũ độc thánh mẫu còn không thể không nhìn nguyễn quang thận giao công kích hắn lại có thể trong mưa dạo b ư ớ c không bị ảnh hưởng chút nào n h ư hắn m u ố n là có thể khắc chế nguyễn quang thận giao năm đó mời ngũ độc thánh mẫu dây dưa thận giao vợ liền có thể cần gì phải mời khô lâu quỷ vương trợ chiến vẫn là những thủ đoạn này không có nửa phần tiến bộ nên đi sớm sớm về luyện hồn đạo nhân nhảy lên một cái kiếm khỏi không không khốn lôi giao thân thể. Nhưng quang thận giao cũng không phải là một người chiến mây một sát dáng trực thận thân thể. thận ra quang, quang nhìn huyện huyện kích Nhưng huyện vỏ vây không càng cũng là bị đã ấ u sao lại bị tiện bị tùy đánh chúng. đ thấy thanh hoa lôi quang c h ư ớ c mắt đến kim phong thủy lôi phục long tác x ư ơ n g b ạ c h hàn khí phong hình thiên hung ma quang tổn tương phách lại có tử long sông trời cao hóa thiên tinh tử thần mà phúc quang vì bản thân phương đội b ả n gia chỉ thiên nhất tử khí trăm phúc chi linh thiên tinh c h ú c phúc ba loại t ă n g phúc trạng thái chín vị thủy tộc thiếu quân cũng liên tiếp mà tới hiện hóa thân dòng thi triển thuật pháp tấn công bốn vị ngũ độc đại tướng cùng mê tâm tông chủ mê tâm cảnh sư c h ú nguyên dù chưa thi triển độ ách t h ấ t tinh kiếm nhưng lấy kim phong thủy lôi x ư ơ n g b ạ c h hàn khí chi thuật liền áp chế luyện hồn đạo nhân ngược lại là hung hãn nhất thiên h u n g ma quang nhưng lại không có có hiệu lực dấu hiệu đốt mục tiêu ở vào mê tâm dấu cảm giác trạng thái thiên h u n g ma quang không cách nào có hiệu lực nay trạng thái có thể chống cự các loại lấy thần thuộc tính là cơ thuật pháp lại tự thân không cách nào thi triển thần thuộc tính thuật pháp chú thần thuộc tính cần vượt qua mục tiêu năm điểm trở lên mới có thể ảnh hưởng mê tâm dấu cảm giác hiệu quả sự thật chứng minh luyện hồn đạo nhân cố gắng không có t h u ộ phí hắn chống cự sắc trời đồng hóa cuối cùng thủ đoạn biến thành một loại nào đó kỹ thuật hoặc trạng thái đặc thù cái này khiến cho hắn có thể miễn dịch thận giao miễn thuật nhưng cũng hạn chế hắn phương thức công kích lỗ mang tiểu long không biết cấp bậc lễ nghĩa lại dám đánh n h u ta củng cố nhân gặp gỡ đến để cho ta vì ngươi giảng một đoạn diệu pháp trước mê tâm đến lại giấu cảm giác không si vô niệm cũng không vượt mực chương năm trăm bốn mươi bốn chúng b ậ t đều lấy đoạn diệt bốn ma tiêu ta chấp an ở không tính không bỏ chúng bàn ngược đã được kim cưỡ ngộ tất cả mê tâm tận khai ngộ luyện hôn đạo nhân rõ ràng không phải tự kiềm chế rất cao k i n h thị cách khác người nghe nói liền biết hắn đối như kính công như chùa có không ít hiểu rõ thậm chí có trộm lấy kinh thư hiềm nghi đốt thu hoạch được bốn ma giấu cảm giác trạng thái ngại ma không ngại thì nhạc cố c h ấ p n ị c h hiểu bốn ma cảm giác vực bản nhược pháp mà thành ngại ma là ỷ lại ngoại vật c h i tâm không ngại là không nhìn ngoại giới chi mang thì nhạc là ái mộ tham luyến c h i tình cố chấp là tham g i ậ n si ba độc hiệu quả ảnh hưởng trang bị kết nối suy yếu trang bị gia trì công hiệu gia tăng tự thân sở thụ tổn ư ơ n g giảm mất các loại thuật pháp lý lực bấy nhiêu các hạng khôi phục trạng thái chú Thứ tư thuộc tính cùng luyện hồn đạo nhân giống nhau, sở thụ ảnh hưởng suy giảm,、hoành、giang đi nhau ảnh hoành thụ mạch, suy sở tẩy t chọc ô rất ạ đạo n từng thanh ảnh hưởng. Luyện hồn đạo nhân g thái thể trừ thụ có bước r sở mạnh nếu là đơn độc đối địch bằng vào mê tâm g i ấ u cảm giác cùng bốn ma g i ấ u cảm giác chi năng đơn giết h u y ế n quang thận giao không đáng kể nhưng ở hoành giang long quân cùng tử li hóa thân đa trọng ra tri hạn lối chu nguyên tạo thành ảnh hưởng tương đối có hạn l ô mang t i ể u long đã đến diệu pháp tri huyền còn không mau mau để tội đang khi nói chuyện luyện hồn đạo nhân run run trong tay kiếm sắc nở dộ trận, trận hát quang trực kích chu nguyên nếu không phải không tốt thi triển độ ách thất tinh kiếm, chu nguyên chắc chắn cho hắn biết bàn về kiếm thuật vẫn là đấu trai thất tinh cung càng thêm tinh xảo. dù vậy, hắn cũng có p h á p ứng đối luyện hồn đạo nhân phản kích. đầu tiên là tiêu hao lôi quang chu tả phù hóa thành chu tả lôi quang cấp tốc né tránh, lại lấy kim phong thủy lôi phương pháp không ngừng thi t r i ể n phục lòng tắc quấn quanh luyện hồn đạo nhân. bất quá nhiều lúc, thân thể bên trên liền bay quanh hơn mười đầu khả k h ô n g có thể đả thương kim thủy lôi con tác nhưng những lôi quang này tắc cũng không thể thời gian g i i vây khốn luyện hồn đạo nhân, u n g vẩy trong tay kiếm sắt t nhưng chu nguyên sẽ không cho hắn thời c h ó i cơ hội liền kích phát lệnh giao na mặt hóa thân mười t r ư i n g x ư ơ n g bạch giao long tướng một mực quay quanh tại hắn không tiếc tiêu hao cùng ngũ đức bản mệnh trạng thái tăng phúc hạng lượng lớn x ư ơ n g bạch hàn khí đem luyện hồn đạo nhân cấp tốc đ ồ n g kết tự nơi xa nhìn không trung tựa như dâng lên hai viên đại tinh một tử quang phổ chiếu một x ư ơ n g bạch băng k h i ế t lại là t ử khí thiên tinh đưa t r ă m phúc x ư ơ n g bạch giao long hàn hà khí thận lâu thiên cùng phủ với mây ngày t r ắ n cùng sinh diệu thế gian sự thật chứng minh thiên tri hung mạch hàn băng mặc giao để lại sương bạch hàn khí có thể đông kết luyện hồn đạo nhân nhưng x ư ơ n g bạch giao d ò n g hình thái tiêu hao rất nhiều x ư ơ n g bạch hàn khí lại không phân địch ta như lúc này xung quanh có phe bạn đơn vị trợ chiến đồng dạng sẽ bị nhanh chóng đông kết cũng may mấy vị thủy tộc thiếu quân khoảng cách khá xa thận giao cùng tử l y hóa thân lại thăng nhập không trung làm x ư ơ n g bạch hàn khí tạm chưa đối xử như nhau địch ta đề u phòng có thể tiêu tán hàn khí vẫn là ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh dẫn tới mấy vị thủy tộc thiếu quân liên tiếp ghé mắt thì ra cầu long đại tướng là một cái băng xương cầu long không đúng hắn còn thiện dùng lối pháp nên là thủy mộc chi thuộc cầu long kia luyện hồn đạo nhân sợ không phải muốn bị chế thành băng điêu chúng ta cũng làm g a tốc phá、địch. chớ để n u y ễ n quang thận giao cùng cầu long đại tướng giành mất danh tiếng bởi vì sương bạch hàn khí công hiệu bá đạo có thể tiếp tục hao tổn mục tiêu sinh mệnh suy bại mục tiêu linh khí cũng vì điệp ra các loại đóng băng lạnh s â m trạng thái vì thế bị sương bạch giao long một mực phong tỏa luyện hồn đạo nhân không chỉ có tạm thời bị băng phong hg cũng đang không ngừng giảm bớt băng hàn loại mặt trái trạng thái cũng đang không ngừng tăng nhiều chu nguyên đương nhiên sẽ không buông tha như thế cơ hội liền thi triển tiên nhân hái đậu thuật thu lấy luyện hồn đạo nhân gánh vác t i vật chuẩn bị vì đó giảm mất chút gánh vác đốt thu hoạch được tán nhân bọc hành lý một. h u y ề n thiết đoạn phách p h í một che nắng mê tâm d ù n một dấu ô mặc hồn bằng một nhanh đi mang giày cỏ một nô đồng c ả n h khô chân một chú mục tiêu là đông k ế t băng phong trạng thái hái cầm không trở ngại thần thuộc tính thấp hơn mục tiêu chưa thể phát động tiên lấy không g i ấ u vết hiệu quả đủ người cái này lạnh giao đúng là vô lễ thủ đoạn có thể nào như thế bị hồi l u i ra bọc hành lý bài bào dày cỏ châm gai tóc cũng không ô giấy dầu hát thiết kiếm là sức sau luyện hồn đạo nhân còn sót lại một bộ đoạn đả áo lóc t r kín thân thể nếu nói trước đó hắn còn có mấy phần chán nản đạo nhân cảm giác giờ phút này thì càng giống là quên đâm bụ đối với cái này dị thường phẫn nộ miệng bị đông cứng không cách nào mở ra tình huống hạ lại chấn bụng phát ra tiếng nặng nề g h mập mở thanh em hiển thị do bi phẫn đạo trưởng ý gì ngươi vừa mới nói bắt giao nuôi con lửa lại giết vợ hắn chế linh còn nói muốn phát từ bi để bọn hắn vợ chồng định viên đoàn tụ ta cho là ngươi là khẳng khái người vì sao mất đi chút tục vật liền bụng lời nói lên án mạnh mẽ đây không phải là tục vật là lao phu hành tẩu thiên hạ thân gia há lại thận giao vợ chồng có thể so sánh lãnh giao nghị uổng chớ bức lao phu phá mê tâm dấu cảm g i á thuật đưa ngươi chế thành hồn châu ngày đêm tra tấn a xem ra đạo trưởng còn có tư tảng ta lại hái cầm mấy lần nhìn đạo trưởng khi nào tức giận luyện hồn đạo nhân che giấu thực lực chu nguyên n g giống nhau có điều d i u dếm đương nhiên sẽ không sợ hắn nhưng vì đ ể phòng bắt nhất hắn vẫn là mang theo luyện hồn đạo nhân xông về thận tịch thủy phủ sau đó thừa dịp hàn đ ả m chi thủy chưa hoàn toàn đông kết lấy lượng nghi gang tấp kính c h u y ể n tống hương hỏa hóa thân đến tận đây tại đầm sâu dưới đáy thi triển quỷ môn thông ngũ thuật gọi quỷ môn hư ảnh hắn chưa hề quên chính mình có thông, đạo nhân hào, có thể thông đi âm ti chi đ i ệ mà không bị ngăn đã tại thận hồn mê tâm tông không tốt toàn lực hành động chuyển sang nơi khác thi triển cũng không phải không được chúng thiếu quân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngược lại cho rằng cầu long đại tướng chịu thiếu khanh nhờ bà vì không ảnh hưởng chiến trường hoàn cảnh chủ động tiến vào đầm sâu thủy phủ phong địch vì thế bọn hắn đều cảm giác đi thi luật thiếu khanh tâm tư tỉ h mỉ có thiếu khanh ở giữa điều hành trận chiến này nhất định có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cùng lúc đó vì không tại u minh âm thổ lấy vật phạm tội c h ú nguyên lương tựa thông u quỷ môn h ư ảnh lại thi triển lên tiên nhân hái đậu thuật đốt thu hoạch được hồn sợi gai áo một hồn sợi gai q u ầ một cây bối diệp l a dây từng rơi một lại lấy ba vật sau luyện hồn đạo nhân biến càng thêm thành l lúc này chu nguyên không tốt lại lần nữa ra tay luyện hồn đạo nhân lại hoàn toàn tiến vào nổi giận trạng thái thật long lão phu lên trời xuống đất nhất định phải giết ngươi đốt luyện hồn đạo nhân đối ngươi ác cảm tăng v ọ n đem đối ngươi triển khai mười ngày truy sát chú trở về môn phái phúc địa có thể trốn tránh truy sát đem nó đánh g i ế t sau có thể thành trừ truy sát trạng thái hệ thống nhắc nhở cùng đạo nhân gầm thét gần như đồng thời v a n g lên sau một khắc luyện hồn đạo nhân giải trừ mê tâm dấu cảm giác trạng thái lấy âm hồn lý thể phương pháp nào về phía chu nguyên đối với cái này chu nguyên lập tức thay đổi thông n ũ đạo nhân xư ảnh luyện hồn đạo nhân tự nhiên theo sát phía sau x ô n g vào u minh â m thổ thế tất thực hiện lên trời xuống đất nhất định phải truy sát lời hứa sau một khắc hai người tuần tự đến một chỗ tu la máu quật bên ngoài huyết hà la hầu cũng truyền tống đến tận đây tự tu la máu quật bền trong nhảy lên mà ra luyện hồn đạo nhân đối chu nguyên quá p h ẫ n hận cứu hận phán định lại vượt trên đối tu la đơn vị t r ắ n g ghét tia tu la không bằng cùng ta cùng nhau giết cái này tập lòng ta chỉ vì giết hắn cho hà giận tất cả đoạn được đều tặng cho ngươi đốt thu hoạch được tạm thời m i n ư ớ c tiếp nhận sau luyện hồn đạo nhân sẽ không chủ động công kích huyết hà la hầu hóa thân、chú. chiến đấu kết thúc lúc như huyết hà la hầu hóa thân hp thấp hơn năm mươi luyện hồn đạo nhân sẽ trái với điều ước lấy vật dễ nói ngươi động thủ trước ta theo đổi c h á n chương năm trăm bốn mươi lăm hiểu ý vô ý chương năm trăm bốn mươi lăm hiểu ý vô ý luyện hồn đạo nhân không hổ là tà ma hạng người lập trường giống nhau phúc thọ an khang tứ h u n g giống như có thể nhanh nhẹn biến động đồng đội mạnh thì hợp lực đối địch đồng đội yếu thì trái với điều ước đâm lưng cũng may chu nguyên huyết hà la hầu hóa thân lập trường càng thêm nhanh nhẹn có thể tiên cơ đâm lưng miễn trừ hậu h o ạ kia tu la chớ có nốt lời nếu không tặc long vừa trốn định tổn hại tiền bốn Hà l a h ầ u tiếp n h một ạ m khắc i minh luyện hồn nguyễn h n hiếp m ộ quang chia ra là ba điểm lấy linh cảm giác sinh ba hồn lại có năng minh hai ám thất tinh hiện độ ếch kiếm khí phá tả hồn luyện hồn h u y ễ n quang cắt giảm chu nguyên 6 h t lại vì hắn điệp ra ba hồn dung chuyển trạng thái hiệu quả là gia tăng mê tâm hóa khôi tỷ lệ thất tinh năm nấu kiếm khí thì thanh trừ luyện hồn đạo nhân 2 0 h t cũng vì điệp ra băng phòng thiếu đốt tê liệt tàn tật cho khí t r ờ ngũ đ ứ c tương k h ắ c loại mặt trái trạng thái bởi vì độ á c h thất tinh kiếm tổn thương mục tiêu sau có thể suy yếu do nó đưa tới mặt trái trạng thái vì thế ba hồn dung chuyển mặt trái trạng thái chưa tới cùng bị long quân gia chỉ làm dịu liền bị độ ếch chi năng suy yếu thanh trừ nhưng cái này không có nghĩa là luyện hồn đạo nhân thực lực n h yếu Trên thực tế, hắn chắc chắn sẽ thận hồn mê tâm tông đặc h ư u nguyên tâm thay tổn thương pháp có thể thay tổn thương làm phòng duy trì liên tục chiến đấu lại kiêm công kích hiệu quả quỷ dị là một nạn quân đối thủ kia tu la lúc này bất động chờ đến khi nào có lẽ là chu nguyên lực công kích quá cường hãn luyện hồn đạo nhân vẹn vẹn chịu một kích liền kêu gọi đồng minh trợ rút liên đến ngươi lại quân lên hắn đợi ta tìm cơ hội phá địch tại chu nguyên cùng luyện hồn đạo nhân tranh đấu lẫn nhau lúc hắn còn điều khiển huyết hà tu la hóa thành huyết quăng cấp tốc lên không trở lên cao một khoảng cách sau liền cầm trong tay huyết hà p h hồn thương xung kích mà xuống luyện hồn đạo nhân cũng không linh đương nhiên sẽ không thời điểm phòng bị phe mình đồng minh chu nguyên lại cực kỳ phối hợp thi triển lôi quan phục long tác dùng cho kiểm chế luyện hồn đạo nhân di động vì thế chuôi này huyết hà vệ hồn thương tinh chuẩn t r ú n g đích luyện hồn đạo nhân đầu lâu cũng mang theo rơi không s ú n g kích chi lực đem nó đâm vào dưới mặt đất một k í c h này không cần luyện hồn đạo nhân m ệ n h nhưng cũng đánh ra bạo kích tổn thương thanh không năm lượng máu đạo trưởng chớ hiểu lầm đây là sai lầm đạo trưởng thân vô trường vật ta như thế nào vứt bỏ yêu lòng mà giết thanh mạch đạo nhân mong rằng đạo trưởng lại tin ta một lần không chờ luyện hồn đạo nhân chất vấn huyết hà la hầu liền chủ động mở miệm giải thích hy h vọng có t sau y khi chiến đấu kết thúc luyện hồn đạo nhân sẽ tiếp tục đối ngươi tiến hành truy sát t h u n g vi là tiếng xấu cố định huyết hà la hầu thắng mà bập chỉ cần triển khai công kích liền có thể nhường luyện hồn đạo nhân lập trường thay đổi cho dù cùng vì hắn giảm nặng tặc l o n g tạm thời liên hợp cũng muốn toàn lực đánh giết huyết hà la hậu chu nguyên thấy này đáp ứng minh ước liền ngưng tụ kiếm thế lực tái dẫn thất tinh năm đấu kiếm khí công hướng luyện hồn đạo nhân kiếm này lần nữa cắt giảm luyện hồn đạo nhân hai mươi lượng máu khiến cho hp rơi xuống bốn mươi lăm đồng thời càng vì đó hơn điệp ra phá ma phá p h á n g ũ đức phong tuyệt trạng thái đạo trưởng ta là cổ ý đã ngơi ta thế tất một trận chiến không bằng nhưng vào lúc này điểm cao thấp may mắn luyện hồn đạo nhân không có linh trí không phải chắc chắn cảm khải bí cảnh t i ê n chi người so với khô lâu q u vương không sai chút nào đều là chút không thủ Tốt, yêu ma quả nhiên không thể tin lão phu hôm nay nhất định phải c h ả m yêu trừ ma đang khi nói chuyện luyện hồn đạo nhân kích hoạt nguyên tâm thiên phú hp khôi phục đến tám mươi đồng thời các loại mặt trái trạng thái cũng bị nguyên tâm thanh trừ nhưng hắn nói lời này lại không có mấy phần l ự c uy hiếp bởi vì hồn bảo phách kiếm đều đã mất đi có nhiều c h ấ t vật ít có uy nghiêm quả nhiên sau đó chiến đấu c h u n g luyện hồn đạo người bị hoàn toàn áp chế một bên là thất tinh kiếm quang tiêu mất thái họa một bên là tu la huyết diễm kệ hồn ư ơ n g lại có thiên hung ma quang tùy thời nhiễu lôi quang điện tác thiện quấn người tu la quả báo chú âm độc nhất thêm vào xích huyết chú m luyện hồn đạo nhân ở đây vây công hạ gian nan ngăn cản không bao lâu liền liên tiếp thi triển hai lần h u y ệ n tâm thay tổn thương pháp làm hp chỉ có thể duy trì tại bốn mươi trạng thái mà thôi lão phu còn có một đội mệnh pháp hôm nay làm tặng cho người đánh giá m ư ờ hai luyện hồn đạo nhân bại cục đã định nhưng ở hp thấp hơn ba mươi lúc vẫn là tiến vào bộ phát liều mạng trạng thái đã thấy âm hồn thân thể đ ỗ n g nhiên tiểu tán hóa thành ba đạo huyện hp quang xung kích c h u n g u y ê n tốc độ cực nhanh gần như tránh cũng không thể tránh cho dù trung u y ê n kích hoạt lôi quang chu tà phù hóa thành chu tà lôi quang cấp tốc lên không nhưng vẫn là bị khóa chặt đội kịp đốt thu hoạch đất cảm giác sinh ba hồn luyện trạng thái sinh mệnh linh khí thần ý duy trì liên tục suy giảm không cách nào lấy bình thường linh vật cùng thuật pháp bổ sung chú này thuật chung duy trì liên tục ba khắc đồng hồ ba khắc đồng hồ sau tả thuật tự giải ba hồn luyện chi thuật trong nháy mắt thanh không chu nguyên ba mươi lượng máu luyện hồn đạo nhân cũng tiêu hao giống nhau hp t cũng kích phát một lần cuối cùng huyết tâm thay tổn thương thuật lúc này chu nguyên ngoại trừ đánh giết luyện hồn đạo nhân bên ngoài cũng có thể trở về đấu trai thất tinh cung tìm thất tinh đạo nhân phá giải luyện hồn tả thuật nhưng hắn lựa chọn đối mặt trái trạng thái thêm vào một một đ chú nguyên trạng thái hoàn toàn khôi phục sau cũng chưa lựa chọn xuất kiếm đem nó đánh giết mà là thi triển lôi quang phục long tác gia cố khống chế lại điều khiển huyết hà la hầu tiến hành sau cùng thu hoạch tại kim phong thủy lôi phụ trợ hạ huyết hà la hầu thuận lợi đánh giết luyện hồn đạo nhân Cú thu, thu hoạch được mê tâm i ấ u cảm giác pháp một c bốn ma dấu cảm giác thuật một huyết quang luyện hồn pháp một hơi hơi chỉnh lý một phen đến, vật được chu nguyên trải qua quỷ môn hư ảnh quay trở về thận tịch thủy phủ lúc này bốn vị ngũ độc đại tướng cùng mê tâm tông tống chủ mê tâm tông cảnh sư đã đều lặp lại chỉ có ngũ độc thánh mẫu một người còn tại nỗ lực c h è o c h ố n g sự thật chứng minh thích cung tử trước đó lựa chọn rất đúng n h ư hắn không chủ động tiến vào âm t i lao ngục lúc này chắc chắn giữ nhiều l ã n h ít chương năm trăm bốn mươi sáu du hành tám nhân chương năm trăm bốn mươi sáu du hành tám nhân luyện hồn đạo nhân vô cùng k h ẳ n g thái không chỉ có lưu lại tất cả mang theo chi vận còn để lại kỳ dị thuật pháp so sánh cùng nhau ngũ độc thánh mẫu cũng có chút xảo trá thấy thận hồn mê tâm tông người đều đã thân tổn hại liền dự định lui ra khỏi chiến trường chư vị lan quân khoan động thủ đã phúc sinh chỉ vì trợ chiến mà đến không phải chưa bị lan g quân chi địch bây giờ thận hồn mê tâm tông người đã là bại phúc sinh làm sao có tái chiến lý lẽ chúng lan g quân không bằng tạo thuận lợi thả phúc sinh ly mở như thế cũng tốt giữ lại chút tình cảm ngày sau gặp lại chú n g thiếu quân nghe vậy tâm hữu sở động bọn hắn cũng không phải bị ngũ độc thánh mẫu làm cho m ê hoặc mà là cảm giác ngũ độc thánh mẫu thực lực cường đại lai lịch có thể tìm ra nếu có thể thừa cơ cùng nó sinh ra liên hệ có lẽ có thể phát động một chút đặc thù sự kiện nhưng n g n quang thận giao cũng sẽ không bằng lòng ngũ độc thánh mẫu rời sân mở ra n g n quang g á n g lây không chế thận lâu từ trên trời giáng xu lại là thiên thượng c u n g khuyết rơi phẳng trần h u y ễ n quang diệu cảnh dường như t i ê n cảnh đạo đạo h u y ễ n quang hóa dây thừng một mực quân quanh thế g i a người n thánh m â u đừng vội lấy đi ngươi cũng không nguyện nhập t h ậ n lâu làm khách ta liền vận chuyển t h ậ n lâu tới gặp như thế chân thành giữ lại khách chi tâm ngươi sao tốt cự tuyệt lại lưu lại cùng ta kể ra năm đó nhân quả h u y ễ n quang thận giao quay quanh thân thể làm v á t tưởng liên miên cung điện lên mấy chục xiếng xích đem ngũ độc thánh m â u một mực khóa chặt thế này thủy tộc chúng thiếu quân liền biết ngũ độc thánh mẫu cùng n u y ễ n quang thận g a o hôm nay cũng nên có một người là bạn đang lúc bọn hắn dự định thân xuất việt thủ mau chóng đánh giết ngũ độc thánh mâu lúc. ti luật thiếu khanh lại đột nhiên phát tới truyền tin mời chư v ị thiếu quân lên không quan chiến đây là thận giao ân đoán chuyện xưa hắn đã có giết địch trí năng chúng ta liền nên cho hắn xử lý ân đoán không gian chúng thiếu quân nghe vậy l i ề n tiếp lên không rời đi trong lòng cũng cho rằng ti luật thiếu khanh nói có lý h u y ễ n quang thận giao long mặc dù còn không linh trí nhưng hắn như cũ có giết địch báo thủ tư cách trên thực tế tại nhiều loại trạng thái tăng phúc hạng h u y ễ n quang thận giao xác thực có năng lực gáp chế ngũ độc thánh mẫu vì thế chu nguyên lấy cầu long đại tướng thân phận thi triển một lần lôi quan phục long tác thu hoạch trợ k ô n g sau liền thăng nhập không bên trong cùng người khác thiếu quân cùng nhau quan chiến cầu long đại tướng kia luyện hồn đạo nhân như thế nào thấy trung nguyên trở lại đội ngũ mấy vị thiếu quân rất là tò mò mở lời hỏi ta chi thuật pháp tương đối khắc chế khả năng giờ phút này hắn đã hóa thành bằng điều yên tĩnh y mắng nghe nói lời ấy chung thiếu quân đối cầu long đại tướng thực lực có nhận thức mới không có gì bất ngờ xảy ra cầu long đại tướng so với bọn hắn càng cường hắn hơn chính là thiếu khanh danh nghĩa thứ nhất dũng tướng tại mấy vị thiếu quân khen tặng khách khí thời điểm hạ xuống mặt đất thật lâu rượu cảnh cũng phát sinh biến hóa trong lúc nhất thời lộng lây n g ê n quang ảm đạm màu sắc hoa mỹ cung điện cũng dần dần cũ nát bên ngoài chỗ càng là đổ sụp băng liệt n h ấ t lên trận trận h u y ễ n quang b ù i bặm cảnh này giống như t u ế n g u y ệ t b ự c kích đ a o đ a o suy bại phun hoa mặc kệ như thế nào trắng lệ luôn có phai m u hóa bùi thời điểm cùng lúc đó thân ở thận lâu cung điện h u y ễ n quang thận giao cùng ngũ độc thánh m â u đều đang không ngừng rơi xuống hp khác biệt duy nhất là thận giao lượng máu s ó i mòn chậm c h ạ m ngũ độc thánh m â u lượng máu hao tổn càng nhanh chú nguyên tử ly hóa thân thành thận g a o điệp ra trăm phúc chi linh trạng thái có thể tiêu hao long linh chi khí vì đó tiêu trừ tuyệt đại đ a số mặt trái tr lại vượt ra khỏi hắn thanh trừ phạm vi đốt trăm phúc c h i linh không cách nào thanh trừ cảnh bụi đến h u y ễ n trạng thái ảo thị chi bụi b ố n là thực đến h u y ễ n thành hư quãng đời còn lại chú cảnh bụi đến h u y ễ n thuật là linh h u y ễ n thiên tứ linh thuật một t r ồ n g bản chất là cung cấp cung tế như cung phụng người hoàn thành hiến tế có thể đạt được linh h u y ễ n thiên các loại trạng thái trưởng kỳ gia trì lan quân ngươi thật là ác độc tâm hiên luyện hồn đạo nhân mới là chủ mưu vì sao hết lần này tới lần khác dây dựa tại ta đương nội ta đã trở về cũng nên đem các ngươi những n à y cố nhân kéo vào thật lâu tụ lại bất luận ngũ độc thánh mâu nói cái gì h u y ễ n quang thận giao đều sẽ không dừng tay ước chừng một canh giờ sau ngũ độc thánh mâu thanh máu hoàn toàn thanh không cụ nát thận lâu bên trong cũng thêm ra một tòa ngũ độc phúc nghệ đ ệ n sinh ra không rõ sự tình gian nan mất vả nhiễm phản tâm như ác đều là h u y ễ n chúng thiện có thể làm thật đốt đã đánh lui thận hồn mê tâm tông phản kích ngũ độc ma giao chiến bại không lấy được lần nguyện phản kích lúc sẽ không xuất hiện lần nữa đốt h u y ễ n quang thận giao đánh giết túc địch một chồng cũng hoàn thành đến huyện như t ế đã thu hoạch được ngũ độc phúc đến trạng thái có thể chống cự các loại độc xâm trạng thái hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên thận hồn mê tâm tông lần nữa là bại lại thế cục càng thêm gian nan nếu như bọn hắn tìm không được đồng minh mới ngày sau phản công sự tỉnh liền sẽ trở thành mang theo tuần lễ tham chư đ ị c h đều bại chúng ta lại đi chỉnh lý một phen đ o ạ t được chúng thiếu q u â n chờ chính là quét dọn chiến trường kiểm tra thực hư thu hoạch vì thế nghe nói t i luật thiếu khanh c h i ngôn đều nhao nhao đáp lời hạ xuống tại đất tiến đến tìm kiếm vũ khí linh vật chu nguyên cũng thừa cơ nhặt ngũ độc thánh mâu rơi xuống q u a n cầu thu hoạch được n ũ độc phúc chứng thiên hung phúc ấn n ũ độc sinh phúc pháp các mộc cái mấy v ị thiếu quân vơ vét sau khi còn rất là t o mò chạy hướng đầm sâu chi đ ị a tìm tòi h ư thực chuẩn bị hỗ trợ trừ băng lấy r a luyện hồn đạo nhân mang theo linh vật không muốn băng bên trong chỉ có một cái thân mặc quần lót thân ảnh ngay cả kia c ả n h khô châm gài tóc cùng giày cọt đều không thấy tung tích bọn hắn liếc nhau đều cảm giác cầu long đại tướng ra tay quả quyết n à y s o định không thể tới là địch phòng ngự chính mình cũng đảo như thế sạch sẽ cầu long đại tướng quả nhiên cẩn t h ậ n không phải chúng ta sơ ý hạng ư ờ i có thể so sánh x á thực không lấy mạo lấy người l à mỹ đức thấy linh vật cũng là như thế chúng thiếu quân không biết cầu long đại tướng vì sao ngay cả cặp kia dính đất dày cọt đều muốn lấy đi nhưng tóm lại không thể nói hà khắc chỉ có thể mở ra lối riêng biểu thị tán đ ộ n g đáng tiếc là ngũ độc thánh mâu biến thành nhận đ ộ c hoàn toàn hương hóa luyện hồn đạo nhân lại rõ ràng làm chúng thiếu quân cũng không thu hoạch được quá nhiều thu hoạch dù vậy trở về cẩm phúc thủy phủ sau bọn hắn vẫn là đưa tới tạm huyết long trúc bố trí tiệt rượu đến một lần chúc mừng đánh bại địch tới đánh thứ hai chúc mừng h u y ễ n quang thận giao báo một thù thứ ba thừa cơ thử một chút n ũ độc chủng tư vị như thế nào thừa dịp này trong lúc đó chu nguyên xem xét lên luyện hồn đạo nhân rơi xuống hắn phát hiện huyền thiết đoạn phép kiếm che nắng mê tâm rủ dấu ô mặc h ồ n bạo nhanh đi mang giày cỏ nô đồng c ả n h khô châm những vật này đa số bình thường linh vật vũ khí chỉ có món kia tán nhân bọc hành lý có chút kỳ dị trang bị sau có thể thu hoạch được tạm thời xưng hảo đặc t h u đạo cụ tán nhân bọc hành lý giới thiệu tán nhân người không vì thế dùng nhàn tản tự tại người cũng là tán sinh người tức tâm tán ý tán hình tán thần tán không nhận trói buộc gắn liền với thời gian chi phái dân không sai tán nhân vụ ứng thế sự tỉnh thiện tránh là tốt thiếu tiền tài mà thiếu áo cơm liền thân phụ bọc hành lý đến các nơi thu thập thu nạp đặc sản lại đến hắn bán đổi vận như nói về loại ai non xanh nước biết giã ngoại thường tự cấp tự túc thiên hạ khách hiệu quả trang bị sau thu hoạch được tạm thời xưng hào du hành tán nhân có thể tìm ra các nơi chi sĩ trao đổi thương phẩm nhưng có tỷ lệ bị cấp c ư ớ c chú tán nhân không thuộc về bất kỳ thế lực nào đem nó cướp bóc sau sẽ không bị các thế lực truy nã bởi vậy bị cấp cướp tỷ lệ khá lớn bọc hành lý trước mắt cất giữ gió bắc rượu tám hàn lộ rượu mười chống lạnh thú văn bảo chín nhanh đi mang giày có bảy bình an trừ tà phù mười kính sơn thần dẫn đường phù mười hai chú trong đó vật phẩm cũng g i đều có rượu dụng g i o bác rượu có thể đại lượng khôi phục thần ý hà lộ rượu có thể giải trừ mê hoặc hôn loạn loại trạng thái chống lạnh thú văn bảo có thể chống đỡ chống lạnh khí xâm nhập nhanh đi mang giày có thể tăng lên bộ phận tốc độ di chuyển đặc thù nhất vẫn là bình an trừ tà phù cùng kính sơn thần dẫn đường phủ cái trước có thể tiêu trừ các loại không tốt trạng thái cũng khôi phục máu lam cái s a u nhưng tại kính bái sơn thần miếu thờ lúc tiêu hao thần ý ghi chép phương v ị lần nữa kích hoạt liền có thể c h u y ể n tống về sơn thần miếu thờ nếu chỉ là như thế kính sơn thần dẫn đường p h ù cũng không tính được đặc thù bất quá là một loại duy nhất một lần c h u y ể n tống đạo cụ mà thôi nhưng mười hai chương kính sơn thần dẫn đường p h ù bên trong đã có hai tấm ghi chép phương v ị phụ tên là lần sơn sơn thần miếu núi này chu nguyên có châu nghe thấy trong tay hắn anh viên ngọc tượng liền cùng chi có quan hệ giới thiệu biểu hiện lần trong núi sơn n ư ớ ra bên trên nhiều vực hạ nhiều trúc tiễn cái bóng có xích cổ hướng mặt trời nhiều anh viên nhưng anh viên ngọc tượng nguồn gốc từ quỷ nghi ngờ vương thận hồn mê tâm tông các loại văn thư bên trong lại không có nghi ngờ quốc chi tên điều này đại biểu luyện hồn đạo nhân cũng không phải là một mực tại linh h u y ệ n thiên khu vực bồi hồi ngược lại bị du hành tán nhân thân phận khu đ ộ n g tiến về các nơi du lịch chỉ là không biết hắn cái này du hành tán nhân bị cấp lướt qua mấy lần lại có hay không sẽ chủ động c ấ p bóc người khác dù sao bản thân hắn là tà ma chi sĩ tỷ lệ lớn sẽ không như bình thường du thương giống như giảng quý củ cất kỹ thông hướng lần sơn kính sơn thần dẫn đường phủ chu nguyên lại xem xét lên luyện hồn đạo nhân cung cấp kỹ thuật trong đó bốn ma g i ấ u cảm giác thuật cùng nguyễn quang luyện một pháp đều cần thứ tư thuộc tính là nguyễn khả năng thi triển cũng may mê tâm g i ấ u cảm giác pháp tương đối đặc t h ủ cái khác trạng thái cũng có thể tu tập đặc thù thuật pháp mê tâm g i ấ u cảm giác pháp giới thiệu tự mê tâm trí g i ấ u linh giác bên ngoài pháp ra thân cần tinh thần mắt say lờ đờ mông lung nhìn thế gian vốn là quái nhân sao là nghi ngờ hiệu quả tu hành phương pháp này cần thần thuộc tính, phá hạ, thần thuộc tính không cao tại tự thân năm điểm người k ó mà ảnh hưởng mê tâm dấu việt hiệu quả mê tâm thần ý tự mê thiện ác khó phân có thể tiêu hao thần ý ẩn dấu tự thân thiện ác chi danh lấy trung lập thân phận tiến vào từng cái thế lực chú tiếng xấu hoặc thiện tên càng cao ẩn dấu thiện ác cần thiết tiêu hao càng lớn gạt người dễ l ừ a gạt mình khó có thể bị tỉnh thần mình tâm loại thuật pháp bài trừ dấu cảm giác dấu cảm giác tại tâm ngoại lực khó nhập có thể chống cự các loại lấy thần thuộc tính là cơ thuật pháp lại tự thân không cách nào thi triển thần thuộc tính thuật pháp l u y ệ n hôn đạo nhân tránh né sắc trời đồng hóa sách lược quả thực đáng lo nhìn giới thiệu mê tâm dấu cảm giác pháp bản chất bất quá là thông qua lựa gạt mình đến mê hoặc người khác ngụy trang nhất thời thiện ác còn có thể xa không đạt được ngăn cách thiên địa không nhìn ngoại lực ảnh hưởng trình độ phương pháp này đối chu nguyên mà nói cũng là có chút giá trị có thể tạm thời che đậy t h i ệ t tên tiến bảo tà ma thế lực thành trì mặt khác hắn tuy không mê tâm hỗn loạn chi nhiễu nhưng cũng có thể dùng phương pháp này chống cự các loại thần thuộc tính t h u ậ t pháp tạo thành liệt hồn tổn thương phép hiệu quả tu tập mê tâm dấu cảm giác pháp sau chu nguyên lại tham gia thủy p h ụ thị n h y ế n không giống với hai đầu chắp cánh hổ đạt được cẩn thận đ ã i ngộ ngũ độc t r ù n g y ế n lộ ra càng thêm vô cùng có dao long thiếu quân lấy r a xích hồng đình đồng chuyển bận linh khí khiến cho ấm lên h ư n g vực lại có cầu long thiếu quân mang tới trường minh kinh dầu đổ vào trong đó xem như nguyên liệu nấu ăn nổ hương tri vật tạp h u ế t long trúc thì dâng lên mấy cái băng b u ồ n thịnh phóng ngũ độc trùng cũng mang tới các loại gia vị cùng san hô dài b ú a hàng ngọc chén rượu về phần ngũ độc trùng nấu nướng phương pháp liền đơn giản nhiều lên búa kẹp lấy bạo tạc nhập khẩu lại tá một chén rượu vào trong bụng sách vị cũng không biết long trúc khẩu vị thiên h ề vẫn là cảm giác hiếm lạ tóm lại bọn hắn nguyên một đám bị ngũ độc trùng độc tính c a y nhẹ r ằ n g chân mắt nhưng vẫn là làm không biết mệnh miệng lớn càn ăn thiếu khanh cầu long đại tướng các ngươi cũng nếm thử vật này nhìn xem bất t i ệ n nhưng tư vị quả thực không tệ nhập khẩu thoải mái tay xốp giòn tiêu tê d phối hợp lòng cung bách linh vân sưng rượu quả thực là toàn thân thư sướng la cực cũng không biết những n à y độc trùng như thế nào trưởng thành có thể để cho ta chờ ăn như thế thoải mái chu nguyên nghe vậy nhìn về phía mấy vị thiếu quân thanh máu không ngoài sở liệu huyết lượng của bọn hắn thỉnh thoảng sẽ giảm xuống một xem như tiến vào hơi độc trạng thái đương nhiên điểm này độc lượng đối thủy tộc thiếu quân không tạo được nhiều ít ảnh hưởng thậm chí tại thiên tinh c h ú c phúc cùng cầm phúc thủy phủ khôi phục hiệu quả hạ độc thương xa xa bởi không kịp bọn hắn tốc độ khôi phục vì thế có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy tê tây đau lớn ngũ độc trùng lại ngoài ý thiếu khanh chúng ta có thể hay không cùng ngũ độc giáo hợp tác lâu dài mỗi qua một tháng liền đi thu thập một nhóm ngũ độc trùng lại mượn nhờ phủ binh thông đạo trở về thủy phủ kia ngũ độc thánh mẫu đều gọi chúng ta là lan quân nghĩ đến cũng sẽ không hẹp h ỏ i ăn một miếng ăn tốt à thế gian này có thể khiến cho thủy tộc thiếu quân bị đau nhanh nguyên liệu nấu ăn không ít nhưng bọn hắn trong tay lại không có bao nhiêu loại này kỳ chân vì thế ban đầu biết ngũ độc trùng tư vị nguyên một đám còn muốn đi ngũ độc giáo thu thập nói là hợp tác lại là chỉ muốn đến có lộc ăn một chút thành ý cũng không chỉ là khổ con c c rán bọc con giết bốn vị ngũ độc đại tướng tuy là độc trùng chi yêu lại cùng bình thường ngũ độc trùng một đỉnh mạ độ vẹn vẹn được mỹ vị chi danh chu nguyên thấy này cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ liền động đũa kẹp lấy độc trùng ném vào chảo dầu nhấp đốt t h u ố c lại lấy ra nhấm n h á p một bụng đốt nguyên liệu nấu ăn độc tính chưa trừ thu hoạch được hơi độc trạc thái sự thật chứng minh chúng thiếu quân nói có lý ngũ độc trùng s á t thực phong vị không t ồ i đốt c â y thông thấu tê dại giòn hương lại tá bách linh vân xương rượu và bụng quả nhiên là băng hòa giao thế mở rộng vị giác đương nhiên thứ này cũng liền thủy độc thiếu quân cùng bộ phận tu sĩ có thể v ậ dụng nếu là đổi lại thường nhân đến ăn chắc chắn chúng độc thương thân. khó được có thể miệng thông thấu chi vật khiến cho tiệc diệu vui chơi nhiệt liệt c h ú nguyên trận chiến này thu hoạch không nhỏ tự nhiên cũng dung nhập trong đó hưởng một khắc vui vẻ không môn t r í n h chóng đang nồng hiến hội đang thích lúc hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện đốt thải hí môn trưởng môn đàm việt nhập v ề m ộ n g đang tâm cung bắt t r ư ớ c t h n g t h ả o đã bị minh tâm chân nhân truy nã giam giữ đến chính tâm nói luật tháp chú v ề m ộ n g đang tâm cung đã cùng vân thiên cung thành đạt thành ước định đàm việt sẽ tại chính tâm nói luật tháp giam giữ mười ngày lui về phía sau giao hôn nguyên đại đạo cùng chính dương nói luật tháp tiếp tục giam giữ đốt trưởng môn bị bắt thải hí môn người có thể truyền tống đến về mộng đang tâm cung tiến hành nghị cách cứu viện nếu không hư thực thật v i ễ n pháp đem khó mà bù đắp đốt thải hí môn nguyệt cung phân viện đã triển khai cứu viện trăm vị đệ tử đều tới về mộng đang tâm cung liên tiếp xuất hiện hệ thống nhắc nhở làm chu nguyên cảm khái rất nhiều một là đ à m việt rốt c ụ c l ọ t lưới nhập đạo luật tháp tính tu nói đùa xác thực đã thành thật hai là đ à m việt lần đầu xuất hành phải trăng bởi vì sự kiện thôi động có hạn vừa rồi toàn thân trở ra nếu không lần thứ hai xuất hành bất quá hai ngày liền bị bắt ít nhiều có chút quá sảng khoái còn có nguyện cung thọ ngọc sát thực giả n g n i ế a khí nhưng cũng lại bởi vậy hỏng đảm biệt câu kia ta há lại kia hai cửa hàng có thể so sánh muốn cùng ta một chỗ tinh tu bọn chúng còn cần cố gắng nhiều hơn nghĩ đến thọ ngọc bằng vào tự thân cố gắng hơn phân nửa có thể cùng đảm biệt cùng tồn tại chính tâm nói luật tháp thương nghị vượt ngục sự t ì n h chu nguyên hôm qua nói tới lao sư cùng hai thọ ngọc cùng nhập đạo luật tháp c h i ngôn cũng gần ngay trước mắt đốt thải hí môn nguyện cung phân biện chúng đệ tử đều bị minh tâm chân nhân bắt được cũng bị giam nhập chính tâm nói luật tháp trừng trị chú đồng môn người có thể truyền tống đến về mộng đang tâm cùng cũng phát động cứ viện sự kiện lại nghe hệ thống nhắc nhở chú nguyên nhất thời không phản bắt được phủ thủ thở dài sau khi âm thầm thầm nghĩ ta liền ăn dầu c h i ê n độc trùng công phu thế nào hôm qua còn vui vẻ phồn binh thải hí môn liền toàn bộ l ọ t lưới chương năm trăm bốn mươi tám song thọ chi tranh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám song thọ chi tranh thải hí môn bên trong một quen quận cũ v hôm qua thật vất vả thế lực đại tăng hưng ơ thịnh có hy vọng ai ngờ t h ả i thọ phân v i ệ n chúng môn nhân còn chưa kịp danh dương tiến hạng liền chạy tới chính tâm nói luật tháp cùng đ à m biệt gặp gỡ hiện tại tốt thải hí môn cùng thai thọ phân biện đều mất chính thống chính tâm nói luật tháp ngược lại thành thải hí môn chân chính trụ may mắn chu nguyên cùng tử l y hóa thân chưa bị bắt nếu không về mậu đang tâm cung thậm chí có thể đạt thành truy bắt một môn thành hữu không biết tân nguyện điện chủ sẽ hay không đi c h ỗ thỏ nghĩ đến trăm con thỏ ngọc cùng nhau mất đi là chuyện lớn nàng cũng không thể không có chút nào biểu thị à. bởi vì vân thiên cung thành cùng về mậu đang tâm cung đã đạt thành dẫn độ ước định cho nên đàm việt cùng người khác thỏ nhập đạo luật tháp tính tu sự t ì n h cũng không khẩn cấp dù vậy chờ ngũ độc t r ù n g yến kết thúc sau chu nguyên vẫn là cùng người khác thiếu con trào từ biệt tiêu hao nguyện thần chi quan truyền t ố n g tới nguyện cung bí cảnh h ắ n cũng không phải là đến kiểm kê thỏ ngọc mất đi mấy cái mà là đến dò xét tân nguyện dù sao trăm con t h ỏ ngọc thể lượng không nhỏ hắn có lẽ có thể tiện thể chuộc ra m ấ y cái lại khó mà đem trăm con t h ỏ ngọc toàn bộ chuộc về không giống với trước đó lúc đến n g u y ệ t t h ỏ xoa đ a n cần chế hoàn t h ỏ ngọc ôm lưới đao bận bịu tranh thủ thời gian lúc này chúng n g u y ệ t t h ỏ như cũ có thứ tự bất loạn xoa chế viên đan dược hoa quế dưới cây chợp mắt t h ỏ ngọc nhưng không thấy tung tích nếu không phải chu nguyên tới qua hai lần trăng non hàng con điện thật đúng là nhìn không ra ngoài điện chi t h ỏ có chỗ di thất dường như không có tranh thủ thời gian thọ ngọc cũng không ảnh hưởng ngoài điện chi cảnh nhấp chân v ư ợ qua trăng non ban đầu hoa môn phục thứ mới bước nghe nguyễn thọ tiếp l những cái tia thỏ ngọc đi phương nào thế nào đột nhiên toàn bộ không thấy chính là ta còn cố ý xoa chế mấy cái mơ màng v i ê n đan dược chờ bọn hắn tới lấy không bọn hắn tham ăn trộm lấy ai đến thay ta thử đan ta biết nghe nói cái gì đạo nhân bị bắt bọn hắn cao hứng bừng bừng xông vào nhân gian nói muốn đi cứu người t h ỏ ngọc có thiện t à i ý chí nguyệt t h ỏ có chế đan c h i tâm không muốn giữa bọn hắn còn có thể bổ sung một chế đan đến thử một lần thuốc nho nhỏ t h ỏ tâm tư nhiều x u ý t dừng nói người mang tin tức đại nhân đến chớ để hắn phát hiện chúng ta xoa chế mơ màng đan sự tỉnh sợ cái gì song thọ chi tranh tên đã trên dây không phải t h ỏ ngọc mơ màng treo nguyệt cửa chính là n g u y ệ t t h ỏ chi đan làm ăn vặt đây là t h ỏ tộc đại nghiệm điện chủ còn không phản đối người mang tin tức có thể làm gì được ta con t h ỏ nhỏ tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ mưu đồ đại sự lại xem chu nguyên là không có gì thằng đến chu nguyên đem cái kêu miệng nói t h ỏ tộc đại nghiệm n g u y ệ t t h ỏ nhấc lên nó mới cuốn quýt sửa lại miệng người mang tin tức đại nhân ý muốn như thế nào cần phải đổi mấy cái linh đan nếm thử tươi cũng tốt ta cái này có bách linh vân x ư ơ n g diệm một bình ngươi nhìn có thể đổi mấy cái mơ màng đan đan này liên quan đến song thọ chi tranh việc này lớn nếu là người bên ngoài tới ta tất nhiên không đổi b ấ t quá người mang tin tức đại nhân đã nhấc lên khả năng lại thêm một bình nhiều đổi hai cái tốt à nguyệt thỏ so thỏ ngọc càng thêm nhanh nhẹn chú nguyên vốn định muốn một cái nhìn xem hiệu quả cuối cùng lại được ba cái linh đ a n thu hoạch hai bầu rượu ngon nguyệt thỏ cũng có chút vui vẻ run run thai dài gọi ba năm hảo hưu phẩm tử đi đặc thù đan dược ánh trăng mơ màng đan giới thiệu thỏ ngọc ngang b ư ớ n g nguyệt thỏ trị thu thập linh thảo thêm hoa quế lại vào ánh trăng phụ t h i ề m tô ánh trăng mơ màng treo nguyệt cửa hiệu quả ký hương sông và mũi ném uy trăng non thỏ ngọc có thể khiến mê man một khắc đồng hồ trong lúc đó như bị di động hoặc lọt vào công kích thỏ ngọc sẽ lập tức tất tỉnh chú có thể dùng tại thông hành trăng non c h i môn thỏ ngọc tham ăn mơ mà ngủ vô lễ cũng có thể qua n mượn cửa sự thật chứng minh ở đâu có người ở đó có giang hồ có thỏ địa phương cũng không ngoại lệ bảy bước bên trong tất có giải dược mà nói ở nhân gian chưa hẳn tinh chuẩn nhưng ở nguyện cung bên trong lại có chút đạo lý nhìn như v ô giải minh thị linh hai hai thỏ ngọc lại cũng có khắt chế tri vật chỉ cần tìm nguyện thỏ đổi chút ánh trăng mơ màng đan ngày sau lại đến nguyện cửa liền có thể tùy ý ra vào lại không biết song thọ chi tranh ai sẽ càng hơn một bậc thọ tộc đại nghiệp đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào t h i ể m tôn nên là ngọc thiềm kim thiềm cung cấp chẳng lẽ thiềm tộc không chịu cô đơn cũng đã tham dự song thọ chi tranh xem ra nguyệt thọ ngọc thiềm đều có riêng phần mình cố sự cũng không phải là không có chút nào liên hệ c h ấ p vá như trang thọ lời nói song thọ chi tranh việc này lớn tân n g u y ệ t điện chủ còn mặc kệ chu nguyên cũng không định đối với nó bên trong một phương làm biệt thủ lại để bọn chúng chơi đùa đi thôi trung i là một người muốn đánh một người muốn bị đánh chờ chu nguyên tiến vào trăng non h à n quan điện lúc thấy nữ tử áo trắng tính toạ nguyệt nha hoàn bên trên hai ngọc tiềm sừng sững như đá người mang tin tức tới thật là thư tín đã đưa đạn có hồi âm đưa cho ta n h ị n h à n quang nguyện hoàn lưới đao phát ra u quang phiêu hốt tiến lên tân nguyện điện chủ có chút đứng dậy mỉm cười mà tới nhưng điện chủ thất vọng ta vốn định tiến về không lo quận c h u y ể n t ố n g thư tín nửa đường trợn nghe minh thị linh thai hai thỏ mang theo mọi người về mộng đang tâm cung lại bị minh tâm chân nhân chỗ cầm nhốt vào chính tâm nói l u ậ n trong tháp không biết điện chủ phải t r a n g nhận được tin tức cần phải tiến về, về mộng đang tâm cung đưa chúng nó trở về ta phải biết việc này bất quá một cách giờ ngươi liền tới vì chúng nó cầu viện c ũ như g thế xem ra chúng thọ ngọc nghịch ư ngậm quấy dối cũng không phải một hai ngày có thể có người thay thế là dạy bảo ngược lại là một chuyện tốt ngươi chớ tự mình đi chuột bọn chúng thọ mặc dù ngang hướng lại là trọng nghĩa hàng người ngươi nếu không thể đưa chúng nó toàn bộ chuột ra được cứu vớt người sẽ còn tìm cơ hội lại vào nói luật tháp gặp nhau điện chủ đã đã c o i an bài ta sao lại tự tiện hành động chỉ là không biết bọn chúng sẽ bị đóng lại mấy ngày trở về nguyện cung sau còn sẽ bị phạt bọn chúng vì cứu người mà tự tiện xông vào đạo cung cũng không phạm nguyện cung c h i luật tự nhiên không cần tại nguyện cung bị phạt nhưng chúng nó mạo phạm về mộng chính tâm c h i danh lại thất thủ bị bắt liền muốn chịu đạo cung trừng trị chờ sau mười ngày ta biết lái trăng non c h i môn dẫn bọn chúng trở về nguyện cung tại trong lúc này có thể từ minh tâm chân nhân trừng trị dạy bảo tân n g u y ệ t điện chủ vô cùng giảng quy củ sai chính là sai dù là không có xúc phạm nguyện cung luật cũng cần tiếp nhận đạo cung trừng trị nhưng nàng cũng rất bao che khuyết điểm chúng thỏ ngọc trở về n g u y ệ t cung sau sẽ không nhận trừng trị bản chất bất quá là nói luật tháp mười ngày du mà thôi so sánh cùng nhau đàm biệt l i ê n thảm minh tâm chân nhân mặc dù đối xử như nhau nhưng huấn nguyên đại đạo cung vẫn chờ hắn vào ở còn nữa tội lỗi của hắn cũng nghiêm trọng chút không giống thỏ ngọc như vậy vì nghĩa cứu viện mà là tự tiện xông vào đạo cung bắt trước tham khảo kể từ đó như không người đi chuộc đàm biệt sau mười ngày chúng thỏ ngọc có thể trùng hoạch tự do hắn lại muốn đổi cái địa phương tiếp tục tinh tu suy nghĩ một lát chú nguyên vẫn là quyết định tiến về vệ mậu đang tâm cung thăm hỏi một đám đầu môn đến một lần tìm hiểu đảm biệt tiền chuộc bao nhiêu thứ hai t h ử a cơ ghi chép về m ộ n g đang tâm cung p h ư ơ n g vị đương nhiên vệ m ộ n g đang tâm cung không biết phải chăng là ở vào bản giới t h i ê t niệm tuy tiện tiến về tồn tại nhất định p h o n g hiểm vì thế chu nguyên tự mình dò xét cũng không ổn t h ỏ a làm v h á i thải hí chân truyền tử l y hóa thân tiến đến tìm tòi hư thực điện chủ ta chi bạn bè trùng hợp cũng tại chính tâm nói luật tháp tính tu mấy ngày gần đây ta có thể sẽ v ẫ n ă n hắn không biết ngươi nhưng có thư tín hoặc lời nói nhắc nhở chúng vào ngọc có bọn chúng như hỏi nguyện cung sự tình ngươi có thể nói nguyện cung còn không biết bọn chúng xa lưới tin tức để bọn chúng chính mình nghĩ cách vượt ngục t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín v ề mộng chính tâm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín v ề mộng chính tâm tân nguyện điện chủ xác nhận yêu thích i ê n t í n h người nếu không không nên xúi d ụ c thỏ ngọc đi vượt ngục sự tình đương nhiên cũng có thể là minh tâm chân nhân đạo pháp tinh xảo tân nguyện điện chủ chỉ là muốn nhường chúng thỏ ngọc thụ nhiều chút dạy bảo mà thôi cáo biệt tân nguyện điện chủ sau chu nguyên đi đến vân tiên cung thành chuẩn bị mượn nhờ tinh hà đại trận lại luyện chế một cái tử khí hư tình phòng ngừa tử l y hóa thân bị nhốt về mộng đang t â m cung khi thật do đường loại sự tình này vẫn là dùng đạo viên thổ địa cảng là thật hơn huệ làm sao cũng không phải là thả hí m ô n người không cách nào tiến hành tr điều này cũng làm cho chu nguyên ý thức được tốt nhất tìm đàm biệt lấy thải hí phân biện c h o quyền như thế đàm biệt lại bị tóm lúc liền không thiếu thải hí môn thổ địa do đường tại chu nguyên bận rộn luyện chế hư tinh lúc hán tử ly hóa thân cũng tiếp nhận nghị cách cứu b i ệ n trưởng môn sự kiện cũng bị c h u y ể n tống đến một chỗ đất kỳ dị đã thấy thanh thiên ở trên mây tại hạ đầy trời sao trời tay có thể hái sơn phong dựng ngược không trung phủ dây sắt thành cầu liền trúng đ ả o bảo quang thụy minh nhiễm ráng mây hoa cung liên miên nhóm chỉnh thiên hạ không nơi nương tựa cho tự chảy, mây hơi thành sương mù tinh la cát nơi đây cho chu nguyên cảm giác đầu tiên chính là hoa mỹ mỹ lệ như tiên gia phúc địa phi phạm ở giữa c h i vật như cầm đấu c h a i thất tinh cung so sánh cùng nhau lại là tiên p h ả m có khác cách nhau một trời một vực nhưng đấu c h a i thất tinh cung cũng có ưu điểm đó chính là càng loại người ở giữa pha tạp chân thực không mây khí chi phiêu miểu dính bùi bặm lấy nặng nghề tiến lên mấy bước thấy một thanh niên đạo nhân lĩnh trúng đạo đồng tại phù đảo luyện kiếm thả l ò n g mở ra ở giữa hiển thị do phiêu giật phù đảo trung tâm lập một so le đá trắng cao chừng ba trượng về r i n g chừng một trượng bên trên có bút tích là chữ vị nói h u ề n mặt tu dưỡng về mộng chính tâm những cái kia đạo đồng danh hào không quá mức hiếm lạ phần lớn là năm mươi cấp học nghệ đạo đồng nhưng này lĩnh đội đạo nhân lại là bất p h ả m kỳ danh s ư n g là vệ mộng ban đầu tầm sáu mươi lăm cấp minh tâm chân nhân mục theo chờ chu nguyên đạp và phù đào sau tiêu sái tuổi trẻ thân mang bạch bảo minh tâm chân nhân liền thu kiếm vào vỏ cũng gỡ xuống bên hông neo tử bị hồ lộ một hớt rượu bằng hưu không tại thủy phủ lược lạc đến ta vệ mộng đang tâm đạo cung chuyện gì nhưng chớ có đến các g ụ c ta kia chính tâm nói luận tháp nốt thải hí người cũng có nguyện cung t ỏ lại là vị trí không nhiều lắm người nếu muốn đi vào trong đó chen chen ta cũng không tốt làm như không thấy cũng là có thể dọn cái vị trí đến trang ngươi cái này lòng cung khách minh tâm chân nhân không chỉ có bề ngoài tuổi trẻ lại mở miệng có nhiều tuổi nhỏ gấp cạnh rất có tranh đấu chi tâm b ấ t quá hắn đẳng cấp tương đối cao cũng là không tính c ầ u suất của ngôn nếu là đạo thủ thật đúng là có thể đem chu nguyên tử l y hóa thân nhét vào nói luật tháp chân nhân nói gì vậy ta tuy là thải hí một người lại ở lâu hành o giang long cung sớm theo long quân châu nghe nói vi danh của ngươi như thế nào đi vô lễ cướp ngục sự t ì n h ta lần này đến đây chỉ vì thăm hỏi đồng môn cũng chuyển đạt nguyện cung cùng trời cao truyền tin để bọn hắn an tâm tĩnh tu chớ có s i n loạn chu nguyên cảm giác chính mình hồi phục tri n ô n còn có thể ít ra biểu lộ tham biến lập trường nhưng minh tâm chân nhân chẳng những không có phát hiện trọng điểm ngược lại cầm trong tay bầu rượu bước nhanh về phía trước kể vai sát cánh nói mau nói h o à n g giang long quân như thế nào tán dương ta có phải hay không nói ta là đạo môn nhân tài kiệt xuất chân thành trí nhân cử động lần này ít nhiều có chút vượt ra khỏi chu nguyên văn trước chỉ có thể mập mờ ứng đối nói long quân chính là ý này để cho ta t r ở lòng c h ú t hướng chân nhân nhiều hơn học tập không muốn minh tâm chân nhân nghe vậy cười ha ha phất tay gọi chúng đạo đồng nói chuyện các ngươi đều nghe được à hoành giang long quân cũng cho là ta là đạo môn nhân tài k i t xuất xem ra danh hảo của ta đã rộng chuyển tứ hải đại dương minh n ô n g từ long minh này nhanh cùng bọn hắn nói một chút ta tại thủy tộc bên trong có gì nổi danh chớ để cho bọn họ cảm thấy ta tại hồ suy đại khí chu nguyên nghe vậy có chút không thể tin nhìn về phía minh tâm đạo nhân nhìn tinh thần p h ấ n c h ấ n thái độ không giống làm bộ nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao lão sư ngươi đứng đắn một chút đây là lời khách sáo có thể nào coi là thật sư phụ ngươi kiềm chế lại ngươi dạng này rất dễ dàng bị lửa còn không giống chúng ta hải đồng thông minh chúng đạo đồng t r e o chọc thanh niên đạo nhân tiến hành khiến chu nguyên cảm giác về mậu đ a n tâm cung vẫn tương đối đáng tin cậy nhưng thanh niên đạo nhân lại là khư khô chấp từ long minh đài cùng ta mới quen đã thân như thế nào cả t a nhất định là các ngươi cô lậu quả văn không biết vi sư nổi danh đối mặt minh tâm chân nhân t h ú c dục chu nguyên dưới sự bất đắc gì đem hắn tốt một trận tán dương nhưng cũng bởi vậy đạt được minh tâm chân nhân tán thành đốt về mẫu ban đầu tâm minh tâm chân nhân cực kỳ tán thành ngươi lý do thoái thác đối ngươi hảo cảm gia tăng tốt à, chúng đạo đồng lời nói không phải không có lý cũng liền chu nguyên không biết minh tâm chân nhân bối cảnh cố sự nếu không đối chứng tán dương nhất định có thể lừa một vị hảo hữu rất tốt ngươi bằng hữu này ta giao định nói luật tháp ngay tại phía đông thứ ba phủ đảo ngươi tự đi liền có thể không cần thiết tại đạo cung tùy ý phi hành cử động lần này có nhiều vô lễ có thể sẽ bị chấp pháp đạo nhân v ấ n trách nếu là có người chặn đường báo danh hiệu ta liên tốt nghĩ đến bằng vào ta chi danh nhất định có thể để ngươi thông suốt vẻ mặt đắc ý minh tâm đạo nhân tự mình đem chu nguyên đưa đến phủ đạo cầu treo bằng dây cáp vừa rồi quay người chào hỏi chúng đạo đồng tiếp tục luyện kiếm chờ chu nguyên đi vào phía đông thứ hai phủ đạo lúc lại gặp được tối sầm báo trung niên đạo nhân tại giám sát một đám thanh niên đạo nhân luyện kiếm ký danh hào phân biệt là v ề m ộ n g tu tâm bảy mươi cấp minh tâm chân nhân mục theo năm mươi lăm cấp cầu pháp đạo nhân đến tận đây chu nguyên cũng đại khái nhìn ra chút mánh khỏe minh tâm chân nhân danh hào trước v ề m ộ n g ban đầu tâm xưng ơ hào hẳn là một loại trạng thái đặc thù có lẽ đại biểu t h a n h thiếu thời điểm không giống với thanh niên trạng thái minh tâm chân nhân trung niên trạng thái minh tâm chân nhân thiếu đi mấy phần ngày thoát nhiều hơn mấy phần ổ ỗ trọng đạo h ư u tới đây làm gì nếu là c ấ p c mục ta có thể đưa đạo h ư u sớm nhập đạo luật t h á c nếu là đến t h ă m thải hí môn người có thể hướng đông mà đi đa t ạ chân nhân chỉ đường không biết phía sau phủ đạo thanh niên đạo nhân là ai ta coi cho cùng chân nhân có nhiều chỗ tương、tự. ngươi không phải chúng ta người tự nhiên không rõ ý nghĩa lại đi thôi mấy ngày nữa ta liền sẽ đem thải hí môn người đưa về các nơi trung nhiên trạng thái minh tâm chân nhân có chút keo kiệt ngôn ngữ chu nguyên thấy này không có cưỡng ép bắt chuyện tiếp tục đi về phía đông đến chỗ tiếp theo phủ đạo nơi thứ ba phủ đạo so trước đó hai tòa đều phải lớn hơn một chút bên trên có đầu mẫu điện về mẫu điện nói lô t h á c tàng kinh lâu quan tinh đ à i chung cổ lâu chờ kiến trúc có áo bào s á m đạo nhân ngồi xếp bằng về mẫu ngoài điện tám tên i meo kiếm đạo nhân bạn trước người ngồi xuống nghe pháp ký danh h à o phân biệt là về m ộ n g chính tâm bảy mươi lăm cấp minh tâm chân nhân mục theo sáu mươi cấp về m ộ n g chân nhân tiểu hữu thật là đến tìm người các ngươi thải hí môn thật đúng là làm ở mỹ ta vốn định chỉ bắt một người tiểu trường đại giới lại cho tại sư trưởng dạy bảo không ngờ lại rước lấy một đám nguyệt cung thọ ngọc nói muốn đào mở ta đạo này luật tháp ta không lay chuyển được bọn hắn liền mời bọn họ nhập tháp thử một lần ngươi như muốn t h ă m bọn hắn nhập tháp gặp nhau liền có thể không cần thiết g i ú p bọn hắn đào hang nếu không hoành giang long quân còn phải ngàn dặm xa xôi đến chù ngươi đa tại chân nhân hai ân ta tuyệt sẽ không làm loạn một đường thấy làm chu nguyên phát hiện về mộng đang tâm cung diệu pháp không tầm thường có lẽ như thế giả trung nhiên trẻ cùng tổn vương pháp chính là đảm biệt sở cầu tại minh tâm chân nhân chỉ đạo hạ tiến vào chính tâm nói luật tháp sau liền thấy mọi người ở riêng t i n h thất không cửa không cửa sổ có rủ xuống quang tự thành r ẻ m c h â u che chắn ra vào phương hướng một thả i ý đạo nhân đang an tâm sao chép đạo kinh chúng p h ỏ ngọc lại t ạ i lung tung viết lung t u n g thậm chí lấy chảo nhuộn mực bôi lên tự thân lông tóc cũng vui sướng kêu lên các ngươi mau nhịn ta thành t ỏ đen chương năm trăm năm mươi thanh định chính tâm chương năm trăm năm mươi thanh tịnh chính tâm tinh lịch thọ ngọc không biết g ầ u tù nhập luật tháp cũng vui mừng an tâm chép kinh đàm việt cùng tự mình kiếm chuyện vui lụa thọ ngọc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một lao thành cổ trọng một hoạt bát nhẹ nhàng nhất tính nhất động ở giữa đúng như bức tranh chiếu cảnh từ ly hóa thân tiến vào nói luật tháp trong nháy mắt liền bị chúng thải hí môn người phát hiện nhưng thấy đàm việt bút pháp ngược lại sau đó không coi ai ra gì tiếp tục sao chép đạo kinh chúng thọ ngọc lại hô to gọi nhỏ đội nói kẻ đến k h n g t i ệ n trường viện bộ trưởng viện người này từng đánh qua chúng ta t yên tĩnh hắn cũng là huynh đệ chúng ta đối đầu t hồ ờ n mang mấy cái thủy lòng g mấy thủy cái tập kích bất huynh vào đồ đồng môn ở giữa liền nên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu hắn đã bên ngoài tiêu sái định không phải thả i hí lương nhân cẩn thật tốt dạy bảo một phen minh thị linh hai hai thỏ ngọc có chút mang t h ủ nằm sấp tại rủ xuống quang châu màn lớn tiếng mưu đồ bí mật dẫn tới một đám thỏ ngọc sắp xếp sắp xếp tỏa run thai ngưng mắt xem khách đến thăm thằng đến lúc này đàm việt mới đưa chúc bút đặt ở xứ men xanh bút đặt đứng dậy đi hướng rủ xuống q u a n g c h â u màn người tới đây làm gì chớ giống t h ỏ như vậy lỗ mãng nói đến cứu ta lại làm trong tháp người tiếp khách may mắn các ngươi đại sư mình cũng không hành sự lỗ mãng nếu không một môn trên dưới đều nhập tháp làm bạn sợ là sẽ phải bị đạo môn bạn cũ rêu c ậ n nhiều năm đàm việt lao sư nói chính là chuyện này chúng ta đã nhập môn bên trong tự nhiên nên hai bên cùng ủng hộ chu đạo trưởng đã tiến về nguyện cung tìm kiếm trợ g i ú p nghĩ đến qua không được bao lâu cũng biết nhập về mộng đang tầm cung bái phòng đàm việt nhập trong tháp tính tu như cũ có thể bảo trì khí độ nhưng nghe nói chu nguyên nổi lên sau liền bỗng nhiên nghiêm khắc không ít hồ đồ ta tận tâm chuyển p h á p há lại đồ hắn cứu trợ ngươi lại cùng hắn nói thủ t r u y ề n tức là chuyển tiếp con đường người không phải hành động theo cảm tính hạng người về sau ta ra lại sự tình không cho phép hắn cứu hắn ứng đi đến ta chưa hết con đường mà không phải cùng ta cùng h ã n một chỗ biểu hiện tình nghĩa tự chu nguyên cùng đảm v i ệ t quen biết đến nay gặp hắn theo cứng ngắc khô khan biến linh động tiêu sái trong lúc đó tuy có hảo sảng cùng đê mê nhưng chưa bao giờ có nghiêm khắc răn dạy có lẽ đây mới là đảm n i ệ t đối môn nhân bản chất thái độ không cầu người ta c h ú n phó kết nạn chỉ cầu tiếp ta y bát tận ta sự tỉnh đáng tiếc hắn nói chậm tử l y hóa thân xác minh về m ộ n g đang tâm cung không bí cảnh đồng hóa phong hiệp sau chu nguyên liền đón lấy n g h ị cách cứu b i ệ n trưởng môn sự kiện truyền tống mà đến lúc này hắn đang cùng về m ộ n g ban đầu tâm trạng thái minh tâm chân nhân lẫn nhau t á n dương một cái nói minh tâm chân nhân là đạo môn nhân tài kết xuất chân thành trí nhân thất tinh chân nhân cố ý nhắc nhở phải hướng minh tâm chân nhân nhiều hơn thỉnh giáo một cái nói đạo hữu là lòng son thuần n g u y ê người n không nên nhập kia s á t tài đạo cùng không bằng ta tặng ngươi một cái về mẫu ban đầu tâm đan thanh tẩy cũ pháp tốt nhập ta đang tâm đạo cùng học nghệ vậy mậu ban đầu tâm trạng thái giới minh tâm chân nhân không hiểu tránh hiểm nghi nếu để thất tinh chân nhân nghe nói d i è m pha chi ngôn cùng đoạt nhân chi nói chắc chắn cùng hắn hào h ả o đọ sức một phen như thế lẫn nhau tán dương gần hai khắc đồng hồ chu nguyên vừa rồi biết được minh tâm chân nhân trời sinh lòng son thành tâm thành ý cũng là đạo môn đến tâm trí nhân một trong thiên tư chi cao tuyệt gần như có thể tùy ý thay đổi nói thể như thế nói đến hắn cùng minh tâm chân nhân quả thật có chút chỗ tương tự chỉ bất quá hắn lòng son thuần nguyên thiên phú thua xa minh tâm chân nhân lòng son thành tâm thành ý nhờ vào này v ậ m ậ ban đầu tâm trạng thái giới minh tâm chân nhân đối với hắn cực kỳ nhiệ hảo cảm càng là liền tăng hai lần một lần là chu nguyên tán dương đúng chỗ một lần là chu nguyên cũng có lòng son ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi đ a n giảng đạo quá mức phiền thoái không bằng học về mộng chính tâm phương pháp thẳng đến chu nguyên đi hướng phía đông phủ đảo tuổi trẻ minh tâm chân nhân còn tại cực lực để cử đạo cung diệu pháp đối với cái này chu nguyên chỉ có thể biểu thị sẽ hảo hảo suy nghĩ v ớ i tay từ biệt không có t r u y ề n pháp chi năng tuổi trẻ minh tâm chân nhân đến tiếp sau trung niên lão niên minh tâm chân nhân liền thu liễm hiệu cũng không mở miệng cướp người nhưng bọn hắn đối chu nguyên thái độ cũng giống nhau g i i rộng dù sao hắn không chỉ có lòng son thu vẫn là nghiêm trang nói mạch xuất thân tại đạo môn khu vực bên trong đều có thể thu hoạch được thân mật l ã n h ngộ đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn không tùy ý thi triển hái cầm lấy vật c h i thuật nếu không nói luật trong tháp định không thiếu hắn một chỗ c ắ m rủi khi hắn đi vào chính tâm nói luật tháp lúc nguyên bản coi như an tĩnh nói luật tháp trong nháy mắt trở nên náo nhiệt đạo huynh hàn quang nha đầu kia nói thế nào nàng có thể hay không tới chột chúng ta đạo huynh kia tử long đánh qua huynh đệ của chúng ta ngươi mò đưa hắn thanh lý một phen tốt gọi hắn thành tâm tỉnh ngộ đại sư h u n h chúng ta tạm cư nơi khác tân nguyện chúng có phải hay không trên dưới đều ai đại sư minh những cái kia nguyệt thọ không có thừa dịp chúng ta không đang khi dễ h ẳ n quang nha đầu à, ta chính là không yên lòng nàng nếu không ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày cũng rất tốt mong nhìn ta ta chính là n g u y ệ t cung thứ ba thỏ m ặ t thỏ là vậy chúng thọ ngọc rõ ràng khuyết thiếu bản thân nhận biết trên thực tế không có bọn hắn quấy dối tân n g u y ệ t điện trên dưới cũng không đau thương ngược lại cùng hại không ít tân n g u y ệ t điện chủ cũng không cần bọn hắn bảo hộ n g u y ệ t thọ cũng không giống như bọn hắn như vậy n ả y thoát vẫn là cực kỳ ủng hộ tân nguyện điện chủ mặt khác bọn hắn cùng tân n g u y ệ t điện chủ ở giữa ít nhiều có chút hiểu lầm ít ra tân n g u y ệ t điện chủ muốn cho bọn hắn tại ngoại địa nhiều t ĩ n h tu mấy ngày miễn cho trở về liên tiếp náo sự không giống với chúng t h ỏ ngọc đường hẻm hoang lên đ a m v i ệ t lại là vẻ mặt nghiêm túc thở dài n g ư ơ i nên biết tâm ta ý ta con đường cũng không phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn c h i đạo chỉ có kế tục người có thể phó thác mới có đi thông khả năng ta nhưng nửa đường dừng lại nghỉ ngơi nhưng thật h u y ệ n tiên đạo nhất định phải t ổ tục ngươi không nên đi hành động theo cảm tính tiến hành lão sư mạnh khỏe cùng là đạo cung một mạch ta tự nhiên có thể đến thăm nếu ngươi có trời bị đại hòa thượng lấy được ta lại tránh không muộn ta sao lại bị đại hòa thượng cầm lấy đi lần này thất thủ đơn thuần ngoài ý mớn người còn tuổi nhỏ không biết minh tâm chân nhân vi danh thành danh lâu vậy là đạo môn nổi danh kỳ tài nếu không phải hắn tự mình ra tay ta như thế nào lại ở chỗ này sao chép thường thanh tịnh trải qua đ à m việt thở thiếu thời thiên tư bất p h ả m minh tâm chân nhân trời sinh lòng son thành tâm thành ý nhưng hai người t r ư ờ n g thành quỹ tích lại có không nhỏ khác biệt minh tâm chân nhân đi càng thêm thuận lợi một chút đ à m việt kinh lịch thì càng thêm c ú c c h ế t minh tâm chân nhân phạt ta chép viết trăm khắp thường thanh tịnh trải qua người đã tới liền g ú t ta chép viết kinh sách ta vốn định tìm thỏ hỗ trợ ngược lại bị bọn hắn dơ bẩn không ít bản thảo lại là đánh không được giáo không thay đổi làm ta có chút đau đầu đ à m v i ệ t cũng không nhường chu nguyên nghĩ cách đem hắn trổ ra ngược lại để chút tiện tay có thể vì đó sự tình chu nguyên cũng không từ chối gọi thỏ ngọc đưa b ú ớ c mực sao chép lên thường thanh tịnh trải qua đốt tại chính tâm nói luật tháp thấy thường thanh tịnh thu hoạch được thanh tịnh chính tâm trạng thái có thể giảm xuống đạo môn thuật pháp tu tập độ khó duy trì liên tục thời gian một ngày chú thanh tịnh chính tâm trạng thái có thể được ra cao nhất có thể điệp ra mười ngày một quyền đạo kinh sao chép hoàn thành chu nguyên cũng thu được thanh tịnh chính tâm trạng thái theo như cái này thì minh tâm chân nhân trừng trị càng thiên hướng về dạy bảo chỉ cần t ĩ n h tâm sao chép kinh thư liền sẽ có thu hoạch lao sư lần này nhập về mộng đang t â m cung nhưng có luật được được minh tâm chân nhân hậu ái chờ ta xem hết về mộng ban đầu thẩm nghĩ quyển mới đưa ta nhốt vào chính tâm nói luật pháp chân nhân nói ta phi đạo cung đệ tử nhiều nhất cho ta tham khảo một quyển lại nhiều liền trung pháp